Nói xong, vương tôn phất tay háo bỏ đi, lưu lại một phòng thú vương hai mặt nhìn nhau, xem ra bọn họ vương đối hầu vương kia nữ nhân chính là hết sức bất mãn à. Cái này thu giới lại muốn náo nhiệt một thời gian đâu. Ai? Thú vương nhóm sôi nổi lắc đầu thở dài, từng người tan đi. Thánh vương tự nhiên bởi vì buông tay tránh ở nhà mình địa phương tu luyện đi, bọn họ những cái đó lung tung rối loạn sự tình hắn mới không cần còn đâu. Mà Hàn băng cốc giờ phút này đang ở cử hành chúc mừng. hàn cốc chủ một tuyên bố ngày mai bắt đầu bọn họ đem có thể tự do xuất nhập hàn băng cốc trong ngoài thời điểm tất cả mọi người hoan hô lên hàn băng cốc thế giới thực căn bình chính là người luôn là thích náo nhiệt nhiều một ít hướng tới ngoài cốc nơi phôn hoa ngự thiên dung bọn họ tắc không có tham gia lần này chúc mừng bọn họ đã chuẩn bị xuất cốc về nhà vô tâm tình tham gia chúc mừng gì đó nam cung Tấn nuốt chính mình bảo kiếm hơi hơi thở dài vốn dĩ cho rằng có thể cùng nàng liên thủ đối địch đâu không thể tưởng được cư nhiên vô dụng đến song ma hợp kiếm này thật là hắn một đại tiếc nuôi a. ngay sau, hắn tưởng cùng nàng cùng nhau luyện kiếm liền càng không có cơ hội đi. ha ha. ngẫm lại cũng thật là buồn cười, từ trước không chút nào quý trọng đồ vật mất đi lúc sau mới phát hiện nguyên lai như vậy chân quý, lại rốt cuộc tìm không trở lại. Ngự thiên dung cùng thánh vương một trận chiến lúc sau bị nội thương, chính là bùi nhược thần có trị liệu nội thương thần dược, căn bản không cần hắn tới gần, liền tính là chiếu cố, cũng là phượng hoa đoạt đi, hắn căn bản chen vào không lọt đi. Bọn họ tựa hồ ở vô hình bên trong đã sớm một bức tường, ngăn cản hắn bước chân, thậm chí liền tầm mắt cũng ngăn cản. Làm hắn cuối cùng chỉ có thể một người ngồi ở chỗ này cảm thụ bầu trời đêm tĩnh. Ngày mai, bọn họ liền phải rời đi, chính là, trên đường cũng không cần hắn làm bạn đi. Bùi nhược thần cùng phượng hoa hoàn toàn có thể bảo vệ tốt nàng đâu. Thở dài một tiếng, Nam Cung Tấn năm chặt chính mình bảo kiếm, lại lần nữa nhìn ngự thiên dung nơi phương vị liếc mắt một cái, sau đó đi qua hiên viên nhị thiếu bên người thời điểm. chậm rãi nói một câu ta đi trước hiên viên nhị thiếu nghe vậy ngây ngẩn cả người lại hoàn hồn phát hiện nam cung tẫn đã đi xa lầu bầu nói thật là kỳ quái ra hỏa ngươi đang nói cái gì Bùi nhược thần vừa lúc đi ra hiên viên nhị thiếu nhún nhún vai, không có gì bất quá chính là nam cung tẫn nói hắn đi trước ai đi trước hắn muốn trước xuất gốc không thể nào ta còn có việc muốn tìm hắn đâu dư vị lại đây hiên viên nhị thiếu một trận khó thở nam cung tẫn tên kia làm cái gì à Cư nhiên một người trước xuất gốc, quá không có nghĩa khí. Bùi nhược thần chừng hắn một cái, không thể tưởng được nhị thiếu vẫn là như vậy hậu chi hậu rất ca. Ừ, ta cũng không gặp ngươi thông minh nhiều ít. Bùi nhược thần không để ý tới hắn, thẳng nhìn bóng đêm, nam cung tẫn đây là từ bỏ thiên dung ý tứ sao. Chỉ là tạm thời từ bỏ vẫn là nói Vĩnh viễn đều phải từ bỏ. Rõ ràng nói xuất cốc tình hình lúc ấy nói cho hắn một cái chân tướng, hắn cư nhiên bỏ được không nghe. Ha ha, không phải là trong lòng ý thức được cái gì. Cố ý trốn tránh đi. Bùi Nhược Thần, Nam Cung Tấn tên kia cùng ngươi quan hệ giống như không tồi. Ta xem hắn đối với ngươi man tôn kính. Ta đến nơi nào đều được hoang nên. Thiết. Hiên viên nhị thiếu bĩu môi, thập phần khinh bỉ người nào đó tự luyến. Người đến cùng ngươi tranh. Ta hỏi ngươi, Nam Cung Tấn có phải hay không cũng thích ngự thiên dung. Bùi Nhược Thần chừng lớn mắt thấy hắn. Hiên viên nhị thiếu à, ngươi đừng nói cho ta ngươi căn bản không biết Nam Cung Tấn cùng thiên dung quan hệ Nga. Ngạch, có cái gì không đúng sao? Hiên viên nhị thiếu khó hiểu nhìn hắn, là không biết ta, ta vì cái gì phải biết rằng. Ta cùng bọn họ lại không thân. Ân, không thân, đích xác không thân. Bất quá, nhị thiếu à, ngươi nhiều năm vân du tứ hải, khó được liền không có nghe được một chút tiếng gió sao. Cái gì tiếng gió? Bùi nhược thần hoàn toàn bị đánh bại, phiên trận trắng mắt, tính, cùng ngươi nói cũng là nói vô ích, thật không biết người bòi toán còn có thể hay không thải tin a. Hừ, bói toán chiêm chính là cá nhân vận mệnh đại cục. Liên tính là thần toán tử cũng không có khả năng chắc ra một người cả đời bên trong sẽ gặp được một ít người nào, phát sinh cái gì quan hệ. Bùi nhược thần gật gật đầu, cười cười, ân, thật là. uy ngươi cười cái gì, ngươi này sắc mặt là có ý tứ gì, cười ta ngu ngốc Bùi nhược thần lắc đầu, sao có thể a ta làm sao dám chê cười hiên viên thế ra thần toán tử A Ngươi, hiên viên nhị thiếu nhìn gương mặt kia liền tưởng một quyền tấu đi, bất quá, xét thấy chính mình võ công không bằng nhân ra. vẫn là nhìn xuống. Nhị thiếu, ngươi muốn biết. Ta nói cho ngươi đi, thiên dung đã từng là nam cung tấn phu nhân, tiệu tám người nâng nâng vào cửa chính thê, bất quá, cuối cùng bị hắn hưu. a, hiên viên nhị thiếu ngốc tại tại chỗ, thật lâu sau nói không ra lời, hắn sáng sớm liền tính quá, ngự thiên dung đảo hoa vận phía trước là rất kém cỏi, bất quá, thay đổi mệnh cách lúc sau lại là thực tốt, chính là, lại trước nay vận mệnh nghĩ tới nẳng sẽ là đã từng hộ quốc phu nhân. chương 383 xuất có một, Khó trách lao ra tử muốn chính mình ra tới tìm bọn họ nói chuyện, nguyên lai like là bởi vì này một tầng quan hệ A, hồng nhan hỏa thủy A. Nhị thiếu, tốt nhất không cần lại có cái loại này ý tưởng, nàng không phải hồng nhan hỏa thủy. Hiên viên nhị thiếu đã chịu bùi nhược thần lãnh đạo ánh mắt hơi hơi chấn động, ngay sau đó linh ngộ, bùi nhược thần đây là ở giữ gìn nàng, xem ra hắn đối ngự thiên dung thật đúng là có tình đâu. Như vậy, hắc hắc, liền càng tốt chơi. Hiên viên nhị thiếu cười đến thực sán lạ, cũng thực gian trá. phần văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút ba con bất quá bụi nhược thần lại làm như không thấy giống nhau vẫn đứng thẳng ở nơi đó không biết đang xem cái gì tưởng cái gì sáng sớm hôm sau ngự thiên dung đoàn người liền lên đường cùng nhau xuất cốc còn có đàm gia huynh đệ cùng hàn nhị tiểu thư mấy cái hàn băng cốc người đối với ngự thiên dung hỗ trợ hàn nhị tiểu thư đó là hết sức cảm kích cho nên nàng cũng là thực tận tâm tận lực cấp ngự thiên dung nghĩ cách trị liệu chỉ là hai chân dược lại là vô luận như thế nào đều phải lại chờ đã hơn một năm Ngự phu nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần vừa thu lại tập đến phong hoa sen xứng hảo dược liệu ta liền đi ly quốc kinh thành tìm ngươi, ngươi chỉ cần nhớ rõ tùy thời lưu một chút hỏa hoa sen ở trên người thì tốt rồi. Hảo. Mặt khác, cái kia, cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Hàn nhị tiểu thư hồng khuôn mặt nhỏ, có điểm ngượng ngùng nói. Nàng từ trước đến nay điêu ngoa, lại là mặt mũi rất mỏng, hiếm khi cùng người cảm ơn. Ngự thiên dung ha hả cười, cảm thấy như vậy nữ hài rất thú vị, không khách khí. Ta cũng được các ngươi mà hoang kiếm, đáng giá. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới hàn nhị tiểu thư liền đô nổi lên miệng, có điểm giận dữ nhìn về phía ngự thiên dung bên hông kiếm. Ừ, ta trước kia còn lấy không dậy nổi nó đâu, thật là đáng giận, khi dễ người đổ vợ. Ngạch, còn có này một chuyến đi. Ngự thiên dung có điểm quẫn, nghĩ nghĩ, có thể là ngươi tâm tư quá thuần khiết, nó không dám tới gần ngươi đi, mà ta sao? hì hì, cái kia có điểm tà khí, nhân ra không phải nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Người chung quanh nghe đều không hẹn mà cùng rời đi tầm mắt, này ngự phu nhân cũng quá nói lung tung đi. Bất quá vẫn là đừng tham dự nữ nhân chi gian nói chuyện hảo, đều nói nữ nhân khó giảng đạo lý a Mọi người xử khinh công đuổi một ngày đường, rốt cuộc ra tới rồi thanh quốc biên giới, bùi nhược thần thực tự nhiên trở thành người chỉ huy, tuyển hắn nhà mình kia gian khách điếm ngủ lại. Kia tiểu nhị vừa thấy đến bùi nhược thần còn có hắn phía sau ngự thiên dung đôi mắt đều thẳng, bất quá, nhìn đến vượng hoa đẩy ngự thiên dung thời điểm lại là cả kinh Một đoạn này nhật tử không thấy, như thế nào thật giống như đã xảy ra khó lường đại sự đâu. Tiểu nhị, đi cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một gian thượng phòng đi. Nga, Hảo, chư vị mời vào. Hảo trà Hảo thủy Hảo cơm rượu ngon chiêu đãi một đêm, tiểu nhị chính là thực nhẫn mại không hỏi một câu dư thừa nói, thẳng đến hàn nhị tiểu thư đoàn người cáo biệt rời đi, hắn mới vọt tới ngự thiên dung phòng, phu nhân, chân của ngươi làm sao vậy? Ngự thiên dung nhìn đến hắn rất là thân hậu, cười nói, không có gì. Chính là không quá linh hoạt rồi, bị điểm thương, còn không có tìm được linh dược trị liệu. Việc này rất lớn đi. Xem nàng nói được phong khinh vấn đạm, có khí chất nữ tử chính là không giống nhau à, không hổ là thiếu chủ nhìn chúng nữ nhân. Lợi hại. Tiểu nhị nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt nhiều tháng phục làm ngự thiên dung có điểm không thể hiểu được. Bất quá, đêm đó, nàng liền không đến thanh tĩnh, bởi vì viên lão, kia lão tướng quân A, vừa thấy đến nàng chính là đối với bùi nhược thần một đốn cờ trách, ở trách cái gì? Tự nhiên là trách hắn không có chiếu cấu ngự thiên dung, làm ngự thiên dung bị như thế thương tổn, cái gì liền chính mình nữ nhân cũng bảo hộ không tốt nam nhân không phải hảo nam nhân linh tinh nghe được không chỉ là bùi nhược thần những mày, liền ngự thiên dung cũng bị sặc tới rồi, đây là lao tử giáo huấn tiểu tử hình ảnh đi, chính là, nàng nhìn bùi nhược thần nghẹn khuất bộ dáng vì cái gì muốn cười a? Còn có, bên người phượng hoa cũng là vẻ mặt ta rất muốn cười, chính là đến nghẹn biểu tình. Bởi vì phượng hoa xem đến sang A, Chưa từng có người như thế cở trách quá bùi nhược thần, hắn xem đến hạ giận a, hàn băng cốc những cái đó khí, ha ha, này sẽ toàn bộ làm này dễ thân láo nhân bao a. Sảng, thật là sảng khoái. Ha ha ha phượng hoa cuối cùng tìm một cái cớ, vội vàng rời đi, tới rồi không ngờ chỗ tận tình cười rộ lên, cười đến thở hồn hẹn, cười đến phong vân biến xác Cuối cùng lại là liếc mắt một cái hâm mộ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị phụ thân như thế giáo hơn quá đâu. Làm sao vậy? Như vậy liền hâm mộ nhân ra. Ngự thiên dung thanh âm ở sau người ôn nhu vang lên. Phượng hoa xoay người nhìn đến trên hành lang ngự thiên dung, vội vang bước tới đẩy nàng, ngươi như thế nào cũng ra tới. Đương nhiên là nhìn đến người nào đó hâm mộ nén cười rời đi, sợ ngươi cười chết ta. Đúng không? Ha ha, phu nhân, cảm ơn ngươi. Về sau ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, luôn kêu phu nhân có điểm biến yếu. Ngự thiên dung có điểm xấu hổ nói, phía trước không cảm thấy có cái gì, chính là... Từ nói ra chính mình thích hắn lúc sau, nàng nghe Phượng Hoa kêu nàng phu nhân liền có điểm xấu hổ. Phượng Hoa nhìn nàng một cái, hi hi cười, phu nhân, này phu nhân cũng không phải là bị phu nhân Nga, trước kia, ta đó là xưng hâu người khác phu nhân, hiện giờ sao, là đem ngươi cho rằng chính mình phu nhân Nga. Đi, đừng cùng ta vòng lưỡi, ta hy vọng ngươi kêu tên của ta. Kêu kêu cái gì đâu? Thiên Dung. Không được, cái này đã bị bùi nhược thần tên kêu hô, Ân. ta liền kêu tiểu dung, dung nhi, không tốt lắm nghe a. phượng hoa cao mày, tựa hồ ở khổ tư rốt cuộc như thế nào kêu thuận miệng. ngự thiên dung nghe cũng cảm thấy quái quái, dung nhi gì đó giống như quá buồn nôn. ai, vẫn là phu nhân dễ nghe a. phượng hoa cười tủm tỉm nhìn nàng, nếu không, thêm chút tự, về sau liền kêu phu nhân của ta. vượng, ngự thiên dung chừng hắn một cái, Tính, liền kêu phu nhân đi. này, này, này. Đây là cái gì trạng hung a? Tiểu nhị ở cây cột mặt sau trận mắt há hốc mồm, thoạt nhìn ngự phu nhân cùng nàng hộ vệ quan hệ thực không bình thường a. Kia, bọn họ thiếu chủ cùng ngự phu nhân tính cái gì? Không phải là ngự phu nhân hồng hạnh xuất tường đi? Ai? Hồng hạnh xuất tường? Tiểu nhị trong lòng ầm ầm nổ mạnh khai, che lại miệng mình lặng lẽ lắc mình mà đi. Viên lão vừa mới hoán một hơi, bùi nhược thần đã lói người, lưu lại hắn ở trong phòng uống trà, này sẽ lại nghe đến tiểu nhị báo cáo tới kính bạo tin tức. Nhịn không được phốc một ngụm phun ra trong miệng nước trà, chừng lớn một đôi mắt, ngươi nói chính là thật sự. Xác định không có nhìn lầm. Không có nghe lầm. Tiểu nhị thở dài, lão tướng quân, ta xác định chính mình không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm. Ai, xem ra, thiếu chủ tiền đổ kham ưu a. Viên lão trong lòng cái kia khi a, tiểu tử này, người không có chiếu cố hảo liền tính, tư nhiên còn làm những người khác đoạt đi rồi chính mình nhìn chúng chuẩn thiếu phu nhân. Đáng giận. Tiểu nhị. Ngươi cho ta đi tìm thiếu chủ trở về, liền nói ta đột phát bệnh tật, muốn chết. A, tiểu nhị chừng lớn mắt thấy viên lão, người lão giả thân cường thể tráng, thiếu chủ có thể tin tưởng ngươi đột phát bệnh tật sao? Viên lão trừng mắt, còn không đi. Nga, tiểu nhân lập tức đi. Phích một tiếng, viên lão nói đảo liền nga xuống, tiểu nhị bị dọa một cái trở tay không kịp, vội vàng nâng dậy hắn, lao tướng quân, ngươi, ngươi không sao chứ? Vô nghĩa, đương nhiên có chuyện, cho ta tìm hắn trở về. Tiểu nhị bị viên lào ánh mắt kia sợ tới mức run lên, là, là, tiểu nhân này liền đi, lập tức đi. Má ơi, lao tướng quân chiêu này cũng quá độc các đi, thiếu chủ xưa nay cũng không dám kích thích hắn quá nhiều, chính là bởi vì mọi người đều biết lao tướng quân thời trẻ trường kỳ xuất chiến, càng ở một lần đánh nhau bên trong vì bảo hộ thiếu chủ thân thể để lại bệnh căn tử, chịu không nổi đại kích thích. mươi 384 xuất cốc hai. Hiện giờ, lao tướng quân dùng này nhất chiêu chẳng phải là làm thiếu chủ nhấc tay đầu hàng sao. thật tàn nhẫn a như tiểu nhị suy nghĩ bùi nhược thần vừa nghe nói viên lão hôn mê liền lập tức gấp trở về phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ nguồn ba con. chính là hắn trở lại khách điếm lúc sau lại là thấy viên lão đang cùng ngự thiên dung chuyện trò vui vẻ đâu ánh mắt châm xuống lạnh lùng quét thượng tiểu nhị tiểu nhị vô tội nhún nhún vai ta đi ra ngoài thời điểm lão tướng quân là hôn mê a bùi nhược thần bất đắc dĩ hướng đi tiến đến viên lão người thân thể thế nào có hay không thỉnh đại phu đến xem Viên láo thở dài, ai không cần nhìn, ta chính là một cái không dài mệnh, dù sao cũng là đôi tay dính đầy huyết tinh lão nhân, đã chết liền đã chết đi. Không có gì ghê gớm. Ách, bụi nhược thần trên đầu dâng lên mấy cái hát tuyến, hắn biết, lao giả này muốn báo nổi. Chính là, hắn lại như thế nào trêu chọc hắn. Vừa mới không phải đã ai hơn sao. Chẳng lẽ còn không đủ. Lúc này lại nghe viên lão thở ngắn than dài, ai, ta kia lâu dài tới nay tâm nguyện A vốn dĩ cho rằng trời cao mở mắt. liền mau có thể là thành ai biết này sẽ liền phải trở thành bọn nước bùi nhược thần căng ra đầu hỏi viên lão ngươi có cái gì tâm nguyện viên lão ai đoán nhìn hắn một cái còn có cái gì còn không phải là lòng ta tâm niệm niệm tiểu thiếu chủ a ách bùi nhược thần cùng ngự thiên dung hai người đồng loạt rời đi ánh mắt hóa ra lão nhân này chính là tưởng thực thi khổ nhục kế tới phượng hoa nhìn bọn họ hai cái thần sắc cũng đoán được vài phần xem ra duệ nhi thân phận đã bại lộ đâu bất quá thật tò mò Lão nhân này lai lịch là cái gì a? Cư nhiên có thể làm Bùi Nhược Thần ngoan ngoan an mệt. Khu khu, Viên lão a, nếu ngươi tưởng có cái hài tử bồi chơi chơi, ta có thể cho người mang đến cho ngươi xem xem. Viên lão đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngươi nói thật. Bùi Nhược Thần có điểm bất đắc dĩ, tự nhiên là thật. Kia hảo Viên lão nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, bất qua ánh mắt xẹt qua Ngự Thiên Dung thời điểm lại trở nên ai hoán, ai, còn không biết ngự phu nhân đồng ý không đồng ý đâu, tiểu tử ngươi nói chuyện ta nào dám tin a. Ngày. Ngự thiên dung há hốc mồm, lão nhân này chính là muốn nhấc lên chính mình đâu. Bùi nhược thần nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thu phục đi. Ngự thiên dung bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là ngươi quê quán thần, làm gì đẩy cho ta. Phu nhân, ta nhìn lão tiền bối nguyện vọng cũng thực làm người cảm động, không bằng phu nhân khiến cho hắn lão nhân ra như nguyện đi. Phượng Hoa thực ngoại ý muốn mở miệng nói một câu. Viên lão cùng tiểu nhị đều kinh ngạc chừng mắt nhìn hắn, người nam nhân này sao lại thế này. Hắn cũng biết tình. Còn không ngại, còn như thế hảo phóng khuyên ngự thiên dung muốn thỏa mãn hắn tâm nguyện. Hảo đi, khiến cho mặt giãn ra bọn họ mang duệ nhi đến xem viên lão đi. Không cần, vẫn là ta đi xem duệ nhi thiếu ra đi. Viên lão đông nhiên thần thanh khí lặng đứng lên, vẻ mặt kích động, xem đến bùi nhược thần bọn người có một loại muốn mắng người xúc động, liền tiểu nhị cũng nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Lao tướng quân A, ngươi tốt xấu cũng đến nỗ lực lại trang một hồi A, đừng như vậy giả đi. Bùi nhược thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ cư nhiên như thế viên lão liền cùng chúng ta cùng đi ly quốc một chuyến đi dù sao thanh quốc gần nhất không an ổn duệ nhi muốn tới cũng không an toàn hảo a bất quá đến nhanh chóng khởi hành ta chính là mong đã lâu a chỉ là xem những cái đó tiểu tử họa lung tung rối loạn vẽ tranh căn bản không đã gần a cái gì ngự thiên dung cùng phượng hoa bùi nhược thần đồng thời trường hướng viên lão ngươi lão cũng qua cái kia gì đi viên lão ý thức được chính mình nói lậu miệng vội vàng ha hả cười pha trò kia cấp nói như vậy định rồi, ta trở về dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường, ơn, liền ngày mai đi. Ai, ngự thiên dung nhìn kia còn bước đại xoài bước lao nhân trong lòng một trận rối rắm, lao giả này quá sẽ lăn lộn. Tiểu nhị đi theo rời đi. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, việc này cứu này nguyên nhân vẫn là ngươi gây ra, cho nên, về sau lấy lao nhân có thủ đoạn gì đều giao cho ngươi ứng phó rồi. Hắn là ngươi người ra. Bùi nhược thần đạm đạm cười, nhưng là... Duệ Nhi là người nhất để ý Nhi tử, ta nhưng không ngại hắn đi theo viên lão hổ nháo Nga. Ngươi, Ngự Thiên Dung mắt lạnh sát hắn. Xem bọn họ hai cái tương đua, Phượng Hoa thở dài, phu nhân, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Chờ hạ, mang lên mũ đi. Bùi nhược thần từ trên người lấy ra một cái túi, lấy ra đỉnh đầu mang theo rũ sa mũ, ném cho Phượng Hoa, nơi này dù sao cũng là thành quốc, che giấu tung tích tương đối hảo. Phượng Hoa trầm mặc cấp Ngự Thiên Dung mang lên mũ. Đẩy Ngự Thiên Dung rời đi khách điếm. Phu nhân, ngươi muốn đi xem tịch băng toàn sao? Ngự Thiên Dung ngồi trên xe lăn nhìn náo nhiệt đường cái trầm mặt lên, muốn nhìn một chút hắn sao? Ha ha, bọn họ chi gian không phải cách xa nhau quá xa sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, không đi, bất quá, ngươi có thể thay ta đi. Ân, vẫn là làm bùi nhược thần đi thôi, hắn nhận thức lan ra người, làm hắn đi tiếp lan ra ba người kia lại đây đi. Lần này liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Phu nhân. Lan ra là người nào? Bách thú vực sâu người, cốc chủ cùng ta có chút sâu xa, dù sao ta là đáp ứng rồi giúp nàng một cái vội. Bách thú vực sâu. phượng hoa nhữ mày, nơi đó người còn sẽ ra tới, còn cần phu nhân hỗ trợ. Phu nhân, người muốn giúp bọn hắn làm cái gì? Cũng không có gì, bất quá là bảo hộ ba người mà thôi. Bảo hộ, bách thú vực sâu người yêu cầu phu nhân tới bảo hộ sao? Phượng hoa có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Phu nhân, bọn họ không cần chúng ta ra tay giúp đi. Không sao cả, đáp ứng rồi tự nhiên phải làm đến, dù sao ta cùng bùi nhược thần lại đáy cốc cũng thiếu bọn họ ân tình. tri ân báo đáp đi. Không sai, tri ân báo đáp, ta đây liền đi tiếp kêu ba cái ra hỏa ra tới. Bùi nhược thần không biết khi nào xuất hiện nhàn nhạt nói. Ngự thiên dung cũng không có tiếp ăn nói, nàng biết, hắn minh bạch nên làm như thế nào. Chính là, bùi nhược thần lại không có lập tức rời đi, ngược lại cúi đầu nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ta tưởng, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi. Phượng Hoa không tiếp nhìn bọn họ hai cái, cảm giác, bọn họ chi gian giống như có bí mật, mà chính mình lại không biết, như vậy cảm giác không tốt, thật không tốt. Chính là, nay sẽ hắn lại không thể mở miệng hỏi, không thích hợp hỏi. Ta đây hồi khách điếm chở các ngươi đi. Bùi nhược thần nhìn hắn một cái, không cần, ngươi muốn tới tiêu giao hầu phủ phụ cận tiếp ứng chúng ta. Tiêu giao hầu phủ. Phượng Hoa bình tĩnh nhìn bùi nhược thần, sao lại thế này? Bùi nhược thần nhìn hắn một cái, cười mà không đáp. chỉ là vươn một bàn tay cùng phượng hoa cùng nhau đẩy ngự thiên dung đi phía trước đi đến phượng hoa đầy bụng hầu nghi nhìn hắn chẳng lẽ kia lan ra người cùng tịch băng toàn còn có quan hệ ngươi thật sự không đi gặp hắn lần này không thấy ngày sau hắn đã có thể càng vội đâu bùi nhược thần nhàn nhạt nói tựa hồ ở khuyên giải an ủi lại tựa hồ ở thở dài cũng như là ở trêu trọc ngự thiên dung nhìn phía sau phượng hoa liếc mắt một cái chầm rãi trả lời không cần nhìn bùi nhược thần gật gật đầu lại lắc đầu không biết là có ý tứ gì, mà Ngự Thiên Dung cũng không có tâm tư đi suy đoán hắn ý tứ. Ba người an tĩnh đi ở trên đường cái, điệu thấp đi tới, rồi lại thỉnh thoảng đưa tới người qua đường ánh mắt, bởi vì Bùi Nhược Thần cùng Phượng Hoa Thần vận quá làm người chú mục Bùi Nhược Thần cùng Phượng Hoa hai người cùng nhau đẩy xe lăn, nhìn như lạnh nhạt, nhưng ở cuối đầu nhìn về phía trên xe lăn Ngự Thiên Dung thời điểm đấy mắt lại tự nhiên hiện lên một mặt đu hòa, khiến cho bọn họ ba người thân ảnh có vẻ thực phối hợp, cho người ta một loại nhàn nhã mỹ cảm. Ôn hòa ánh nắng chiếu xạ ở bọn họ trên người có vẻ càng thêm nhu hòa, thực duy mỹ. mươi 385 Nguyện Vọng A. Tiêu giao hầu phủ cách vách đại viện, hai bóng người lẳng lặng chờ bên trong người ra tới. Lúc này, bùi nhược thần đã sớm mang lên mặt nạ giả, mà phượng hoa đã ẩn thân ở sân ngoại trong rừng cây. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Đại môn kéo kẹt một tiếng khai, ra tới chính là nếu là Lan Tĩnh. Lan Tĩnh nhìn đến một người mang theo mũ, một người không quen biết gương mặt, có chút cứng họng vừa mới thu được ám hiệu rõ ràng là Lan thiếu gia hảo A, đã lâu không thấy Lan tính vừa nghe thanh âm này thần sắc vui vẻ, bước nhanh đi xuống bậc thang tới, là các ngươi Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười đúng vậy, người mãi mãi còn hảo sao đều hảo, ngự phu nhân mời vào Lan tính trong lòng là thật sự vui mừng, hắn nhưng vẫn luôn nhớ mong nữ tử này đâu, ở bên ngoài ngốc lâu rồi cũng cảm thấy không có gì hảo ngoạn Bùi nhược thần liếc mắt nhìn hắn ánh mắt hơi hơi chật lóe Vận khởi nội lực đem ngự thiên dung liền người mang xe lăn mang vào nhà nội. Lan tĩnh này sẽ mới phát hiện dị thường. Ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, ngự phu nhân, ngươi. Không có gì, đi thôi, đi gặp ngươi nãi mãi. Thật đúng là nha đầu a. Cùng với một đạo khỏe mạnh thanh âm chuyên gia, một bóng người thoáng hiện, quan thanh thu vẻ mặt là cười đi vào ngự thiên dung bọn họ trước mặt. Thiên dung nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, càng già càng dẻo dai kia lời nói dùng ở trên người của ngươi cũng thực không tồi đâu. Ha ha. Phải nói ta vẫn còn phong vận đi. Quan Thanh Thu cười khẽ lên, bất qua ánh mắt đảo qua Ngự Thiên Dung xe lăn thời điểm sắc mặt cả kinh, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không có gì, lần này tới là chuẩn bị mang nhà ngươi kia ba cái bảo bối đi. Quan Thanh Thu nhìn Ngự Thiên Dung hơi hơi gáy mắt, nửa ngày mới thở dài, ngươi tới cũng thật kịp thời. Ân, vậy là tốt rồi. Quan Thanh Thu nhìn xem cách vách sân, có chút tiếc nuối hỏi, không thấy thấy hắn sao? Không cần. Kia tiến vào uống ly trà ngồi ngồi đi. Ngự thiên dung lắc đầu, cũng không cần, chúng ta còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, làm cho bọn họ thu thập hạ liền đi thôi. Quan thanh thu mày nhăn lại, không cần như vậy cấp đi. Bùi nhược thần trong mắt hiện lên không vui, quản cu e nói, lan Lão phu nhân, chúng ta thời gian nhưng không nhàn rỗi, thỉnh ngươi không cần lấy ngươi tiêu chuẩn tới cân nhắc chúng ta kế hoạch. Quan thanh thu nghe được bùi nhược thần lãnh đạm đạm thanh âm trong lòng có chút không phải mái, người nam nhân này thật là quá lãnh đạo một chút cũng không biết tôn láo ai ô à. Đúng rồi. Còn có một việc ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ta không tính toán tiến tướng quân phủ, nhưng là, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt bọn họ. Quan thanh thu lại là sửng sốt, ngự thiên dung ý tứ thực rõ ràng, là nói cho nàng một tiếng, cũng không phải cùng nàng thương lượng. Cũng là, trước mắt như thế nào cũng coi như là nàng có việc cầu người, như thế nào có thể để cho người khác vì nhà mình liền hy sinh quá lớn đâu. Trong mặc nửa ngày, nàng gật gật đầu, như vậy, liền làm ơn ngươi. Yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi. tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hảo, ta tin tưởng ngươi chính là quan thanh thu mang theo lan tĩnh bọn họ ba người đi thu thập nhân tiện cũng phải công đạo một ít lời nói lưu lại bùi nhược thần cùng ngự thiên dung ở giữa viện. Kỳ thật, chúng ta không nợ bọn họ, ngươi không cần hỗ trợ. Bùi nhược thần nhàn nhạt nói, vốn dĩ bọn họ ở bách thú vực sâu chính là dựa thực lực thắng, nếu bọn họ không nhận bộ, hắn liền tính đua một cái trọng thương cũng sẽ hủy diệt Lan ra cho nên, ở trong mắt hắn bọn họ căn bản không có thiếu lan ra nhân tình. Ngự thiên dung hơi hơi thở dài, ta cùng quan thanh thu có điểm nhân duyên, chúng ta đến từ cùng cái địa phương. mênh mang biển người có thể tương nộ cũng coi như là một loại duyên phận đi, chỉ là bảo hộ ba người mà thôi, không sao cả. Cho nên nói, người có đôi khi thật là thực ngốc ca. Là nha, không bằng người thông minh. Nhân tình thủy âm à, nàng tự biết không phải thánh nhân, chính là, đối với chính mình nguyện ý thân cận người, không dám nói khuynh tấn sở hữu. ít nhất có thể giúp được nàng nhất định sẽ hỗ trợ nếu một người quá ích kỷ như vậy tồn tại cũng không có gì là thú bùi nhược thần nhìn thoáng qua tiêu dao hầu phủ người giúp bọn hắn một nguyên nhân khác có phải hay không vì tịch băng toàn vì hắn sao ha ha, ngự thiên dung cười khổ một tiếng liền tính là đi ta đừng cùng ta nói ngươi cũng là vì báo ân ta biết tịch băng toàn y thì hảo ngươi tay cũng biết hắn bảo hộ ngươi rất nhiều thứ ngươi lúc ấy có thể khởi động giới hội họa đích sắc có hắn rất lớn công lao bất quá ta tưởng những cái đó đều không phải ngươi muốn hỗ trợ lý do chân chính lý do chính là ngươi muốn mượn lần này hỗ trợ làm chính mình hoàn toàn đối hắn hết hy vọng đi Bùi nhược thần kia sáng như tinh hoa ánh mắt lóe một loại khó có thể ngôn truyền tự tin quang huy làm ngự thiên dung nhìn hắn trong nháy mắt kia đều nghiêm trọng thất hồn thế gian còn có như vậy nhìn thấu nhân tâm giá hỏa tồn tại sao vì cái gì hắn đối chính mình tâm tư cư nhiên xem đến như thế thấu triệt ngự thiên dung bỗng nhiên tịch băng toàn lãnh khốc thanh âm truyền đầu tường thượng truyền đến Trong ánh mắt hàn quang biến thành hai thanh lợi kiếm, hướng ngự thiên dung đâm thẳng lại đây, vừa mới bùi nhược thần nói, hắn vừa lúc nghe xong vừa vặn, vô luận như thế nào cũng không chế không được chính mình tức giận, liền lắc mình ra tới, vốn dĩ hắn còn tưởng chờ, muốn nhìn xem ngự thiên dung có phải hay không thật sự có thể làm được như vậy lênh tỉnh, không cho chính mình lưu một câu, không xem chính mình. Liếc mắt một cái liền rời đi. Ngự thiên dung dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi đã đến rồi a, xem ra không phải rất bận sao. Ta vội không vội ngươi để ý sao. không thèm để ý, ta làm cái gì muốn để ý đâu. Tiêu giao hầu, ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận A? Chúng ta chi gian nhưng không có gì quan hệ đâu, tự nhiên không cần để ý. Thịt băng toàn tức giận đến trừng mắt, ngươi nói cái gì? An ngay nói thật mà thôi. Ân, ta cũng cảm thấy Thiên Dung chỉ là đang nói lời nói thật. Bùi nhược thần cười nhìn tịch băng toàn nói, Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất nói cho ngươi một việc, Thiên Dung khả năng ở năm sau liền phải cùng Phượng Hoa thành thân đâu. không biết đến lúc đó tiêu giao hầu cũng không có nhàn rỗi có lời nói có thể đi uống ly rượu mừng út cái gì nàng muốn thành thân vẫn là cùng phượng hoa tịch băng toàn không thể tin tưởng nhìn ngự thiên dung hắn nói chính là thật sự ngự thiên dung không vui nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái không có việc gì ngươi người này ở chỗ này thêm cái gì náo nhiệt ân có khả năng đi bất quá ngươi công việc bận rộn ta xem ngươi liền không cần phí thời gian tới thăm gia đưa phân tiền biếu đảo có thể ngươi Tịch băng toàn lạnh mặt, tay cầm thành quyền, rất muốn đi ra phía trước bắt lấy nàng bả vai lay động vài cái, hỏi một chút nàng có phải hay không hôn đầu. Chính là, bên tai truyền đến bà ngoại thanh âm kiềm chế hắn hành động, bà ngoại nói hắn cấp không được nàng duy nhất ái, liền không cần vọng tưởng đi có được nàng, nếu không, chỉ biết bị đá đến mặt mũi bầm dập. Duy nhất ái? Hắn có thể chỉ thích nàng một người, chỉ là, hắn bên người không có khả năng chỉ có nàng một cái, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, cũng chưa cái gì khả năng. Trách nhiệm trên người hắn có khác trách nhiệm nếu vì đế vương hắn phụ có thiên hạ trách nhiệm mà một khi trở thành đế vương liền càng thêm không có khả năng chỉ có nàng một người chính là trước mắt hắn trong nhà cũng có một cái sùng thiếp sắp sửa cho hắn sinh hạ hải tử lúc ấy hắn không chỉ là một cái hầu gia cũng là một cái phụ thân có không thể trốn tránh trách nhiệm băng toàn a ngươi đã đến rồi gặp qua nha đầu liền trở về đi ngươi hậu viện nhưng còn có một vị mỹ nữ hoài ngươi hải tử chờ ngươi đi quan tâm đâu tính tính nhật tử năm trước nên xuất thế Hết thể đều phải cẩn thận chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Chương 386 cá tính cho phép. Hai tử. Ngự thiên dung biểu tình chấn động, may mắn mũ rũ sa che, người khác cũng không có nhìn đến nàng trong mắt hiện lên đau đớn. Phần văn đi ve đút ve đút ve đút tì nguyện bạ con đúng vậy, bọn họ ly đến quá xa. Đi thôi. Bùi nhược thần nhìn tịch băng toàn cùng quan thanh thu liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong mang theo một ít trào phúng, đặc biệt là đối với tịch băng toàn, đây là người đối nàng ái sao Tịch băng toàn đứng thẳng bất động ở nơi đó, hắn tự nhiên biết Ngự Thiên Dung là sẽ không chịu đựng, chính là này đó đều là mặt sau vô tình phát sinh. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không bài xích chính mình có thể có một cái hài tử, Tịch gia huyết mạch vốn dĩ liền đơn bạc, ngay cả Lão tổ tông đã biết cũng dọn đến hắn trong phủ chu hạ, nói là muốn hỗ trợ chiếu cố kia hài tử. Quan Thanh Thu nhìn Bùi Nhược Thần đẩy Ngự Thiên Dung rời đi, trong lòng một tiếng thở dài, không phải nàng không rút bọn hắn, mà là bọn họ hai cái đều không có vì đối phương hy sinh tâm ý Ngự Thiên Dung sẽ không cùng người khác chia sẻ tịch băng toàn, tịch băng toàn lại không thể chỉ là cưới nàng một người, như thế, hai người cũng chỉ có đường ai nấy đi. Nãi mãi, chúng ta không thể lưu lại cùng các ngươi cùng nhau sao. Lan Hân Đình không quá vui đi theo Ngự Thiên Dung rời đi chính mình thân nhân, bất quá, quan thanh thu sáng sớm sẽ dậy quá bọn họ, cho nên nàng cũng chính là trước khi rời đi tưởng hấp hối dây rùa một chút, nhìn xem có thể hay không thay đổi nhà mình mãi mãi tâm ý. Quan thanh thu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hồ nháo. Ta phía trước nói như thế nào, các ngươi hai cái rời đi trong nhà lúc sau đều phải hảo hảo nghe Lan Tinh nói, không được hồi nháo, càng không được gây chuyện. Biết không? Nếu ngự phu nhân có cái gì phân phó, các ngươi cũng đến hảo hảo làm. Mãi mãi. Hảo, đi thôi, đừng trì hoãn nhân ra thời gian. Lan Tinh tương đối tới nói tương đối ổn trọng, chỉ là cung cung kính kính đối nhà mình mãi mãi hành lễ cáo biệt. Bùi nhược thần đẩy ngự thiên dung rời đi sân, bước ra viện môn, đầu cũng không quay lại, các ngươi ba cái nhanh lên đi. Theo không kịp cũng đừng trách chúng ta không có chở các ngươi. Tịch băng toàn nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trước mặt, tâm bị người lôi kéo, lại có một loại mại không khai bước chân cảm giác. Nàng là thật sự phải rời khỏi chính mình sao. Băng toàn, kêu nha đầu chân khả năng bị bị thương thực trọng, ngươi nếu là muốn đi xem liền đi xem nàng đi, về sau cũng đừng lại nhớ thương chứ, nàng cùng ngươi cách xa nhau quá xa. Chân. Tịch băng toàn lúc này mới nghĩ lại tới ngự thiên dung từ đầu trí cuối đều không có đứng lên quá, thân ảnh trận lóe. Rời đi Lan ra đại viện Mẫu thân, ngươi nếu không chuẩn bị chắp vá bọn họ Cần gì phải làm hắn quan tâm đâu Lan Bắc thiên hơi hơi thở dài Này không phải lăn lộn người sao Quan thanh thu bất đắc dĩ nhìn đại môn Đó là cá tính cho phép Như có thể, ta cũng hy vọng băng toàn có thể cùng kia nha đầu ở bên nhau Nàng như thế nào cũng so nữ nhân khác khá hơn nhiều Chỉ là, băng toàn thân phận chú định bọn họ khó có thể đi đến cùng nhau a Trừ phi băng toàn nguyện ý vì nàng đối nữ nhân khác đều làm được tuyệt tình Nương Ta trước sau không hiểu, ngươi vì cái gì không nói ngự thiên dung chịu lui một bước cùng băng toàn trong nhà nữ nhân chung sống đâu. Quan Thanh Thu cười khổ một tiếng, đó là chúng ta cá tính A, năm đó, nếu cha ngươi không phải chỉ cần ta một cái, ta cũng không có khả năng đi theo hắn cả đời. Kia nha đầu chính là cùng ta giống nhau người, chúng ta có một ít tính chung, nói nhiều ngươi cũng không rõ. Dù sao muốn nha đầu lui bước là không có khả năng. Ngạch, nương A. Ý của ngươi là cha vẫn luôn không có nạp thiếp là bởi vì ngươi không được. Quan Thanh Thu lánh mi tương đối, tiểu tử, ngươi ra ngứa. Ha ha, không phải, ta biết là cha quá yêu thích mâu thân duyên cớ, chỉ là nói dơ thôi. Lan Bắc thiên âm thầm hư khẩu khí, xem ra nhà mình cha lúc trước khá vậy không dễ dàng a. Tịch băng toàn đuổi theo ngự thiên dung bọn họ thời điểm, bùi nhược thần chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, lại không có ngăn trở cái gì, ngược lại đối ngự thiên dung nói, nên chấm dứt liền phải chấm dứt, không thể kéo. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, đối lan tĩnh bọn họ ba cái nói, các ngươi cùng đuổi nhược thần đi trước khách điếm đi. An tĩnh đường nhỏ thượng liền để lại bọn họ hai cái, tịch băng toàn bước tới, bình tĩnh nhìn Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung dỗi tay tháo xuống mũ, lộ ra ba nghìn đầu bạc, đối hắn hơi hơi mỉm cười, tưởng đối ta nói cái gì sao. Tịch băng toàn bị này tươi cười sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời, nàng tươi cười cư nhiên mang theo ô nhu, hắn không biết có phải hay không chính mình sinh ra hảo giác. trước mắt nữ tử tựa hồ trở nên so trước kia càng ôn nhu chính là này đó giống như không phải hắn công lao như vậy là bởi vì phượng hoa thay đổi sao như thế nào không lời gì để nói ta đây đã có thể phải đi ta cũng thật lâu không có về nhà nhớ nhà đâu ra cái này chữ đau đớn tịch băng toàn tâm hắn vốn di tưởng cho nàng một cái thoải mái ra không lo ăn uống không người khi dễ tiêu dao tự tại chính là không biết vì cái gì hắn đều không có tới kịp làm tốt Nàng đã không lo ăn uống, thậm chí cũng so với chính mình càng tự tại tồn tại. Mà hắn ngược lại bị một chút sự tình trói buộc, ha ha, này có tính không thực buồn cười. Thật lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng, chân của ngươi làm sao vậy? Bị thương, không cần lo lắng, một hai năm lúc sau đại khái là có thể đủ trị hết. Ta giúp ngươi nhìn xem tịch băng toàn ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận kiểm tra ngự thiên dung chân, kết quả lại là mày càng nhăn càng sâu. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, không cần nóng nổi Ta đã biết chính mình chẳng hướng, cũng tìm được rồi trị liệu phương pháp, chỉ là chờ dược liệu xứng tề, liền tự nhiên có người giúp ta chứa khỏi. Ai thương? Chiên tâm cổ độc di chứng đi. Tịch băng toàn cảm thấy chính mình khẩu có điểm khô giáo, sắp sắp hỏi, còn có khác vấn đề sao? Không có gì. Cảm ơn ngươi quan tâm ta. Ngự thiên dung trên mặt xả ra một mặt nhàn nhạt cười, xem đến tịch băng toàn trong lòng thẳng dối rắm Vì cái gì bọn họ không thể ở bên nhau? Vì cái gì không thể? Hắn không cam lòng a. Trầm mặc thật lâu sau, thật lâu sau, tịch băng toàn rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, ngươi thật sự thích phượng hoa sao. ân, thích, tìm không thấy không thích lý do. Tịch băng toàn gian nan không chế chính mình cảm xúc, là bởi vì hắn bên người không có nữ nhân khác, cho nên ngươi nguyện ý cùng hắn thành thân sao. ân, cái này cũng có chút nhân tố đi, mặc kệ gả cho ai, ta đều sẽ không cùng người khác cùng nhau chia sẻ chính mình phu quân. Đây là cơ bản nhất một chút. Tịch băng toàn ha hả cười, chính là nói hắn không có hy vọng sao. ngôi vị hoàng đế cốt lục hồng nhan nàng là hồng nhan chính là vì một cái hồng nhan từ bỏ mà khác hắn làm không tới đúng vậy làm không tới tựa hồ cảm nhận được hắn tâm ý ngự thiên dung chiều hắn ôn nhu cười lão tổ tông còn hào đi mãi mãi thức hảo vậy là tốt rồi mong ước ngươi tâm tưởng sự thành ngày sau mọi chuyện thuận lợi thiên dung ngự thiên dung vẫy vẫy tay đừng nói nữa tâm tình của ngươi ta hiểu chúng ta lẫn nhau đều có chính mình nguyên tắc cho nên Ngày sau chúng ta cũng làm bằng hưu đi, ngày xưa tình nhân chia tay gặp lại cũng là có thể ngồi bằng hưu, về sau nhớ rõ sinh ý thượng sự tình tiếp tục nỗ lực, kiếm tiền phải cho ta chia hoa hồng lợi Nga. Ha ha, nếu đến lúc đó ngươi trong mắt đã chướng mắt những cái đó bạc, như vậy liền toàn bộ giao cho bùi nhược Thần đi. Hắn cũng là ta hợp tác đồng bọn trí nhất, năng lực không thể so ngươi kém, ta tưởng hắn nhất định có thể xử lý tốt. Ngự Thiên Dung Cứ như vậy đi, một sơn không thể dung nhị hổ, chúng ta giống nhau đầu bạc người trẻ tuổi A Là không thể cùng ở một sơn, tai kiến. Chương 387 chính thức cáo biệt một. Chờ hạ. Tịch băng toàn lôi kéo nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôm vào trong lòng lực. Ngươi thật là cố chấp tiểu nữ nhân. Nếu có thể, ta thật muốn đem ngươi vây ở nhà mình kiến trong cung điện. Nhất sinh nhất thế chỉ là ta nữ nhân. Chính là, ta biết, như vậy ta cũng không chiếm được ngươi tâm. Cho nên, ta trước buông tay đi. Thật sâu hư hút khẩu khí, ngự thiên dung trong lòng đau xót. Hai mắt phát sáp, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Phẩm văn đi vê đút vê đút, vê đút, vê đút tỉ ba con. Tịch Băng toàn đống nhiên buông ra nàng, thối lui vài chục bước, sấn ta không có hối hận, ngươi đi nhanh đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, giơ tay lên, len ken vài tiếng lúc sau, đường nhỏ thượng liền không còn có thân ảnh của nàng. Tịch Băng toàn đống nhiên quay đầu, lại phát hiện đường nhỏ thượng chỉ có hắn một người tồn tại, thả người bay đi tìm kiếm, lại chỉ là trống giống rừng tây, không, có nàng giấu chân, theo xe lăn lưu lại dấu vết, hắn theo tới một cái giao lộ. Thình lình nhìn đến một thân cây thắt cổ nhẫn ngọc, rồi tay chậm rãi gỡ xuống, tâm đồng thời run rẩy lên. Nàng là thật sự đi rồi đâu? A, a. Đối với rừng cây liên tục vài tiếng giống to, Tịch băng Toàn rốt cuộc khôi phục vẻ mặt lanh khốc, nắm chặt lòng bàn tay nhẫn ngọc. Hắn từng bước một, chậm rãi đi trở về hầu gia phủ. Ở hắn rời khỏi sau, Phượng Hoa đẩy Ngự Thiên Dung ra tới, nhìn Tịch băng Toàn rời đi giao lộ thật sâu thở dài. Phu nhân, chúng ta phải đi về sao? Trước buổi ta đi một chút đi. Hảo! Phượng Hoa đẩy Ngự Thiên Dung chậm rãi đi ở trong rừng đường nhỏ thượng, trên đường có điểm gồ ghề lồi lõm, bất bình thản bất quá, Phượng Hoa vẫn luôn rất cẩn thận dùng sức bảo trì xe lăn cân bằng, làm Ngự Thiên Dung có thể ngồi đến thoải mái một chút. Phượng Hoa, ngươi luyến cũ sao? Sẽ không, ta không có người xưa nhưng luyến. Nga, ngươi là nói, ta là người gái thứ nhất bạn gái. Bạn gái? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, chính là tình nhân. Không phải! Phượng Hoa ý thức khẩu mau. Nói ra lúc sau liền dừng lại, sắc mặt xấu hổ. Bất quá ngự thiên dung cũng không có quay đầu lại xem, chỉ là cười cười, ta đoán cũng là, liền ngươi nhân tài như vậy, như thế nào sẽ không có đảo hoa vận đâu. Liền tính ngươi không thích nhân ra, đuổi theo ngươi cũng không ít đi, các ngươi nơi này nam nhân, có tiện nghi còn sẽ không chiếm sao. Ngậy! Nói rất đúng sâu sắc ca. Hắn đã từng, khu khu, đích xác từng có như vậy một hai cái xương sớm nhân duyên nữ tử, đương nhiên, đều chỉ là tìm niềm vui. Không có cảm tình ở bên trong. Bất quá, việc này giống như không thể cùng nàng nói, Tịch băng toàn chính là thảm thống giáo hơn A. Phu nhân, ta phượng hoa có điểm cẩn thận nhìn ngự thiên dung, ta trước kia. Sự tình trước kia cùng ta không quan hệ, ta cũng quản không được, tựa như ta từ trước các ngươi cũng vô pháp nhảy trở về nhúng tay giống nhau. Cho nên, sự tình trước kia ta sẽ không truy cứu, chỉ cần về sau ngươi đừng con ta làm chuyện xấu thì tốt rồi. Ý tứ là có thể minh làm. Không thể nào. ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười nếu làm ta đã biết ta liền trực tiếp mạt sát người đi dù sao thế giới này mỹ nam cũng không thiếu gì phượng hoa trợn tròn mắt này cũng quá cường hắn đi may mắn chính mình trước kia không có hướng trong nhà mang nữ nhân a bằng không này sẽ phỏng chừng cũng sẽ tịch băng toàn giống nhau bị kịch ngự thiên dung trêu chọc xong lúc sau liền trầm mặc lẳng lặng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ tịch băng toàn nàng ở thế giới này cái thứ nhất bạn trai đi cứ như vậy kết thúc cũng hảo không có gì không tốt. Cứ như vậy cũng hảo, dù sao chính mình cũng thích phượng hoa, vừa vặn tốt đi. Chính là, vì cái gì trong lòng vẫn là có chút chua sót, đây cũng là ích kỷ lòng đang quay pha sao. Tịch băng toàn trở lại một hồi về đến nhà chung đã bị tịch lao tổ kêu đi, vốn dĩ nàng là hương phấn tưởng cùng tôn tử thương lượng tương lai xuất thế tăng tôn sự tình, chính là nhìn đến tịch băng toàn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng liền đình chỉ, băng toàn A, ngươi gặp được cái gì phiền lòng sự sao? Không có gì, Nãi nãi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tịch Lão tổ lắc lắc tay, không có gì, cũng liền muốn gặp ngươi, ngươi gần nhất vội, cần phải nhiều chú ý thân thể. Ta biết. Nãi mãi ngươi nếu là không có việc gì ta liền đi trước vội. Nga. Băng toàn A, ngươi tử từ tịch Lão tổ xem hắn kia hữu quảng bóng dáng, trong lòng nghi hoặc, vừa mới ta nghe nói ngươi ngoại, lan ra tới khách nhân, ngươi cũng thấy. Ân. Là ngự cô nương sao? Đúng vậy. Như vậy, ngươi cùng nàng. Tịch băng toàn đốn ở cửa, nàng đi rồi, hỏi mãi mãi, ta nói ngươi thực hảo. Tịch lao tổ trong lòng chấn động, cảm tình bọn họ là giận dỗi. Băng toàn, nàng có phải hay không đã biết hồng âm có ngươi hài tử? Biết, bất quá, cùng này không quan hệ, mãi mãi, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Băng toàn, tịch lao tổ nóng vội gọi lại hắn, băng toàn a, mãi mãi tuy rằng không biết các ngươi đã xảy ra sự tình gì, chính là, ta khẳng định nàng trong lòng là thực để ý ngươi, bằng không. lúc ấy cũng sẽ không liều chết che chở ta chúng ta thiếu nàng đại ân tình mà nàng lại là một cái có tình có nghĩa nữ tử nếu là hai người giận nhau ngươi cần phải làm nàng một làm nam tử hán đại trượng phu lòng dạ to rộng nhưng đừng tịch băng toàn vẻn nhiên xoay người nhìn tịch lao tổ mãi mãi nếu ta phải được đến nàng đại giới là cả đời chỉ có thể cưới nàng một nữ tử ngươi duy trì ta sao a tịch lao tổ ngây người cả đời liền phải nàng một cái này này băng toàn Ngươi nói thực ra, có phải hay không nàng đế yêu cầu? Không có, nàng biết ta làm không được, cho nên nàng đem nhẫn ngọc trả lại cho ta. Thích băng toàn cười khổ mà nói nói. tịch lao tổ như mày, như thế nào sẽ đâu, ta thấy thế nào đều cảm thấy nàng là một cái chi thư đạt lý hiền huệ nữ tử a, như thế nào sẽ, là đố phụ đâu. mãi mãi, nàng là chi thư đạt lý, nàng là hiền huệ, bất quá, nàng có nàng nguyên tắc. Tịch băng toàn thực không muốn nghe được người khác chỉ trích ngự thiên dung không phải. Liên tính hắn cảm thấy nàng quá lanh tỉnh lại tuyệt không sẽ chịu đựng người khác nói như vậy. Ở trong lòng hắn, nàng đã là một cái thực xuất sắc nữ tử, không thể bị những người khác chỉ trích. Tịch lao tổ sống đến từng tuổi này, tự nhiên cũng nghe ra tịch băng toàn giữ gìn chi ý, thở dài, tính, ta cũng già rồi, những việc này, các ngươi người trẻ tuổi chính mình thương lượng làm đi, ta à, liền chờ ôm tàng tôn thì tốt rồi. Mãi mãi, ta đi trước vội. Tịch băng toàn nghe được tịch lão tổ nhắc tới tàng tôn liền nghĩ đến kia mang thai nữ nhân. Sau đó, nghĩ đến Ngự Thiên Dung không vui, tâm liền bực bội đi lên. Như nhau hắn vừa mới biết tin tức này thời điểm, đầu tiên có không phải vui sướng, mà là mờ mịt, thậm chí có chút lo sợ không yên, nghĩ Ngự Thiên Dung đã biết sẽ thế nào đối phó hắn, kết quả, chính là cái dạng này. Ha ha, thật là buồn cười. Hắn một cái sắp sửa quân lâm thiên hạ nam nhân, cư nhiên lưu không được chính mình âu hiếm nữ nhân. Ha ha, thiên hạ A. Được thiên hạ mất đi nàng, vì cái gì nghĩ đến điểm này? Trong lòng liền dâng lên nồng đậm phiền muộn đâu Hắn là thật sự muốn buông tay Có thể buông tay sao Tâm sự nặng nề tịch băng toàn liền cơm cũng thực chi vô vị Nằm ở trên giường Tràn trọc, trung quy chịu không nổi trong lòng mê hoặc Ở bóng đêm hạ chạy tới hắn đã từng đi qua kia ra khách điếm Hắn tin tưởng bùi nhược thần nhất định sẽ mang theo ngự thiên dung bọn họ ở tại nơi đó Đáng tiếc, hắn ở khách điếm ở ngoài đã bị người cản lại Nhìn trước mắt bóng người Tịch băng toàn rất là khó chịu Bùi nhược thần Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? mươi 388 chính thức cáo biệt hai. Bùi nhược thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ta tưởng, ngươi hẳn là còn sẽ đến, liền tới ôm cây đợi thỏ, không thể tưởng được thật là có thu hoạch đâu. Vì cái gì? Tự nhiên là ngăn lại ngươi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Thích băng toàn vừa nghe liền phát hỏa, ngươi là có ý tứ gì? Rất đơn giản A, không cho ngươi tái kiến nàng A, ít nhất không phải hiện tại. Ngươi còn sao? Bùi nhược thần nhìn tịch băng toàn thập phần tự tin, ngươi cho rằng ngươi cùng nàng còn có tương lai sao? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Thiếp, thê, hoàng hậu. Sau đó, hậu cung giai lệ 3.000 người, làm nàng cùng đông đảo nữ nhân cùng nhau chờ đợi ngươi sùng hạnh. Ngươi, tịch băng toàn, nếu cấp không được nàng muốn hạnh phúc, như vậy, liền buông tay đi, ngươi là một người nam nhân, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Hùng chi là ngươi như vậy đại nhân vật đâu? Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn bùi nhược thần. ngươi coi trọng nàng bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười ngươi có thể cho là như vậy ừ như vậy ngươi thật vĩ đại cư nhiên muốn thành toàn nàng cùng phượng hoa sao bùi nhược thần vẫn là gật gật đầu thực thản nhiên bộ dáng làm tịch băng toàn càng thêm bực bội như thế ngươi có thể được đến cái gì tịch băng toàn ngươi cho rằng được đến một người liền nhất định phải chính mình chiếm hữu nàng sao tịch băng toàn kinh ngạc nhìn bùi nhược thần không thể tưởng được hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy người này thật là cái kia vẫn luôn đối ngự thiên dung mẫu tử chẳng quan tâm bùi nhược thần sao? thật lâu sau, tịch băng toàn mới nhìn bùi nhược thần hỏi như vậy, ngươi là muốn thành toàn bọn họ? điểm này không cần ngươi tới nhọc lòng, chính chúng ta sẽ giải quyết. nhưng là chúng ta hai cái đều tuyệt không sẽ miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì. bùi nhược thần nhìn hắn kiên định nói ta tưởng nhìn nhìn lại nàng. tịch băng toàn bị bùi nhược thần khí thế đè thấp một bậc, không nghĩ bùi nhược thần nghe xong hắn nói lại là lắc đầu, ta tưởng ngươi không cần nhìn. Nếu ngươi sẽ không vì nàng hy sinh, nàng cũng không vui bị khuất chính mình, như vậy, tội gì cho nhau trà tấn đâu. Giao sát chặt đây dối tốt nhất, đừng giấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, chúng ta đều không thích đâu. Ngươi, tịch băng toàn này sẽ thật sự nổi giận, bùi nhược thần tính thiên dung người nào a? Dựa vào cái gì ngăn trở chính mình? Chính mình đã lui một bước, vì cái gì coi trọng liếc mắt một cái cũng không cho. kia về sau, hắn muốn gặp nàng chẳng phải là càng thêm khó khăn. Tư cập này hắn bình tĩnh nhìn bùi nhược thần hỏi, bùi nhược thần, lần này ta nhất định phải nhìn thấy nàng đâu. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, kia, liền trước quá ta này một con đi. Hảo, thực hảo. Tịch băng toàn cũng không hề khách khí, hắn trước nay liền không thích nghe người khác chỉ huy, huống chi trước mắt vẫn là bị người ngăn đón không cho thấy chính mình thích nữ tử, trong lòng tức giận nơi nào tiêu được. Lên tiếng lúc sau liền không hề vô nghĩa huy trưởng thẳng thượng, bùi nhược thần đạm nhiên tự nhiên tiếp theo chiêu. Còn ở vô hình bên trong dẫn tịch băng toàn rời xa khách điếm phương vị Chờ tịch băng toàn phát giác thời điểm bọn họ đã khách điếm thật lớn một khoảng cách Phòng trừng mặc kệ bọn họ đánh đến như thế nào nhiệt liệt khách điếm người đều sẽ không nghe được Bỗng nhiên, bùi nhược thần song trưởng trong nháy mắt tựa hồ biến ảo ngàn vạn thứ Sau đó ở tịch băng toàn lóa mắt chi gian liền vỗ vào trên người hắn Tiêu giao hầu, ta nhưng không nghĩ chơi đến lâu lắm, ngươi không phải đã buông tay sao Vô pháp nhúc nhích tịch băng toàn nộ mục trừng mắt bùi nhược thần Đồng thời hắn trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên, bùi nhược thần cư nhiên như thế lợi hại, ngươi tiêu giao hầu, ngươi về sau liền an phận làm người tiêu giao hầu đi. Đừng lại trêu chọc nàng, ta tưởng, ngươi cùng nàng hợp tác cũng từ ta tiếp được đi. Dù sao ngươi về sau vội thật sự, khẳng định không có thời gian quản những cái đó. Mơ tưởng, ngượng ngùng, ta đã suy nghĩ, hơn nữa, ta tưởng thiên dung hẳn là rất vui lòng. Tịch băng toàn trong lòng cái kia khi à, quả thực liền không biết hình dung như thế nào. Nếu hắn có thể tự do hoạt động, như vậy, hắn nhất định sẽ ở bùi nhược thần trên người tạp thượng mấy chủ quyền, bất quá, càng là giận, hắn lại càng là lanh khốc, bùi lại thiếu, ngươi như thế giữ gìn thiên dung, có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi cũng thích nàng? Thích không thích thì thế nào? Cùng ngươi có quan hệ sao? ừ, vì cái gì không quan hệ? Bùi nhược thần cười, hỏi lại, như thế nào liền có quan hệ? Ta tưởng, thiên dung hẳn là cùng ngươi nói được rất rõ ràng đi. ngươi chẳng lẽ còn tưởng dây dưa không thôi ta cùng chuyện của nàng không cần phải người khác tới lắm miệng bùi nhược thần rối rối người chậm rãi nói ân ta cùng chuyện của nàng cũng không cần phải người khác tới lắm miệng bùi nhược thần ta không thể cho nàng ngươi là có thể đủ cho hắn sao ta không có nhớ lầm nói nhà của ngươi nhưng không chỉ là có một cái tiểu thiếp đơn giản như vậy kia chính là một cái đứng đắn phu nhân đâu ngươi có thể cấp thiên dùng cái gì đừng nói ngươi sẽ làm nàng làm bình thế nga bùi nhược thần sắc mặt hơi đổi Đó là chuyện của ta, không cần ngươi tới nhọc lòng. Ừ, vậy ngươi hiện tại dựa vào cái gì tới ngăn đón ta? Tự nhiên là dựa vào hắn là ta huynh đệ A. Phượng Hoa cười hì hì xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tịch băng toàn sắc mặt trầm xuống. Hắn chán ghét Phượng Hoa, nhìn đến Phượng Hoa liền cảm thấy chính mình là vác đá nện chân mình. Người này là hắn mời đến bảo hộ thiên dung A. Chính là, hiện giờ lại trở thành hắn tình địch. Này có thể làm hắn không hận sao. Hận đến ngứa giang A. Bùi nhược thần khinh thường môi. Ai phải làm ngươi huynh đệ, đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hừ, có thể cùng ta xương huynh gọi đệ đó là ngươi vinh hạnh, thiết biệt nữ cái gì đâu. Phượng Hoa càng thêm khinh bị quét đuổi nhược thần liếc mắt một cái. Tịch băng toàn lạnh mặt nhìn bọn họ hai cái kẻ sướng người họa trong lòng không biết là cái gì tư vị. Lúc trước hắn bồi nàng thời điểm, bọn họ cũng không biết ở đâu cái góc đâu, hắn mới là cái thứ nhất phát hiện nàng lộng lấy người, chính là hiện giờ lại bị rất nhiều người nhìn trộm. Tâm thực không cam lòng, đúng vậy. Không cam lòng, không vui, chính là, lại rất bất đắc dĩ. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Một đạo lệnh lệnh thanh âm đánh gãy ba nam nhân đối thoại, tịch băng toàn trong lòng vui vẻ, nhìn về phía người tới. Đúng là ngự thiên dung, đẩy nàng ra tới chính là tiểu nhị đâu. Đùi nhược thần không vui nhìn tiểu nhị, tiểu nhị ủy khuất đến cực điểm. Ngự phu nhân làm ơn ta đưa nàng ra tới, ta, vô pháp chậm lại a, thiếu chủ a, ngươi cũng đừng hô ta. Tiểu nhị ca, ngươi trở về đi, nơi này không cần phiền tói ngươi. Cảm ơn ngươi đưa ta ra tới. Nga, Hảo. Tiểu nhị nhanh như chấp chạy đi rồi, hắn nhưng không nghĩ bị nhà mình thiếu chủ trừng đâu. Bất quá Hảo tưởng bắt quái hạ A, nam nhân kia, không phải tiêu giao hầu sao. Như thế nào cùng thiếu chủ dối dắm tới rồi một khối Phía trước liền kỳ quái đâu, thiếu chủ vô duyên vô cớ như thế nào liền nghĩ đến muốn giúp thanh quốc một cái hầu ra tranh đấu ngôi vị hoàng đế đâu. Hiện giờ, tựa hồ có điểm mặt mày, ha ha, hơn phân nửa là bởi vì ngự phu nhân đi. Ai? nữ nhân này a đoạt tay cũng rất có lực ảnh hưởng đâu ân việc này đến cùng lao tướng quân nói một chút đi bằng không ngày sau chính mình lại phải bị hấn. tiểu nhị nhạc ha ha hướng đi viên láo chỗ ở trong lòng vui sướng thật sự a từ ngự thiên dung đáp ứng làm cho bọn họ đi xem duệ nhi lúc sau lao tướng quân khi sắc liền hảo đến cực kỳ còn hợp với một cao hứng liền thưởng hắn mười lượng đâu khu khụ hắn tự nhiên không phải tham tài tích bất quá thiếu chủ cùng ngự phu nhân có tiến triển hắn đi theo cao hứng sao hh Tuy rằng có Phượng Hoa tên kia xuất hiện, bất quá, thiếu chủ đều không ngại, bọn họ lo lắng gì a? Chương 389 không cho thấy. Muốn nói đạt được giai nhân Phương Tâm sao? Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không lo lắng nhà mình thiếu chủ mị lực đâu, chỉ lo lắng bọn họ thiếu chủ có nhìn chúng hay không đối phương a. Một đường cười ha hả tiểu nhị đi vào Viên lão trô ở như cũng là cười ha hả, Viên lão nhìn hắn một cái, tiểu tam a, ngươi này khí sắc thực hảo a, lại có cái gì chuyện tốt sao? Không có. chỉ là cho chúng ta thiếu chủ cao hương a hắc lao tướng quân a ngươi ngày mai có phải hay không mang theo ta cùng đi ly quốc xem tiểu thiếu gia a tiểu nhân cũng rất muốn viên lão liếc mắt nhìn hắn liền ngươi như vậy a tấm tắc hai tiếng lúc sau viên lão còn thở dài sợ là ném chúng ta mà ta tiểu tam bất mãn lao tướng quân ta như thế nào liền mất mặt ngươi nhìn xem ta tuy rằng không bằng thiếu chủ như vậy phong độ nhẹ nhàng cũng coi như là ngũ quan đoan chính vẻ mặt phúc tướng đi như thế nào liền sẽ mất mặt đâu viên lão trên dưới nhìn hắn một cái ha ha, hảo đi ngươi như vậy đắc ý chính mình khuôn mặt liền đi thôi bất quá ngươi đến giúp ta nói động tiểu thiếu ra đi theo chúng ta trở về phần văn đi venus venus venus đi oèn bạ công ơn, như thế ta liền vừa lòng ha tiểu tam tử thiếu chút nữa hạ đi khái mà xem lão tướng quân kia thần sắc không phải là muốn làm chính mình dụ dỗ tiểu thiếu ra đi trời ạ này muốn cho ngự phu nhân hoặc là thiếu chủ đã biết chính mình phi thoát một tầng già không thể kết quả là tiểu tam tử khóc tăng một khuôn mặt lao tướng quân a ngươi tạm tha ta đi việc này có làm hay không đến thành mặt khác nói liền tính thành tiểu nhân cũng bảo đảm sẽ ném nửa điều mạng nhỏ a thiết không cốt khí ra hỏa đi theo chúng ta có cái gì không tốt đi theo chúng ta mới có thể lớn lên càng đại khí luôn đi theo mẫu thân lớn lên hải tử cái kia gì ân mẹ hiền triều hư con a ngạch ngươi lão nào chỉ mắt thấy đến nhân gia ngự phu nhân bại nhi ta xem nhân gia ngự phu nhân khôn khéo đâu căn bản là sẽ bại nhi tiểu tam trong lòng âm thầm nói thầm, đương nhiên không dám lớn tiếng nói ra hắn nhưng không nốc lao tướng quân muốn đổ vật a vậy trước nay là hắn nói có đạo lý người khác đều không có đạo lý bất quá việc này cũng thật không thể gật đầu đáp ứng a xem ngự phu nhân kia ôn ôn nhu nhu bộ dáng chính là ngẫu nhiên lộ ra hàn quang chính là hắn không dám cho a. tiểu tam tử a ngươi nói muốn như thế nào có thể đem tiểu thiếu gia mang về tới đi theo chúng ta đâu không có cửa đâu. Tiểu Tam tử nghĩ sao nói vậy, lập tức vẻ thuận miệng ra tới. Lao tướng quân nghe cái kia sắc mặt lập tức tối sầm, trừng mắt Tiểu Tam tử?" Tiểu Tam ha hả cười, lao tướng quân a, không phải ta đã kích ngươi lão a, thật là việc này không thể thực hiện được a, ngươi tưởng a, nếu ngươi là ngự phu nhân, ngươi cực cực khổ khổ mang lớn tiểu thiếu gia, đột nhiên liền phải bị người khác mang đi, ngươi vui sao?" Viên lão hừ một tiếng, "Cái gì người khác, chúng ta chính là thân nhân." Tiểu Tam khỏe miệng hơi hơi một phiết, "Lão tướng quân Ngươi cũng thật dễ quên, chúng ta thiếu chủ nhưng không có cho nhân ra ngự phu nhân bất luận cái gì danh phận đâu, ngươi dựa vào cái gì làm mai a?" Viên lão sắc mặt cứng đờ, tức khắc tức giận đi lên, thở phì phì một phách cái bàn, "Hừ, nói đến nói đi đều do kia tiểu tử, khó được có đứa con trai, lại không biết lộng về nhà, còn gạt chúng ta, đáng giận. Thật là đáng giận." "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thiếu chủ chuyện này làm được không rất hợp a, nghe nói, ngự phu nhân bị kia hộ quốc tướng quân hưu bỏ thời điểm còn bị rất lớn tội đâu." Chính là, chúng ta thiếu chủ gì đều không có làm, vẫn là nhân gia tiêu giao hầu cứu ngự phu nhân, y lì hảo nàng thường còn bảo hộ nàng một thời gian, rời đi nàng thời điểm càng là thỉnh phượng hoa bọn họ bốn cái cao thủ bảo hộ ngự phu nhân, so sánh với chúng ta thiếu chủ. Ai? Không đến xóa? Lao tướng quân, ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng, ta đây là chính khí A. Viên lão một trưởng ném qua đi, không nhẹ không nặng chụp ở tiểu tam trên đỉnh đầu, chính khí cái rắm ngươi tiểu tử này còn không phải miệng lưỡi chân chu. liền ái thêm phiền ai u lão tướng quân a ngươi này nhưng không đúng a ta cái này đều có khí không làm việc thiên tư không uổng công pháp giúp lý không giúp thân một bên ngốc đi xem lão tướng quân vẫn luôn không có đem lực chú ý rời đi mở ra tiểu tam nhịu nhịu mi bỗng nhiên thấu tiến đến thấp giọng nói lao tướng quân ta vừa mới nhìn đến thiếu chủ cùng tiêu giao hầu ở bên nhau đâu cùng tiêu giao hầu cái gì ngươi nói cái gì viên lão đôi mắt tức thì trở nên sắc bén nhìn tiểu tam Tiểu Tam đứng đắn nói, là tiêu giao hầu, bất quá, ta không dám nghe lén thiếu chủ cùng hắn nói cái gì. Nhưng là, ngự phu nhân ra mặt, ta nhìn, giống như, hẳn là vì ngự phu nhân khắc khẩu đi. A, không phải nói ngự thiên dung cùng hắn đã không có liên lụy sao. Ta xem ngự phu nhân ý tứ là muốn cùng tiêu giao hầu chặt Đức chính là, tiêu giao hầu giống như không muốn đâu. Viên Lão trừng mắt, lầu bầu nói, một cái phượng hoa liền thôi, hợp với tiêu giao hầu cũng muốn cắm một chân, này liền phiền thoái. này tranh tới tranh đi cũng không phải là chuyện tốt ta. Tiểu Tam phụ họa gật đầu, đúng vậy, cho nên tiểu nhân mới chạy nhanh tới cùng lão tướng quân ngươi hồi báo a. Viên lão đông nhiên gõ gõ cái bản, theo sau trong phòng thoáng hiện hai cái hắc y nhân, cung cung kính kính đứng ở viên lão trước mặt, tướng quân có gì phân phó? Ân, các ngươi hai cái đi xem thiếu chủ cùng kia tiêu giao hầu động tĩnh, xong rồi lại trở về bẩm báo. Là, tướng quân. Hai cái hắc y nhân lắc mình rời đi. Trong rừng. Ngự thiên dung lạnh lùng đảo qua bọn họ ba cái đại nam nhân, ánh mắt rất là không vui, có thể nói cho ta, các ngươi khắp nơi làm cái gì sao. Phượng Hoa nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, nhún nhún mai, không có gì, phu nhân, ta chính là đến xem bùi đại thiếu gặp được cái gì thích khách, không thể tưởng được cùng ra tới cư nhiên nhìn đến tiêu giao hầu. Đến nỗi đã xảy ra cái gì ta cũng không biết đâu. Bùi nhược thần giết hắn liếc mắt một cái, yêu nghiệt, cư nhiên đem sự tình phiết đến không còn một mảnh, hử, mệnh hắn làm được ra tới. Tịch băng toàn đồng dạng chừng lớn mắt thấy Phượng Hoa, hắn thật sự không thể tưởng được Phượng Hoa cư nhiên như vậy ra mặt dày, vừa mới còn cùng nhân ra xương huynh gọi đệ, này sẽ liền trở mặt vô tình, thật thật là ra ngoài hắn đoàn trước. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi còn tới xem náo nhiệt gì? Ha ha, tự nhiên là vì phu nhân suy nghĩ. Phượng Hoa tự phát đi đến Ngự Thiên Dung phía sau đẩy xe lăn, một bộ ta thực ngoan bộ dáng, xem đến Tịch băng toàn rất là há hốc mồm. Người nam nhân này vẫn là hắn lúc trước mời đến mặt lạnh sát thủ sao? Bùi nhược thần phản ứng còn tương đối hảo, tựa hồ có điểm thói quen, chỉ là có chút bất mãn quét phượng hoa liếc mắt một cái, này thủ không báo phi quân tử A Phượng hoa, ngươi chờ xem, chúng ta cũng không có làm cái gì, chỉ là nhàn tới không có việc gì cùng tiêu giao hầu tỉ thí hạ mà thôi. Nói thuận tay cấp tịch băng toàn giải khai huyệt đạo. Ngự thiên dung nhìn trầm khuôn mặt tịch băng toàn khe khẽ thở dài, tính, các ngươi ba cái ái liêu liền liêu đi, ta không hạt đúc kết, dù sao nam nhân để tài ta không có hứng thú. Phu nhân. ta bồi người trở về. Phượng Hoa rất phối hợp đẩy xe lăn, xoay người đồng thời còn không quên nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, cười ha hả nói, "Uy, Bùi lại thiếu, phu nhân tự mình bao sủi cảo Nga, nhanh lên giải quyết phiền toái trở về ăn đi, bằng không, không giữ lưu nga." Ngậy. Bùi Nhược Thần trên mặt treo lên mấy cái hắc tuyến, cái này yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt. Tịch Băng Toàn nghe được lời này nhưng khí, thân thủ làm, nàng vì bọn họ thân thủ làm, này vốn là hắn đặc quyền mới đúng, chính là trước mắt lại biến thành bọn họ Phượng Hoa đẩy Ngự Thiên Dung cố ý nhanh hơn bước chân, thực mau liền rời xa bọn họ. chương 390 tiểu sầu 1. Bùi nhược thần nhàn nhạt nhìn tịch băng toàn, hiện tại xem qua, cũng không ngừng nhìn thoáng qua, tiêu giao hầu có phải hay không cần phải trở về. Ta tưởng, ngươi đại sự còn cần bố cục đi. Tịch băng toàn thật sự thực buôn bực, thập phân buôn bực, chính là, một câu đại sự liền tới tình hắn, hắn còn phải hoàn thành những cái đó sự tình đâu, không sai, hắn trong lòng không chỉ có trang Ngự Thiên Dung, còn trang Thiên Hạ. Trang chính mình mộng tưởng, Trang gia tộc vận mệnh. Nghĩ đến những cái đó, tịch băng toàn đống nhiên rất là nghi hoặc nhìn hắn, đùi nhược thần, ngươi nguyện ý vì hắn từ bỏ những cái đó sao? Những cái đó, ngượng ngùng, ta và ngươi không giống nhau, ta cho tới nay chính là du hy nhân gian, vài thứ kia chỉ là tống cổ thời gian thôi, ta đối kia đem ghế rửa không có hứng thú, ai ngồi, ta cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không cần trêu chọc ta là được. Đúng không? Như vậy? Không biết ngươi ám ngầm những cái đó thế lực lại là dùng để làm gì đó. Tự bảo vệ mình a ta tuy rằng đối cái kia vị trí không có hứng thú, chính là, cũng không nghĩ bị quản chế với người, cho nên đến làm chính mình có được nói điều kiện thực lực mới được. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn hắn, không có hứng thú còn vẫn luôn lớn mạnh chính mình thế lực. Lời này, thật đúng là làm người khó mà tin được. Bất quá, hắn có lẽ có thể tin tưởng, bởi vì hắn hoàn toàn có thực lực điên đảo cái kia quốc gia, chính là, hắn nhưng vẫn không có động thủ. Chỉ là ngẫu nhiên làm một ít động tác nhỏ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ta giúp ngươi, cũng bất quá là vì nàng, cho nên, nàng không nợ ngươi bất cứ thứ gì, ngươi cũng đừng quân lấy nàng. Quấn lấy nàng. Bọn họ thế nhưng nói chính mình quân lấy thiên dung, ha ha, buồn cười, nàng vốn dĩ nên là của hắn. Tịch băng toàn, ngươi đừng lừa mình dối người, rõ ràng biết các ngươi đã không có khả năng, hà tất lại hao tâm tồn sức. trừ phi ngươi có thể bung những cái đó. Tịch băng toàn thân thể cứng đờ, hàn ý, xâm nhập trong lòng, hắn không bỏ xuống được, đúng vậy, không bỏ xuống được, như hoa nhiều năm như vậy đổ vật như vậy khả năng vì một nữ nhân từ bỏ. Không có khả năng, chưa bao giờ khả năng. Chính là, từ bỏ nàng, cũng là như vậy không căm lòng. Ta đi rồi, thiêu giao hầu tự mình cân nhắc nặng nhẹ đi. Tóm lại một câu, ngươi tưởng cưới nàng không có khả năng, bất quá, nếu ngươi nguyện ý gả nàng, đảo có điểm khả năng. Bùi nhược thần phiêu nhiên rời đi. tích băng toàn thạch hóa tại chỗ, hắn gả, nàng cưới. Chẳng lẽ bọn họ hai cái cư nhiên là cái dạng này ý tưởng sao? Hắn biết ly quốc có không ít nữ nhân cũng có thể cưới nhiều phu, chính là, hắn sao có thể gả chồng. Quá không thể tưởng tượng đi, liền tính nói ra đi cũng không có người tin tưởng đi. Bùi nhược thần chạy về khách điếm thời điểm, vừa văn tốt, sủi cảo vừa lúc ra nồi, nóng hầm hợp, mạo bạch khí, tiểu tam cũng đã sớm trở về khách điếm, lúc này nhạc ha ha đoan chén đựng đầy sủi cảo đâu nhìn đến bùi nhược thần cười đến vui sướng thiếu ra ngươi trở về đến vừa lúc mau ngồi xuống ăn đi ngự thiên dung nhìn hắn một cái khẽ cười cười phượng hoa đã sớm ngồi một bên chuẩn bị động chiếc đũa bùi nhược thần vui vẻ ngồi xuống ngự thiên dung nhìn bận rộn tiểu nhị tiểu tam a ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi cái này khách điếm tiểu nhị là bùi nhược thần tâm phúc nàng lần trước sẽ biết bất quá hóa thân vì điếm tiểu nhị ở chỗ này giúp bùi nhược thần xử lý sinh ý mà thôi tiểu tam lắc đầu không được ta đến cách vách gan liền hảo không quay giày các ngươi vải vị nói dỡn cùng thiếu gia ngồi cùng bàn ăn cơm kia không phải tìm tội chịu sao ở hắn ký ức bên trong thiếu chủ chính là vẫn luôn không thích cùng người khác ngồi cùng bàn đâu này ngự phu nhân tự nhiên là mặt khác hắn có cái gì mặt khác ga. ngự thiên dung cũng không miễn cưỡng nhìn trên bàn mặt khác ba vị liếc mắt một cái hai vị lan công tử lan tiểu thư ăn đi lạnh liền không thể ăn bất quá cũng đừng năng lan tĩnh đi đầu ăn lên một ngụm cắn đi xuống vẻ mặt hưởng thụ, ngự phu nhân, ngươi tay nghề thật tốt ta. Lan Hân Đình không để bụng gấp một cái tiếng miệng, cắn khai lúc sau tuy rằng không có mở miệng tán thưởng, bất quá cũng không có hé răng, an an tĩnh tĩnh ăn sủi cảo. Mọi người đều an tĩnh ăn sủi cảo, Ngự Thiên Dung cảm thấy có chút buồn bực, này bàn ăn cũng quá nặng nề đi. đúng rồi, Lan Tĩnh A, các ngươi cũng không có gì ý tưởng. ý tưởng. Lan Tĩnh lắc đầu, mãi mãi chỉ là làm chúng ta nghe theo ngươi an bài, mặt khác chưa nói. nga. Nãi mãi cho ta bị một ít ngân phiếu nói là phải cho ngự phu nhân ngươi về sau chúng ta ăn mặc chi phí liền chịu khó giúp cho ngự phu nhân xử lý ngự thiên dung ngẩn người ha hả cười lao thái bà còn rất so đo sao cư nhiên trả lại cho ta đưa bạc, sợ ta nuôi không nổi các ngươi à. lan hân đình bất mãn nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái vì lại không tôn tiểu muội muội ngươi mãi mãi đều không trách ta kêu nàng lao thái bà đâu ngươi đây là sinh cái gì khi a ừ đó là ta mãi mãi rộng lượng Nga, ta cho rằng người cùng ngươi mãi mãi giống nhau rộng lượng đâu. Lan Hân Đình đôi mắt đẹp trừng, ngươi. Lan tĩnh vội vàng hòa giải, đường mội, ngươi ăn nó chưa? Không có. Lan Hân Đình có điểm giận dỗi. Ngự Thiên Dung nhìn hơi hơi mỉm cười, trong nổi còn có đâu, từ từ ăn. Ừ, muốn ngươi nhắc nhở, ta chính mình biết. Ách, an ta như thế nào không thấy này nữ ngựa ngùng đâu. Ngự Thiên Dung trong lòng âm thầm chửi thầm, nha đầu này còn không phải giống nhau biệt nữ a. Nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn trước sau an tĩnh ăn sủi cảo, trong lòng có điểm kỳ quái, hắn không phải cùng tịch băng toàn giao thủ tháng sau, như thế nào còn vẻ mặt ta không thoải mái bộ dáng? Kỳ quái người! Ai, cũng không biết tịch băng toàn tên kia có phải hay không đi trở về, tính, từ bọn họ nháo đi. Cơm chiều lúc sau, Phượng Hoa tìm một cái cơ hội, loe tiến bùi nhược thần phòng, vừa lúc nhìn đến bùi nhược thần ngồi ở ghế trên phát ngốc, "Uy, bùi lại thiếu, ngươi bộ dáng này là sao? Chẳng lẽ còn bị tịch băng toàn thắng một nước cờ? Ừ, ngươi tới làm cái gì? Ai, xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm phân thượng, tới an ủi ngươi a Lời này nói được quá giả, bùi nhược thần nghe đều cả người khởi nổi ra gà, khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền ở vừa rồi, không biết là ai nói hắn nhưng cái gì cũng không biết. Phượng Hoa ha hả cười, kia không phải vì phòng ngừa phu nhân dò hỏi ta sao, con người của ta à, chính là không thích đối phu nhân nói dối a cho nên, khó mà nói thời điểm. ta còn là cái gì cũng không biết hảo a phúc này cũng kêu không nói dối yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt nói dối cũng nói được dễ nghe như vậy a uy nói thật ngươi cùng hắn nói chuyện gì Bùi nhược thần chừng hắn một cái không có gì ngươi vẫn là đi thủ phu nhân của ngươi đi bằng không phát sinh sự tình gì liền tổn thất lớn thiết ta cũng không tin hiện giờ hắn còn có thể đủ phái người tới đoàn người liền tính đoạn phu nhân kia thân thủ có thể so ta cường a vậy ngươi phải hảo hảo tu luyện a đừng ở chỗ này e ngại ta bùi nhược thần không chút khách khí rơi xuống lệnh đuổi khách phượng hoa thở dài hảo đi một khi đã như vậy ngươi liền tự mình hảo hảo buồn bực đi thôi ta nhưng không đổi bùi nhược thần nhìn phượng hoa lắc mình rời đi đáy mắt uất sắc càng đậm nghị tịch băng toàn nói hắn không phải không có một chút cảm giác trong nhà cái kia có vân thật là một cái phiền thoái nếu muốn đuổi đi nàng mậu thân khẳng định là không chịu phụ thân cũng sẽ không đồng ý chính là Nếu muốn nói chân tướng, kia thật đúng là sợ đối mâu thân kích thích quá lớn a Ai, bùi mâu mấy năm nay đối hắn chính là chân chính coi như thân tử giống nhau a Cho hắn rất nhiều hạnh phúc hồi ức, ít nhất, so với kia cái sinh hắn nữ tử công lao lớn hơn, dưỡng mẫu lớn hơn thiên à. mươi 391 tiểu sầu 2 Hắn một chút cũng không nghĩ làm nàng vì chính mình sự tình nhọc lòng, cho nên cho tới nay đều lấy làm được tốt nhất vì tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Chính là, cốc vân là nhất định phải đuổi đi. Không vì cái gì, liền vì hắn không thích nàng ngốc tại chính mình bên người, ai, nhìn nhìn lại đi, cốc ra, cũng nên tìm một cơ hội diệt. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Sáng sớm hôm sau, viên lão ngay cả người mang xe ngựa đi vào khách điếm bên ngoài chờ ngự thiên dung bọn họ khởi hành, hắn chính là nóng vội như hòa đầu. bụi nhược thần nhưng thật ra khôi phục thái độ bình thường, không có gì không ổn, đối với viên lão nhiệt tình cũng không có gì phản ứng, dù sao hắn sớm đã thành thói quen lão già này tính tình. Ngự Thiên Dung rời đi trong nhà mấy tháng, trong lòng cũng có một ít chờ mong, không biết nàng Duệ Nhi cũng không có lớn lên một chút. Phu nhân, Duệ Nhi nhất định thực ngoan ở nhà chờ ngươi trở về. Phượng Hoa An ủi nói, hắn nhìn ra được Ngự Thiên Dung rất là tưởng niệm Duệ Nhi, thậm chí có điểm ăn vị, như thế nào liền không thấy Phu nhân như thế tưởng niệm quá hắn đâu. Khu khu, cái kia, Phượng Công Tử a, Lão Phu tưởng cùng Ngự Phu nhân nói chuyện, không biết ngươi có thể hay không làm hạ vị. Viên Lão đông nhiên mở miệng nói nói. Phượng Hoa cực kỳ bất mãn điếu môi, lão nhân này, rõ ràng chính là ở cậy già lên mặt. Chính là, hắn có thể nói không sao. Khu khu, thiếu ra, ta xem ngươi cũng cùng Phượng công tử hảo hảo tâm sự đi, người trẻ tuổi sao, hẳn là có rất nhiều cộng đồng yêu thích. ân, hai người các ngươi liền đến mặt sau kia chiếc xe ngựa đi tán phím đi, ta còn vì các ngươi chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn đâu. Bùi nhược thần ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua viên lão, này vừa thấy cư nhiên làm viên lão có điểm không được tự nhiên, bất quá. Ngay sau đó hắn liền ha hả cười nói, đi thôi, đi thôi, ta một cái lao nhân chẳng lẽ còn có thể đủ khi dễ ngự phu nhân a? Ách! Phượng Hoa cùng bùi nhược thần bất đắc dĩ rời đi xe ngựa di một vị trí, không biết lao nhân kia có chuyện gì muốn phu nhân thương lượng, Thừa mặt sau xe ngựa, Phượng Hoa bất mãn xem cùng bùi nhược thần, nhà ngươi lão nhân kia muốn làm cái gì? Ta như thế nào biết? Hắn chính là người của ngươi. Bùi nhược thần chừng hắn một cái, ngươi không có nhìn đến ta đối hắn cũng muốn khiêm nhượng bà phần sao? phía trước bên trong xe ngựa ngự thiên dung chính chừng lớn đôi mắt nhìn viên lão viên lão ngươi vừa mới nói cái gì ai tuổi còn trẻ liền nễ ngãng nhưng không hảo a viên lão than một tiếng tiếp tục nói lão nhân ta muốn cho ngươi cùng thiếu gia sớm ngày thành thân a cũng làm cho tiểu thiếu gia sớm ngày nhận tổ quy tông ngự thiên dung nhìn hắn nửa ngày mới hoàn hồn cái kia viên lão a ngươi nếu là muốn một cái tiểu thiếu gia như vậy thực mau liền có đùi nhược thần trong nhà phu nhân lập tức liền sẽ sinh một cái ra tới. cái kia, ai biết là thiếu gia vẫn là tiểu thư a. hơn nữa, ta nghe người ta nói, nàng chính là cốc gia tiểu thư, cùng chúng ta thiếu gia không thích hợp, cho nên vẫn là duệ nhi thiếu gia đứng đắn. Ngạch, chính quy phu nhân sinh hải tử còn không đứng đắn sao? lão nhân này nghĩ như thế nào vấn đề a? nha đầu a, ta xem ngươi cùng thiếu gia nghe xứng đôi sao? nói nữa, thiếu gia đối với ngươi thái độ chính là thực không tồi a. ta tưởng. Đình, đình chỉ, đình chỉ. Viên lão a ta cùng bùi nhược thần chi gian cũng không có cái gì đặc biệt cảm tình, ngươi có phải hay không hiểu sai ý. Ai nha, cảm tình sao, có thể bồi dưỡng, rất nhiều người thành thân chức đều không có đã gặp mặt đâu, hai người các ngươi đều chín, so với người bình thường hảo quá nhiều, và lại, các ngươi đối lẫn nhau ấn tượng cũng thực không tồi sao, về sau ở bên nhau khẳng định càng thêm dễ dàng ở chung. Ha ha, ha ha a Về sau, này cũng quá xả. Cứ nhiên vì muốn cho Duệ nhi nhận tổ quy tông liền vội vã chấp vá nàng cùng bùi nhược thần, này tính chuyện gì a? Nha đầu! Đừng nói nữa, viên lão, ta không có nghĩ tới muốn cùng hắn cùng nhau, hắn đã có phu nhân, không cần ta dạy hoa trên gấm, quan trọng nhất chính là, ta đã có thích người. Viên lão ai đoán nhìn ngự thiên dung, là phượng hoa kia tiểu tử sao? Là phượng hoa? Viên lão à, bùi nhược thần hắn kia tuyệt đại phong hoa bộ dáng, lại là văn võ song toàn, không lo không có nữ nhân. Muốn hài tử cũng rất đơn giản, hắn nỗ lực hạ liền có. Viên lão a ngươi cũng đừng vì hắn nhọc lòng. Ngự thiên dung tận tình khuyên bảo khuyên. Viên lão cao mày, nghiêm túc nhìn ngự thiên dung, ngươi thật sự như vậy không thích hắn. Liền không muốn cùng hắn cùng nhau. Ha ha, viên lão a ta không có chán ghét hắn, chỉ là cùng hắn không có nam nữ tri ái mà thôi. Muốn thế nào mới tính có nam nữ chi ái? Cho nhau thích không phải được. Ách, này thật đúng là không hảo trả lời, ngự thiên dung thở dài. Dù sao, viên lão ngươi đừng nhọc lòng chúng ta chi gian sự tình là được, đến nỗi duệ nhi, ngươi muốn thích hắn, cũng có thể thường thường tới bồi hắn, bất quá, hắn chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, điểm này là không dung thay đổi. Viên lão tức khắc thở ngắn than dài lên, một bộ thiên muốn sập xuống biểu tình, làm không hiểu rõ người nhìn còn tưởng rằng ngự thiên dung làm hắn bị bao lớn ủy khuất dường như, nhưng ngự thiên dung thật cảm thấy chính mình hào an. Đặc biệt là nửa đường nghỉ ngơi, bùi nhược thần kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bay tới thời điểm. Hình như là nói nàng khi dễ lao nhân ra giống nhau. Ai? Hợp với Phượng Hoa cũng nhìn không được thấp giọng hỏi nói, Phu nhân, ngươi đến tuột cùng đối lao nhân kia nói gì đó à? Ngự Thiên Dung rất là bất đắc dĩ, ta chưa nói gì đó. Thật sự, Phượng Hoa thập phần hoài nghi, vẻ mặt không tin nổi. Ngự Thiên Dung nhìn chán nàng, nàng rõ ràng chính là không nói gì thêm, vì cái gì bọn họ đều lấy một loại nàng ngược đãi lao nhân ánh mắt nhìn nàng, đáng giận. liền ở ngay lúc này, bùi nhược thần đi tới. Nhìn phượng hoa liếc mắt một cái, phượng hoa lập tức cười cười, khu khụ, cái kia, ta đi mua điểm ăn trở về, phu nhân các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong kêu thượng bùi nhược thần gã sai vặt cùng nhau rời đi. Hắn nhưng xem đến rõ ràng, bùi nhược thần đây là tới tính sổ, hắn tuy rằng cảm thấy lao nhân kia cậy già lên mặt, bất quá sao, cũng không có gì chán ghét, khu khụ, làm bùi nhược thần cùng phu nhân hảo hảo nói chuyện cũng là tốt. Nhìn phượng hoa cố ý tránh đi, ngự thiên dung trong lòng liền có khí. Cảm tình gia hỏa này cũng cảm thấy là chính mình ngược đái lao nhân đâu. Nghĩ như vậy, ngự thiên dung khẩu khí liền rất khó hảo, nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, tức giận hỏi, ngươi có nói cái gì muốn nói liền mau nói đi. Bùi nhược thần hơi hơi nhăn hạ mày, ta còn không có mở miệng đâu, ngươi gấp cái gì. Nóng này cũng không phải là ngươi phong cách nga. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Bùi nhược thần nhìn khỏe môi phi dương, không thể tưởng được nàng còn có thể đủ bị lao ra hỏa khí thành cái dạng này, xem ra. lão nhân kia nhất định nói gì đó quá mức yêu cầu. Đừng lo lắng, người ta không đồng ý, hắn cũng chỉ là trong miệng nói nói, sẽ không thật sự cưỡng bách ngươi. Ngự thiên dung dương mắt hơi hơi sửng sốt, hắn cùng ngươi nói. Bùi nhược thần lắc đầu, xem ngươi này cao mày dạng đoán. Thiết, bất quá, nghe lời này nàng cứ yên tâm nhiều, lấy bùi nhược thần thủ đoạn, muốn thật là cùng nàng đoạt duy nhi, nàng sợ là không có phần thắng đâu, nhưng là, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay. Trừ phi, trừ phi nàng. Đồng nhiên, ngự thiên dung nghiêm túc nhìn bùi nhược thần, sâu kín nói, bùi nhược thần, nếu tương lai có một ngày ta không còn nữa, như vậy, liền thỉnh các ngươi chiếu cố duệ nhi đi, ở kia phía trước, hy vọng các ngươi đừng tới đoạt hắn. Yên tâm, hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Nghe bùi nhược thần nhàn nhạt lời nói, ngự thiên dung tâm giờ phút này là hoàn toàn buông xuống, nàng tin tưởng hắn nói, chỉ cần hắn nói ra khẩu, như vậy nàng liền có thể tin tưởng. Đây là nàng một loại trực giác, không có bất luận cái gì lý do. Chương ba đều là việc nhỏ, ngươi cũng đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy đều không cần quá sớm kết luận, chỉ cần một khắc không có chết, đều có khả năng tại hạ một khắc thay đổi chính mình vận mệnh. Bùi Nhược Thần nói lời này thời điểm thanh âm thực nhẹ, bất quá lại cho người ta một loại nồng đậm tin tưởng. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con, làm Ngự Thiên Dung vừa mới hiện lên phiền muộn cũng hòa tan rất nhiều. Thư Thái cười, lời này cũng có đạo lý, ha ha, liền vừa đi vừa nhìn đi. ân bất quá ta tưởng cùng ngươi nói một việc cái gì nói đi ngự thiên dung giờ phút này tâm nhưng bình thản nhiều đã không có vừa mới phẫn ớt bùi nhược thần nhìn nàng trong mắt ý cười tán thưởng cười cũng không phải cái gì đại sự chính là muốn cho ngươi thành toàn viên láo nguyện vọng làm duệ nhi nhận tổ quy tông đi a này ngươi vừa mới không phải nói không đoạt sao ngự thiên dung nghi hoặc nhìn hắn lại nghe hắn giải thích nói yên tâm tán thưởng nhận tổ quy tông lại sẽ không rời đi ngươi Người trước sau là hắn mẫu thân, nhi tử đi theo mẫu thân đó là thiền kinh địa nghĩa, không có người dám phê bình, ta muốn bất quá là làm duệ nhi nhận tổ quy tông, làm lao nhân kia an tâm mà thôi. Này, viên lão từ trước chính là một cái đại tướng quân, rong ruổi sa trường, nửa đời ngựa chiến, vì mạnh quốc trả giá rất nhiều, cuối cùng, lại là vì ta buông xuống quyền vị, nhiều năm như vậy, âm thầm bồi dưỡng thực lực bảo hộ ta, vì ta, hắn có thể nói là phụng hiến hắn hạ nửa đời. Hắn làm được một cái phụ thân cũng không có làm được sự tình, với ta mà nói, hắn ân tình lớn hơn thiên, cho nên ta sáng sớm liền đối nhà mình thể mặc kệ cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, không cho ta quá khó xử, ta đều sẽ thỏa mãn hắn. Chính là, cho tới nay, hắn chỉ là yên lặng vì ta trả giá, không có yêu cầu quá ta cái gì, ta không nghĩ quấn vào triều đình phân tranh, hắn không miễn cưỡng, ta muốn đả kích nào đó người, hắn cho ta cứng rắn hậu thuẫn bùi nhược thần chậm rãi tự thuật một cái trung thành và tận tâm lao thần. Ở ngự thiên dung trong lòng tạo một cái từ phụ hình tượng, nàng bị cảm động, thật sự, như thế gia thần, hắn bùi nhược thần dữ dội may mắn, thế nhưng có thể tại đây sinh được đến tốt như vậy một cái lão nhân ra hộ hắn, bảo hắn, đau hắn. trầm mặc lắng nghe thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng thở dài, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Vậy cảm ơn ngươi. Ngự thiên dung hơi hơi chấn động, bùi nhược thần như thế chân thành đối nàng nói cảm ơn chính là đầu một chuyến A, viên lão ở trong lòng hắn địa vị thật đúng là thực trọng A. Cảm tạo cái gì đâu, theo lý, Duệ Nhi cũng là con của ngươi, ta cũng không có đạo lý không cho hắn nhận ngươi. Bất quá, ngự thiên dung biến sắc, cười đến sán lạng cực kỳ. Bùi nhược thần tâm hơi hơi trật lạnh, bất quá cái gì. Hi hi, cũng không có gì lạ so với ngươi cái này việc nhỏ, ta muốn nói sự tình thật đúng là quá tiểu nhân sự tình. Nhìn ngự thiên dung kia sán lạng tươi cười, bùi nhược thần trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng là, nhân gia đều nói như vậy, hắn còn có thể đủ tránh đi sao. chỉ có thể căng ra đầu thượng không biết là sự tình gì ha ha, tính nợ cũ a trước kia sao bởi vì cùng ngươi không có quan hệ cũng không tính toán làm duệ nhi nhận ngươi cho nên ta liền bất hòa ngươi so đo chính là trước mắt là chính ngươi muốn duệ nhi nhận tổ quy tông này liền bất đồng ân ít nhất ngươi đến hảo hảo bồi thường duệ nhi đi bụi nhược thần bị ngự thiên dung kia cười cùng nói chuyện ôn nhu ngự khí chấn đến ra đầu thẳng tê dại ngươi tưởng như thế nào bồi thường khu khu cái này sao Ta lại không phải Duệ Nhi, trở về lúc sau, ngươi chỉ cần làm Duệ Nhi vui vẻ, làm hắn cam tâm tình nguyện đều cha ngươi, ta à, tự nhiên là gì ý kiến đều không có. Ngươi nói, này có phải hay không rất nhỏ sự tình hoa? Ha ha, việc nhỏ, quá việc nhỏ. Điểm này đều không nhỏ, tiểu ra hoặc kia. Phu nhân nói được quá đúng, bùi lại thiếu muốn Duệ Nhi thiếu gia nhận tổ quy tông thật là phải hảo hảo bồi thường một chút Duệ Nhi thiếu ra mới được, xem chúng ta tiểu thiếu ra à, như vậy đáng yêu, như vậy thông minh. như vậy làm người thích hắc hắc nhất định phải hắn cam tâm tình nguyện mới hảo a bằng không thiếu ra hủy khuất phu nhân lại muốn đau lòng không ngừng là phu nhân sẽ đau lòng toàn bộ giới hội họa người đều sẽ đau lòng a không biết khi nào trở về phượng hoa cười hì hì nói đi lên xe ngựa hiến vật quý dường như lấy ra hai chỉ gà ăn mày phu nhân ngươi nếm thử này hương vị tuyệt không lại ngự thiên dung rất là vừa lòng nhìn phượng hoa liếc mắt một cái ân ngươi vừa mới nói ta nhận đồng Duệ Nhi từ nhỏ liền ăn quá nhiều khổ, đặc biệt là chúng ta bị đuổi ra tướng quân phủ đoạn thời gian đó, vì ta à, ai nhớ tới liền chua xót. Ta, Phượng Hoa thuận thế cấp ngự thiên dung vô vô bả vai, thực săn sóc ga nủi nói, ai, phu nhân đều đi qua, đừng nghĩ về sau quyết không cho chúng ta thiếu gia chịu ủy khuất. Ân, ta biết, quyết không cho. Phượng Hoa nhìn bùi nhược thần đầy mặt nghẹn khuất trong lòng sảng khoái vô cùng, đống nhiên trong mắt chuyển động, phu nhân, ta đi đem tin tức tốt này nói cho viên lao đi. Hắn chính là lao nhân già, đến vui vui vẻ vẻ mới có thể trường mệnh A. Nga, Hảo, ngươi đi đi. Ngự thiên dung vừa mới còn giả vờ chua suốt lập tức biến mất, trở nên thực ôn nhu nhìn về phía bùi nhược thần. Phượng hoa cái kia thanh âm A, một chút cũng không che giấu. Viên lão, viên lão, rất tốt tin tức A. Sau một lát, viên lão kích động trở lại ngự thiên dung xe ngựa, sáng lấp lánh mắt thấy ngự thiên dung, nha đầu, ngươi nói thật. Ngự thiên dung hòa khí gật gật đầu, đúng vậy, viên lão a vừa mới ta nhất thời không tiếp thu được đề nghị của ngươi cũng không có tâm tư tưởng khác lưỡng toàn biện pháp làm ngươi lão bị khinh bị thật là hổ thẹn hy vọng ngươi lão đừng trách ta nha viên lão đột nhiên lắc đầu không trách không trách nơi nào có thể trách ngươi đâu phượng hoa thực tôn lão đỡ viên lão lên xe ngựa viên lão à lên xe nói hảo hảo nói không đổi đại sự định rồi việc nhỏ còn phải hảo hảo thương lượng hảo hảo, hảo. viên lão trong lòng kia thật là một cái kích động không thể hình dung Nơi nào nghĩ đến sẽ ở nửa sẽ chi ra ngự thiên dung liền thay đổi chủ ý đâu. Phượng Hoa rất phối hợp đem ngự thiên dung bọn họ thương lượng kết quả nói cho viên lão Viên lão nghe xong, tuy rằng trong lòng vì tiểu thiếu gia không thể đi theo bọn họ có chút tiếc nuối chính là, so với có thể nhận tổ quy tông, này đó đều không tính cái gì. Nói nữa, không cho duệ nhi rời đi mẫu thân có gì đó, bọn họ tới làm khách thì tốt rồi, không giống nhau có thể chiếu cố tiểu thiếu ra sao. Có thể nói, giờ phút này... viên lão trong lòng liền bắt đầu mưu hoa muốn ở ngự thiên dung sân cách vách mua một cái sân trụ hạ phương tiện về sau tới lâu dài thăm tiểu thiếu gia ha ha, viên lão a cuối cùng đâu cũng không có gì đại sự phu nhân nói nhận tổ quy tông nhật tử liền từ duệ nhi thiếu gia chính mình quyết định duệ nhi thiếu gia khi nào cam tâm tình nguyện kêu bùi đại thiếu làm cha liền khi nào nhận tổ quy tông viên lão à, ngươi nói cái này không có vấn đề đi viên lão nghe gật gật đầu hảo tự nhiên là muốn tiểu thiếu gia vui vui vẻ vẻ nhận tổ quy tông mới có ý nghĩa hai từ sau muốn hắn kêu cha còn không dễ dàng lấy tốt hơn đổ vật hống hướng phải cái này nhận chi làm viên lão ở phía sau thiếu chút nữa muốn chính mình đâm tưởng bởi vì hắn căn bản không thể tưởng được nhà mình tiểu thiếu gia cư nhiên là kia chờ thông minh kia chờ khó có thể lừa gạt tiểu nhân nhi a đương nhiên này cũng biến thành hắn mặt sau khoe ra. phượng hoa thấy lời nói đều nói được không sai biệt lắm Cũng liền thức thời ngồi một bên săn sóc cấp ngự thiên dung xé một cái đùi gà lại dùng giấy dầu bao hảo đưa cho ngự thiên dung ăn. Còn thực hảo tâm cấp đùi nhược thần cùng viên láo đều xé một khối to. chương 393 lớn nhỏ nhân nhi. Hắn cùng ngự thiên dung ăn đến kêu, kêu một cái thơm ngào ngạt, viên láo sao, ăn đến cũng kêu một cái thoải mái cùng kích động, chỉ có một người, đùi nhược thần là thực chi vô vị a Nghĩ đến duệ nhi cái kia tiểu ra hỏa hắn liền đau đầu, tuy rằng hắn không cho rằng rất khó, chính là, hắn so viên láo rõ ràng. Tiểu ra hỏa kia tuyệt không phải vô cùng đơn giản có thể ứng phó. Nghĩ đến điểm này, hắn liền hận đến ngứa răng nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phượng Hoa ha hả cười nói, đùi lại thiêu a, như thế nào, không đủ ăn, nơi này còn có một con, không cần lo lắng ha. Nếu là thật không đủ, ta lại chạy chân đi một chuyến, tuyệt đối làm đại gia ăn no, cái kia gì người ta nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao. Hắc hắc, Viễn lão, người nói đúng không? Ừ, không sai, không sai. ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần bộ dáng âm thầm cười trộm kêu ngươi vẫn luôn bóc lột ta hừ, tiểu dạng xem ta trở về không cho duệ nhi nhiều hơn chỉnh chỉnh ngươi ta liền không gọi xuyên qua tới liên bởi vậy dọc theo đường đi bọn họ có thể nói là vui vẻ thật sự trừ bỏ bùi nhược thần những người khác đều là tươi cười đầy mặt phẩm văn đi nút vê vênút vênút tỉ nhoẻn bạ con đương nhiên bùi nhược thần cũng không có khổ một khuôn mặt chỉ là kia tuyệt đại phong hoa trên mặt thiếu chỉ ra lượng sắc thái mà thôi Liên ở Ngự Thiên Dung các nàng một hàng hương phân hướng trong nhà đuổi thời điểm, mặt giãn ra cùng Hạ Duyệt bọn họ cũng mang theo Duệ Nhi hướng trong nhà đuổi. Từ mặt giãn ra ngày đó từ đại hôn trường hợp rời khỏi sau, liền cơ hồ tương đương cùng ba vị trưởng lao trở mặt, bọn họ này dọc theo đường đi có thể đi kích thích ra. Thường thường tới một hai cái ám sát hoặc là xuất hiện mấy cái sơn tặc chặt lại, nửa điểm cũng không bình tĩnh, chính là Duệ Nhi lại rất là vui vẻ, bởi vì hắn vừa vặn có thể thử xem chính mình công phu luyện được thế nào. Đến nỗi nguy hiểm sao, có tam đại bảo tiêu tại bên người tùy thời chú ý, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Nay không, hắn vừa mới lại thí luyện hạ mấy ngày nay tích lũy thực chiến kinh nghiệm, đánh lên người tới chính là càng ngày càng tinh chuẩn, cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Hạ duyệt nhìn kia giữa sân ngao ngao bi kêu sơn tặc phía sau lưng một trận lệnh cả người, này thiếu ra cũng quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa, này tiến bộ tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh chút. Giống nhau nhân vật mấy cái cùng nhau thượng cũng bất quá là bị nhà mình thiếu gia coi như một bữa ăn sáng, răng rắc răng rắc liền toàn bộ lăn mà cầu lao. Hơn nữa, nhà bọn họ thiếu gia còn có một chút thực đáng sợ, hắn tuổi tác như vậy tiểu lại hiểu được phân biệt đối phương là giả ý vẫn là thiệt tình đầu hàng. Này không, vừa mới có một cái sơn tặc giả ý đầu hàng, nhưng lại ở cùng thiếu gia xin tha thời điểm tưởng phong ám tiễn, kết quả, tên bắn lén là phát ra, chính là lại bị thiếu gia kiếm vững chắc chắn đi trở về, thẳng trung bả vai. đau đến tên kia trên mặt đất đều cha gọi mẹ hắn chính là thấy được rõ ràng thiếu ra ở kia một chắn ngáy mắt còn nhân cơ hội giải điểm dược ở kia mui tên thượng cái loại này dược hắn không có thấy rõ ràng bất quá xem tên kia hùng dạng hắn đoán là ngứa cốt tàn đi đau không phải rất đau tích bất quá đâu ngứa đến trong xương cốt đi bắt không được một chảo liền đau không chảo liền ngứa đến khó chịu a quyết định về sau tuyệt không trêu chọc thiếu ra sinh khí thiếu ra Chúng ta nên lên đường. Chỉ dương thở dài, mắt thấy mặt khác hai người đều là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hắn chỉ có thể nhân từ một chút trước mở miệng nói. Duệ nhi vô vô tay, ân, hảo, ta cũng rất muốn mâu thân đâu. Đêm qua thu được trong nhà truyền thư, nói là mâu thân mấy ngày nữa liền sẽ về nhà đâu. Tiểu thiếu gia, Cầu ngươi. tha ta đi. Kia trên mặt đất sơn tặc nhìn Duệ nhi thật sự phải rời khỏi, chịu đựng ngứa đau cầu đạo. Lần này, hắn là thiệt tình chân ý xin tha. Duệ nhi nhìn hắn một cái, cho ngươi giải dược lại sẽ thế nào đâu. Làm ta sẽ chờ ngươi đến trả thù sao. Kia sơn tặc chấn động, không thể tin tưởng, khó được như vậy một cái tinh xảo tiểu thiếu ra cư nhiên là một cái giết người tiểu ác ma. Ân, không có biện pháp, liền cho ngươi đi, mậu thân nói, làm việc không thể quá tuyệt, mọi việc chừa chút đường sống, ta liền cho ngươi giải dược đi. Hắn thoải mái hào phóng bước tới lấy ra hai viên thuốc viên, nhan sắc không đồng nhất, ăn xong đi thôi. Kia sơn tặc cả người lại ngứa lại đau. Kia cố đến tự hỏi, lập tức liền nuốt vào, ăn một lần đi xuống, lập tức liền không ngứa, thần dược. Duệ Nhi đô khởi cái miệng nhỏ nhìn hắn, "Uy, đại thúc, ngươi không cảm ơn ta." Ta mẫu thân nói qua, đến người trợ giúp, chính là phải có lễ phép nói lời cảm tạ nga. Ngạch, cha tấn hắn một phen, còn muốn hắn nói lời cảm tạng. Sơn Tặc quay tròn trong mắt lại bắt đầu xoay, vừa mới này tiểu quỷ động tác quá nhanh, hắn liền không tin hắn một cái nho nhỏ nhân nhi liền sức lực cũng so với bọn hắn đại. Thiếu gia ngươi cũng đừng chơi bọn họ bất quá là một đám bình thường sơn tặc ngươi liền buông tha bọn họ đi Chỉ dương thập phần buồn rầu nhìn duệ nhi đồng thời rất là đồng tình nhìn kê sơn tặc đầu lĩnh liếc mắt một cái đáng tiếc sơn tặc đầu lĩnh không rõ chỉ dương vạn phần hảo tâm mặt mày đưa tỉnh ngược lại tâm tư sinh động lên duỗi tay liền muốn bắt trụ duệ nhi cổ liền ở sắp đắc thủ thời điểm còn kém như vậy một chút khoảng cách liền bắt lấy duệ nhi cổ thời điểm hắn ngực đau xót phịch một tiếng rơi xuống đất cùng đại điệu tới một cái thân mật tiếp xúc chạm vào hắn là mặt mũi bầm dở, lại không biết tra tấn hồi sự. Ai nha, đại thúc, ngươi làm sao vậy đâu? Làm ta sợ nhảy dựng đâu? Sơn tặc đầu lĩnh không còn có một chút như mà trước quỷ, kia quay tròn trong mắt cũng sẽ không xoay, nếu ở nhìn đến duệ nhi kia sán lạn tươi cười lúc sau, hắn còn không nghĩ ra chính mình là làm sao vậy nói, như vậy, hắn cũng quá ngu ngốc. Thực xin lỗi, tiểu thiếu gia, ta sai rồi, thỉnh ngươi đại nhân đại lượng tha thứ ta đi. Ai, chính là, ta không phải đại nhân A, Cho nên không có đại lượng đâu, làm sao bây giờ? Ngậy! Sơn tặc đầu lĩnh giống như bị người tạp trụ yết hầu giống nhau, nói không nên lời một chữ tới, hắn có thể nói cái gì? Nói rõ, nay tiểu quỷ chính là hận thượng hắn A. Duệ nhi, đừng đùa đi. Mặt giãn ra đi lên tới, liếc kia trên mặt đất Sơn tặc liếc mắt một cái. liền như vậy liếc mắt một cái, làm Sơn tặc tức khắc cảm giác trong lòng pha lạnh pha lạnh, trong lòng chấn động, vội vàng đối Duệ nhi hô, tiểu thiếu ra, cầu ngươi lại tha ta một lần. Ngày sau chúng ta huynh đệ chính là ngươi người, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta huynh đệ lên núi đao xuống biển lửa, đi theo ngươi sớm. Úc! Thật sự! Duệ nhi kia đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh đi lên, hết sức có thần, phối hợp kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt, tức khắc làm ở đây sở hữu sơn tặc đều thất thần, mụ mụ nhà, như vậy xinh đẹp hoa hoa đi theo hắn xem cũng là một loại hưởng thụ hoa. Sơn tặc đầu lĩnh nghiêm túc gật gật đầu, tiểu thiếu ra, vừa mới là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm người. trước mắt chúng ta đối tiểu thiếu gia là bội phục đến cái kia nam thể đầu nước mắt ha ha duệ nhi hơi hơi mỉm cười kia thiếu gia hạ duyệt vội vàng rối tay giữ chặt duệ nhi thiếu gia việc này không thể đáp ứng phu nhân trở về sẽ không cao hứng mấy cái sơn tặc tức khắc không hẹn mà cùng nhìn về phía hạ duyệt ánh mắt kia quả thực chính là một đám ván phụ xem đến hạ duyệt trong lòng phát lệnh chính là này cũng thật khó chịu việc nhỏ nếu phu nhân trở về phát hiện bọn họ cư nhiên làm tiểu gia hỏa thu một đám sơn tặc, kia sẽ như thế nào giáo hấn bọn họ a? khó dò a. Duệ Nhi có điểm khó xử, nghiêm túc tự hỏi một hồi. Ân, ta đã biết. Hạ thúc thúc. mâu thân nói qua. người sao? Ngẫu nhiên phạm sai lầm thực bình thường, chỉ cần không phải không thể vãn hồi sai lầm, chính là kia một câu. Ân. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ta xem bọn họ liền tính mặt sau một loại lạc, Ta thu. hạ duyệt ba cái đồng thời rơi xuống mặt thảm cái này trách nhiệm khẳng định sẽ bị tính đến bọn họ ba cái trên đầu chương ba có cái đôi một cảm ơn tiểu thiếu gia kia về sau tiểu nhân năm cái chính là tiểu thiếu gia tùy tùng ân hảo về sau cần phải hảo hảo nghe lời bằng không hừ hừ đừng trách bổn thiếu gia không lưu tình duệ nhi đầy mặt hảo khí nói phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con hạ duyệt há hốc mồm nhìn về phía mặt gián ra đây là với ai học mặt giãn ra chỉ có thể cười khổ ta nào biết đâu rằng a Chỉ dương nhàn nhạt quét năm người liếc mắt một cái các ngươi nhưng có người nhà không có chúng ta là từ nhỏ đã bị vứt bỏ cô nhi không cha không mẹ cho nên mới tiến đến một khối vào nhà cướp của hôn nhật tử không cha không mẹ a thật đáng thương đâu duệ nhi trong mắt lại mạo một ngôi sao hắn còn hảo có cái hảo mẫu thân đâu hạ duyệt thở dài như vậy về sau các người đi theo thiếu gia liền phải đi quá khứ hết thể tật xấu đều sửa lại làm một cái đứng đứng đắn đắn người không thể cho chúng ta thiếu gia mất mặt nếu không gia pháp hầu hạ minh bạch hảo cùng chúng ta trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo khảo nghiệm hạ các ngươi nếu quá quan về sau các ngươi chính là thiếu gia tùy tùng cảm ơn năm người ngươi xem ta ta xem ngươi không biết nên như thế nào xưng hô hạ duyệt hạ duyệt vẫn là thở dài về sau liền xưng ta chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra hảo bọn họ hai cái Trì dương cùng mặt ra hắn ra, đều là phu nhân hộ vệ, cấp bậc so các ngươi cao một ít, về sau liền kêu hộ vệ đi. Duệ nhi thấy sự tình hiểu rõ, vây vây tay nhỏ, về sau các ngươi đến kêu ta lão đại. Có biết hay không? Là. Lão đại. ân các minh đệ, đi lạc. Duệ nhi một bộ đại ca đại biểu tình, đem hạ duyệt bọn họ ba cái hù đến sửng suốt sửng suốt. Trời ạ, đây là cái gì chẳng huống như thế nào bọn họ thiếu gia hóa thân lưu manh cấp bậc người. Thiếu gia Ta xem ngươi vẫn là sửa sửa như vậy bộ thì đi, chứng hai gai mắt, nếu là phu nhân trở về thấy được, khẳng định muốn ai mắng. Hạ Duyệt khuyên đến tận tình khuyên bảo. Duệ nhi trước mắt to, vì cái gì ai mắng? Đây chính là mẫu thân nói cho ta, mẫu thân có một lần cho ta kể chuyện xưa, chính là giảng một cái hắc bang lão đại chuyện xưa. Mẫu thân nói kia lão đại thực giảng nghĩa khí, thực chịu người tôn trọng đâu. Phanh phanh phanh. Một đám thật dài quả đen bay qua. năm cái sơn tặc cùng hạ duyệt ba cái đồng thời có một loại tưởng tế xỉu xúc động đó là cái dạng gì mẫu thân a duệ nhi vẫn đâm chìm ở nhà mình mẫu thân chuyện xưa cười tủm tỉm tiếp tục nói mẫu thân nói người chẳng phân biệt đê tiện chỉ cần là tâm tồn thiện niệm liền hảo liền tính là đang ở hát bang cũng có thể trở thành một cái làm người bội phục lao đại mặt giãn ra thở dài một tiếng thiếu ra, phu nhân đó là nói cho ngươi làm người cũng có thể ra nước bùn mà không nhiễm đi duệ nhi dừng một chút hì hì cười nói kia không phải giống nhau ý tứ sao ách hoàn toàn không giống nhau đi hạ duyệt ba người cười khổ không biết này bút chướng phu nhân đã biết sẽ tính ở ai trên đầu hảo tiếp tục lên đường đi hạ duyệt gãi gãi đầu quyết định việc này vẫn là giao cho phu nhân chính mình xử lý nói như thế nào cũng là nàng chính mình dạy ra nhi tử a mang lên năm cái cái đuôi, bọn họ lên đường tốc độ hoàn toàn biến chậm vốn là khinh công phi đi này sẽ là mua xe ngựa chạy vội tuy rằng là bốn chân ra hỏa chính là nơi nào so được với bọn họ khinh công tốc độ đâu hạ duyệt trong lòng âm thầm buồn rầu, lần này mang theo thiếu gia ra tới trách nhiệm nhưng đẩy không được nếu thiếu gia đừng mang theo cái đuôi trở về nhưng không có gì ghê gớm ai người định không bằng trời định a một đường vội vàng liên tiếp đuổi hai ngày lúc sau cuối cùng tiếp cận kinh thành chính là sáng sớm tỉnh lại hạ duyệt ba người sắc mặt lại là ngoài ý muốn trầm trọng bọn họ đều phát hiện dị thường, cũng nghe tới rồi cách đó không xa cực kỳ mỏng manh hô hấp mỏng manh không phải muốn chết người, mà là tản ra sát ý người. Ba người nhìn nhau, Hạ Duyệt nhẹ giọng nói, ta đi trước mở đường, các ngươi hai cái bảo hộ thiếu ra đi. Không, các nàng là hướng về phía ta tới, ta cùng Trì Dương cùng đi mở đường, Hạ Duyệt ngươi mang theo thiếu ra phía sau bọn họ tới, nếu 15 phút cũng không có thu được chúng ta tin tức, liền đường vòng đi, đừng chờ chúng ta. Trì Dương gật đầu đồng ý, luận giết người, bọn họ hai cái so Hạ Duyệt đều tản nhẫn một phần. Hạ Duyệt khẽ cắn môi, hảo. Ta đây chờ các ngươi. Duệ nhi chuyển mắt to nhìn hạ duyệt, hạ thúc thúc, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Thiếu ra, những người đó không phải giống nhau sát thủ, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Nói nhìn kia năm cái tiểu đệ liếc mắt một cái, đợi lát nữa, nếu có cái gì nguy hiểm, các ngươi mấy cái cần thiết bảo vệ tốt thiếu ra, bằng không hạ duyệt trong mắt hiện lên một màn hàng quang, làm cho bọn họ minh bạch nếu dám phản bội chủ tử như vậy chính là tử lộ một cái. Giờ phút này, ngự thiên dung bọn họ cũng chính tới gần ly quốc kinh thành. hai người qua đường liền mau tiêu điểm bất quá hai bên cũng không biết lẫn nhau ở càng ngày càng tới gần mà thôi nay một đường ngự thiên dung thật là tâm tình thực không tồi thật sự là không tồi chỉ cần tưởng tượng đến trở về lúc sau có thể cho duệ nhí hảo hảo suốt đùi nhược thần nàng huyết liền sôi trào đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình a ha ha ha có đôi khi nàng nghĩ đều nhịn không được cười trống đâu phượng hoa tự nhiên cũng nghĩ đến một chỗ đi có đôi khi cùng đùi nhược thần nhìn nhau nhìn nhau cười Cười đến kia kêu, kêu một cái tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Cười đến bùi nhược thần kêu kêu một cái tâm lạnh hoa. Đáng tiếc, viên lão nửa phần cũng không có cảm nhận được bùi nhược thần tâm lạnh hắn một đường nhưng cũng là cười ha hà đâu. Nghĩ đến lập tức là có thể đủ nhìn thấy chính mình chờ mong đã lâu tiểu thiếu ra, hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Duy nhất một cái, đối bùi nhược thần tỏ vẻ đồng tình cũng chính là bùi nhược thần gã sai vặt, người khác khả năng không rõ ràng lắm công tử đã từng thái độ. Hắn thân là bùi nhược thần tùy thân hộ vệ chính là rất rõ ràng nhà mình công tử đã từng là như thế nào đối đãi ngự phu nhân mẫu tử. Hắn đều cảm thấy nhà mình công tử làm được quá tuyệt tình, thử hỏi, nhân ra đương sự còn có thể đủ không nhớ rõ sao. Liên tính không mang thủ, kia toán khí cũng là rất sâu A. Ai, công tử A, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đồng nhiên, phượng hoa như mày, phu nhân, phía trước giống như có người đánh nhau. Ngự thiên dung chính nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên cũng phát hiện phía trước động tĩnh Chỉ là không có mở miệng mà thôi. Phượng Hoa lại là có chút lo lắng. Phu nhân, ta đi trước nhìn xem. Đông dưng, ngự thiên dung mở mắt ra. Hình như là mặt giãn ra bọn họ. Chúng ta cùng đi, đi mau. Mặt giãn ra bọn họ. Đó chính là thiếu ra cũng ở. Phượng Hoa không nói hai lời. Trực tiếp duỗi tay bế lên ngự thiên dung liền phi thân xuống xe ngựa. Bùi nhược thần, Duệ nhi khả năng ở phía trước gặp nguy hiểm. Bùi nhược thần nghe, cũng không nói hai lời xử khinh công theo đi lên. Viên lão tự nhiên cũng nghe tới rồi kia lời nói, cấp hô to, "Lập tức cho ta đuổi theo đi." "Là, Viên lão." Xe ngựa bay nhanh thanh âm ở trong núi nhớ lại từng đợt hồi âm, Viên lão trong lòng kia chính là gấp không thể chờ a, tiểu thiếu ra như thế nào có thể gặp được nguy hiểm đâu, hắn chính là thật vất vả mới được đến nhận tổ quy tông đại hỉ a. Bùi Nhược Thần cùng Phượng Hoa trước sau đuổi tới đánh nhau hiện trường, phát hiện nếu là mặt giãn ra cùng chỉ Dương Lưng tựa Lương đối phó nhất bang sát sinh, trên mặt đất Đã nằm xuống mấy cái thân xuyên áo vàng nữ tử, giờ phút này vây sắt mặt giãn ra bọn họ cũng là thuần một sắc nữ tử. Nhìn những cái đó nữ tử phối hợp được ngay mật kiếm pháp, phượng hoa kinh ngạc hô một tiếng, ngọc tiên phái người. Mặt giãn ra cùng trì dương nhìn đến phượng hoa bọn họ đều không hẹn mà cùng thư khẩu khí, mà những cái đó áo vàng nữ tử tự nhiên cũng nhìn ra là đối phương giúp đỡ, không khỏi gia tăng tiến công. Ý đồ trước giết chết mặt giãn ra bọn họ hai cái, đáng tiếc, một đạo bóng trắng nhập Bọn họ tàn lưu vài người tay không đến một lát đã bị đánh đến trọng thương, còn bị chụp bay đi ra ngoài. chương 395 có cái đuôi hai. Bùi nhược thần vô vô tay, Ngọc Tiên Phái, hử, bất quá là một ít tự cho là đúng nữ nhân chấp và ở bên nhau tiểu bàn phái, cũng dám ở lão hổ trong miệng rút mao, Không biết sống chết. Mặt giãn ra kinh hỉ nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân. Ngươi, ngươi đã trở lại. Ngự Thiên Dung hơi hơi gật gật đầu, ân, vất vả các ngươi. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút ba con. Mặt giãn ra ánh mắt xẹt qua Phượng Hoa, hô hấp căng thẳng. Phu nhân, ngươi, ngươi bị thương. Bằng không như thế nào sẽ làm Phượng Hoa ôm? Hắn tin tưởng nàng tuyệt không phải một cái tùy tiện nữ tử. Phượng Hoa ánh mắt tối sầm lại. Phu nhân chân, bị thương, tạm thời. Yêu cầu chờ một người xứng hảo dược mới có thể trị liệu. Mặt giãn ra trong lòng đau xót, vì cái gì nàng mỗi lần đi ra ngoài một chuyến đều sẽ đã chịu thương tổn. Phượng Hoa. phóng ta xuống dưới cấp mặt giãn ra cùng trì dương băng bó hạ miệng vết thương thời tiết lánh, nhưng đừng chuyển biến xấu là phu nhân phượng hoa trước sau như một ngữ khí rút kiếm một phách cấp ngự thiên dung chém một thân cây đảm đường châu ngồi sau đó mới lẳng lặng cấp mặt giãn ra bọn họ xử lý miệng vết thương ngự thiên dung nhìn chung quanh liếc mắt một cái không thấy duệ nhi thân ảnh tâm thả một chút chính là yên tĩnh lắng nghe sau một lát lại là thần sắc đại biến ánh mắt phát lạnh nhìn trên mặt đất những cái đó áo vàng nữ tử các ngươi cư nhiên dùng điệu hổ ly sơn kế trên mặt đất áo vàng nữ tử lạnh lùng cười liền tính chúng ta chết cũng đến hoàn thành bang chủ nhiệm vụ ừ có ngươi nhi tử chôn cùng cũng không tính mệt muốn cho ta duệ nhi cho các ngươi chôn cùng ha ha, sợ các ngươi chịu không dậy nổi đâu ngự thiên dung lạnh lùng nói đồng thời thân ảnh trận lóe rời đi đại thụ những cái đó nữ tử nhìn đều là ngạc nhiên nàng hai chân không tiện cư nhiên còn có thể đủ hành động như bay ngự thiên dung đổi tới duệ nhi bên này thời điểm Liền nhìn đến tới trước một bước đùi nhược thần đang ở dụng tâm giáo hơn mấy cái nữ tử. Không biết sao lại thế này, những cái đó nữ tử tựa hồ không có gì sức lực mò mì. Duệ nhi nhìn đến ngự thiên dung liền phát lại đây. Ngự thiên dung dỗi tay ôm hắn, vẻ mặt ôn nhu, duệ nhi ngoan. Phu nhân. Hạ duyệt có điểm xấu hổ đi tới, phát hiện ngự thiên dung ngồi dưới đất có điểm kinh ngạc, lại không có lập tức hỏi ra tới. Ngự thiên dung khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó ánh mắt quét về phía những cái đó bị bùi nhược thần điểm chúng huyệt đạo nữ nhân, các nàng đây là làm sao vậy? Mọ mì, là ta dùng mê dược. Các nàng muốn giết ta cùng hạ thuốc thuốc đâu? Cho nên ta liền dùng nhuyễn cân tán, mọ mì, ta làm được đúng hay không? ân rất đúng, lần sau gặp được muốn thương tổn các ngươi ác nhân, trực tiếp dùng tiêu cốt tán cũng không sai. Duệ nhi nghe là lạ gật đầu, hảo, duệ nhi nhớ kỹ. Ngoan, mọ mì rất nhớ ngươi đâu, ngươi cũng không có tưởng mọ mì nha. Tưởng, Duệ Nhi vui vẻ ôm ngự thiên dung cổ. Bùi nhược thần nhìn thoáng qua, Duệ Nhi, mẫu thân ngươi chân bị thương, đừng mệt nàng. Duệ Nhi vừa nghe, lập tức từ ngự thiên dung trên người xuống dưới, mọ mì, ngươi thế nào? Có đau hay không? Không có việc gì, đừng lo lắng. Ngoan, ngồi đi. Duệ Nhi ngoan ngoãn ngồi ở ngự thiên dung bên người, mắt trông mong nhìn những cái đó ngã xuống đất nữ tử, trong lòng âm thầm cân nhắc, không biết mọ mì đợi lát nữa muốn như thế nào xử trí các nàng. Ngự Thiên Dung nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, Hạ Duyệt, ta rời đi mấy tháng, giống như chúng ta đối đầu lại nhiều một cái đâu, đây là có chuyện gì đâu. Khu khu, phu nhân, việc này, trở về lúc sau ta tưởng mặt giãn ra sẽ hảo hảo cùng ngươi giải thích. Hạ Duyệt cảm thấy chính mình không thích hợp mở miệng, cũng không được ai phê bình, vẫn là làm mặt giãn ra giải quyết đi. Ngự Thiên Dung hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trở lại những cái đó nữ tử trên người, những người này, Hạ Duyệt, ngươi xử lý rất đi. Phu nhân. Đó là lưu chữ các nàng tánh mạng vẫn là. Lưu lại đi, hạ thúc thúc, xem này đó tỉ tỉ một cái như hoa như ngọc, giết rất, rất đáng tiếc a vẫn là lưu lại làm điểm cu đi. a làm cu Hạ duyệt há hốc mồm, vừa mới còn nói nhân ra như hoa như ngọc đâu, như thế nào liền không có một chút thương tiếc đâu. Chẳng lẽ điểm này lại kế thừa cha ruột lãnh tình. Ngự thiên dung vừa lòng nuốt rễ nhi đầu, có tiến bộ, học xong suy một ra ba, thực hảo, về sau muốn tiếp tục nỗ lực Nga ân, ta biết, Hì hì. Duệ nhi bám vào ngự thiên dung bên thai thấp giọng nói, Mộc mì, ta nhớ rõ ngươi đã nói nói, ngươi đã nói, muốn trả thù một người không phải giết hắn, mà là làm hắn đi làm ghét nhất sự tình. Sợ nhất sự tình. Duệ nhi nói được tiểu tiểu thanh, chính là bùi nhược thần cùng hạ duyệt đều nghe được rõ ràng, hai người trong lòng đều nhịn không được một trận phát lệnh, nữ nhân này thật là đáng sợ. Duệ nhi như vậy tiểu sẽ dẻ như vậy độc, thật là gần mực thì đen a. May mắn. Chính mình không phải bọn họ địch nhân A, bằng không, thật thẳng A. Hạ Duyệt nghĩ thể sắc và tinh thần đều đánh một cái dùng mình, mà bùi nhược thần vốn dị pha lạnh tâm lúc này càng lạnh, xem ra nữ nhân này là sẽ không bỏ qua lăn lộn chính mình cơ hội. Ai? Ngự thiên dung nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, ân, liền dựa theo Duệ Nhi ý tứ đi làm đi, khu khu, Hạ Duyệt ta, ngươi gần nhất chiếu cố Duệ Nhi cũng thực tận tâm, cảm ơn ngươi lạc. Ha ha, phu nhân không cần cảm tạ ta, đây là ta nên làm. Phu nhân, Phượng Hoa cùng mặt dạn ra vài người cùng nhau đuổi lại đây, tuy rằng minh bạch có bùi nhược thần trước tới cứu trợ sẽ không có cái gì vấn đề, bất quá, vẫn là đến tận mắt nhìn thấy đến mới có thể yên tâm. Lúc này, viên Lão bọn họ cũng đuổi theo, viên Lão vừa xuống xe ngựa liền thấy được dội nhi, kia trương khuôn mặt nhỏ A, quả thực chính là bùi nhược thần khi còn nhỏ phiên bản A, không cần hoài nghi, đây là bọn họ tiểu thiếu ra A, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt sẽ biết. Kích động đi lên tới. rồi lại ngừng ở ngự thiên dung bọn họ trước mặt này sẽ giống như khó mà nói cái gì a duệ nhi không có nhận tổ quy tông phía trước chính mình thân phận cũng định không được a nghĩ viên lão liền trường hướng bùi nhược thần kia ý tứ thực rõ ràng tiểu tử ngươi cho ta chạy nhanh nỗ lực làm tiểu thiếu gia nhận tổ quy tông đi ngự thiên dung làm như không thấy việc này gấp đến độ tới sao ai duệ nhi tới đây là viên lão ngươi đã kêu viên gia ra, ra đi nga viên gia gia hảo duệ nhi thập phần ngoan ngoắn hô một tiếng viên lão nghe xong thiếu chút nữa rơi lệ trong lòng cái kia kích động à, thật là khó có thể hình dung a hắn rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay a ai duệ nhi ngoan ngự thiên dung nhìn viên lão liếc mắt một cái trong lòng cũng là thở dài lão nhân ra cũng rất không dễ dàng ai mó mi ta có lời muốn nói cho ngươi đâu duệ nhi trước mắt to nhìn ngự thiên dung ngự thiên dung ôn nhu cười dứt lời ngươi có nói cái gì muốn cùng mó mi nói Duệ nhi nhìn xem mọi người nghiêm trang nói ta muốn cho triển thúc thúc khi ta cha ầm ầm ầm lời này như là một đạo sấm sét đánh vào vài người trong lòng ngự thiên dung cũng bị chấn đến thạch hóa ở nơi đó nửa ngày nói không ra lời phượng hoa mấy cái đều nhất trí nhìn về phía mặt dán ra mặt dán ra cũng rất là xấu hổ hắn căn bản không biết duệ nhi sẽ nói như vậy ra tới rõ ràng hắn đều đối hắn công đạo quá đừng nói viên lão kia chính là tròng mắt đều mau xem đến điều ra tới nay còn không có nhận tổ quy tông đâu Như thế nào bọn họ tiểu thiếu gia lại muốn nhận những người khác làm cha? Vì cái gì a? Mọc mi. Duệ nhi chừng mắt mắt to nhìn ngự thiên dung, bất an lôi kéo ngự thiên dung ống tay áo. Ngự thiên dung thật lâu sau mới hoàn hồn, cái kia, duệ nhi a, ta. Phu nhân, thiếu gia còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng để ở trong lòng. Mặt giãn ra rảnh trước mở miệng đánh gây ngự thiên dung nói, hắn không hy vọng chính mình dùng bất luận cái gì một loại không quang minh thủ đoạn tới gần nàng. mươi 396 ai không thể chọc. Triển thúc thúc. Duệ nhi buồn bực nhìn hắn một cái, tựa hồ trách hắn lắm miệng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung ha hả cười, nghĩ nghĩ, ta xem, Duệ nhi nếu là nhận ngươi làm cha nuôi đảo không có gì không tốt, thêm một cái người đau cũng không có gì không tốt, chỉ là sợ ngươi ghét bỏ. Mặt giãn ra vội vàng lắc đầu giải thích nói, phu nhân, ta như thế nào sẽ ghét bỏ. Thiếu ra, chỉ là cảm thấy chính mình không tốt. Ngươi thực hảo. Vậy nói như vậy định rồi, Duệ Nhi liền nhận ngươi làm cha nuôi đi. "Hảo, liền y lìa phu nhân." Duệ Nhi trước mắt to, tuy rằng không quá vừa lòng, không đủ cũng không tồi, dù sao đều là cha, không thèm để ý như vậy một chút khác nhau. Viên lão thở phào nhẹ nhõm, Bùi Nhược Thần mấy người lại là nhất trí có điểm hụt hẫng, đặc biệt là Bùi Nhược Thần, cái kia cảm giác a, quả thực là chính là đánh nghiêng ngũ vị bình, toan khổ cay hàm, chính là không có vị ngọt tới điều tiết. Tuy rằng, hắn vẫn luôn cùng Duệ Nhi không thân cận, đã từng thậm chí đem hắn cử chi ngoài cửa, chính là, hắn ít nhất đấy lòng vẫn là cho rằng hắn là duệ nhi duy nhất phụ thân, điểm này hẳn là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chính là, hôm nay, duệ nhi một câu đánh nghiêng hắn định luận, cho dù có huyết thống quan hệ, hắn cũng không thấy đến so người khác liền thân, xem duệ nhi giờ phút này biểu tình, nhìn về phía mặt giãn ra thời điểm rõ ràng so nhìn hắn có cảm tình. Phượng Hoa tác thực mau bình thường trở lại, dù sao duệ nhi trước kia liền tương đối thân cận mặt ra ra, bọn họ cùng ở độc quái bên người học tập. Hai người cảm tình đã so những người khác thân dày, mà mặt giãn ra lại bởi vì thích phu nhân, yêu ai yêu cả đường đi, vẫn luôn đối Duệ Nhi yêu thương có thêm, cảm tình không hảo mới là lạ đâu. Ai, không sao cả lạ chỉ cần Duệ Nhi không chán ghét hắn thì tốt rồi, tương so dưới, đùi nhược thần ca cao lên nhiều, ừ kêu người vẫn luôn đắc ý đi. Hảo, chuẩn bị hạ, chúng ta về nhà đi. Ngự Thiên Dung nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, những người này, liền giao cho ngươi xử lý, phượng hoa. ngươi phối hợp hạ duyệt xử lý hạ đi xử lý xong rồi theo sau đuổi theo chúng ta sẽ vừa đi vừa chờ các ngươi là phu nhân yên tâm chúng ta sẽ xử lý tốt ân ai đều có thể chọc nhưng là nhất định không thể chọc chính là ta duệ nhi ngọc tiên phái không phải một cái tiểu bang phái sao phượng hoa ngươi hảo hảo cùng hạ duyệt hạ nên xử lý như thế nào mới có thể làm các nàng trường điểm giao hấn đường tái xuất hiện ở duệ nhi trước mặt hảo phu nhân yên tâm đi trước đi phượng hoa cười tủm tỉm. vẻ mặt ta làm việc ngươi yên tâm biểu tình ngự thiên dung lên xe ngựa phía trước xin lỗi nhìn hắn một cái phượng hoa trấn an hồi lấy cười tỏ vẻ chính mình không có để ý gì đó thỉnh nàng yên tâm hạ duyệt xem mặt đoán ý chờ ngự thiên dung các nàng rời khỏi sau lập tức lôi kéo phượng hoa phượng hoa ngươi nói ngươi cùng phu nhân có phải hay không ân phượng hoa một quyền đấm qua đi một bên đi ta cùng phu nhân thực trong sạch đâu úc đúng không hạ duyệt vẻ mặt không tin phượng hoa biễu môi Không để ý tới hắn, nói sang chuyện khác, những người này toàn bộ ném đi kỹ viện đi. A, Hạ Duyệt ngơ ngẩn nhìn Phương Hoa, này có phải hay không? Làm sao vậy? Nên sẽ không muốn nói cho ta ngươi không đành lòng đi. Hạ Duyệt, ngươi không có nghe được Duệ Nhi nói sao? Thiếu ra không nghĩ các nàng chết đâu, chính là, làm cu ly, các nàng có thể làm cái gì a? Ném đi kỹ viện còn có thể đủ đổi điểm bạc bố thí người nghèo đâu? Ngươi, Hạ Duyệt cảm thấy chính mình so với bọn họ tới. thật là quá thiện lương a phượng hoa nhìn trên mặt đất một ít mấy cái nữ tử liếc mắt một cái yên tâm bên kia còn có mười mấy đâu Người không nghĩ nếu ta cùng phu nhân không có tới rồi mặt giãn ra cùng chỉ dương liền khả năng bị các nàng giết mà các ngươi liền tính thiếu gia thông minh cũng khó bảo toàn thoát được các nàng tiếp theo tính kế cho nên cuối cùng biện pháp chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn tính tùy ngươi đi hạ duyệt quyết định trầm mặc thiếu gia đã như vậy tàn nhẫn mà kia duy nhất có thể ngăn cản người chính là phu nhân Chính là thiếu gia tàn nhẫn lại là phu nhân giáo, ai, còn có thể cứu chữa sao? So với hắn cái này sát thủ còn tàn nhẫn A. Này thế đạo, còn có để người sống A. Phượng Hoa không biết khi nào cấp trong đó một nữ tử uy hạ một viên thành tâm hoàn, chính hoàng xuống tay hỏi chuyện đâu, nói nói xem, các ngươi tính toán như thế nào đối đãi với chúng ta thiếu gia. Bang chủ có lệnh, làm chúng ta sống bắt hắn, sau đó hảo hảo dạy dỗ một phen lúc sau bán cho một cái quý nhân làm tiểu đồng. Phượng Hoa sắc mặt tức thì biến đổi, Hạ Duyệt nghe cũng lạnh mặt, ánh mắt bên trong phiếm ra sát ý bất quá, vẫn là chịu đựng, nghe Phượng Hoa tiếp tục hỏi đi xuống, cái nào quý nhân coi trọng chúng ta thiếu gia a? Thanh Quốc Quốc cứu đại nhân đại thiếu gia, hắn cùng chúng ta bang chủ vẫn luôn có liên hệ nàng kia không hề ý thức trả lời. Phượng Hoa cùng Hạ Duyệt cho nhau nhìn nhau, khỏe miệng đều gợi lên tàn khóc cười. Quốc cứu đại nhân đại thiếu gia a, Thanh Quốc? Hừ, xem ra đến nhắc nhở tịch băng toàn sớm một chút tạo phản nột Phượng Hoa nhìn nàng kia cười, thực hảo, ngươi lớn lên thật đúng là không tồi đâu. Ân, không tồi, không tồi, các ngươi đều lớn lên không tồi, hạ duy ta, ngươi nói, chúng ta tuyển nào một nhà cửa hàng tới thu dụng các nàng tốt nhất đâu. Cái này ta phải hảo hảo điều tra một phen lại hạ quyết định, không bằng trước phế đi các nàng võ công, bằng không, quá đanh đá nhưng không hảo a. Ân, có đạo lý, bất quá, chúng ta cũng không thể quá xấu rồi, đến cho các nàng lựa chọn cơ hội, nguyện ý làm cu ly vẫn là làm các nàng làm đi. không muốn làm liền không có biện pháp ân ân như thế chúng ta cũng không tính vi phạm thiếu ra phân phó phượng hoa cùng hạ duyệt hai người đạo lý rõ ràng ngọc tiên phái nữ tử nghe lại mỗi người run rẩy đi lên chỉ có cái kia ăn qua thành tâm hoàn nữ tử bởi vì ngất xỉu tạm thời hạnh phúc ngủ rồi không có nghe thấy cái này ác ngộng thanh quốc tiêu dao hầu phủ tịch băng toàn nhìn một phong bổ câu đưa thư lúc sau sắc mặt tức khắc trầm hạ tới hầu ra ngươi dẫn người đi tra hạ quốc cứu phủ nhớ kỹ Không cần rút dây động rừng, đặc biệt cha cha chúng ta hoàng hậu hảo ca ca có phải hay không có cái gì đặc biệt bí mật? Là, hầu ra. Ừ, hoàng hậu thân ca ca. Kia thì thế nào, chỉ cần chọc tới nàng, còn không phải giống nhau muốn tao hương. Cư nhiên dám đánh rễ nhi chủ ý, thật là không muốn sống ra hỏa. Tịch băng toàn phía sau một cái khác bên người hộ vệ có điểm lo lắng nhìn hắn, hầu ra, lúc này động quốc cứu tựa hồ không tốt lắm đâu. Có cái gì không hào đâu. chỉ sợ sẽ làm hoàng thượng nhắc tới cảnh giác. Hừ, liền tính ta tịch ra cái gì cũng không làm, hắn cũng không yên tâm đâu. Hộ vệ ngâm lại trầm mặc xuống dưới, hoàng thượng đối tịch ra kiên kỵ đích sắc không phải một hai ngày, bất quá còn không có ở bên ngoài sẽ rách mặt mà thôi. Tịch băng toàn lặng lặng nhìn ánh trăng, tự hỏi tin ám chỉ, xem ra, lúc này đây, bọn họ là hoàn toàn trọc giận phượng hoa mấy người đâu, bùi nhược thần nguyện ý gấp đội trợ giúp chính mình cũng là vì duệ nhi đi. Ha ha, hắn liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Liền tính không có bọn họ nói, hắn đã biết chuyện này cũng giống nhau sẽ vì duệ nhi suốt đầu. Liền tính hắn không có được đến thiên dùng hắn cũng sẽ không để cho người khác khi dễ các nàng mẫu tử. Hầu ra, đêm đã khuya, đêm nay ngươi tính toán ở nơi nào nghỉ ngơi. Thư phòng. Liền ở ngay lúc này, thư phòng ngoại chuyện tới một đạo ôn nhu như nước thanh âm. Hầu ra, ban đêm phong hẳn, nô tỳ làm người cho ngươi hầm một chung canh sâm, ngươi uống ăn lót dạ bổ thân mình đi. Hộ vệ sắc mặt biến đổi. Lập tức bày ra một bộ bài bổ kẹ mặt, túi đầu nhìn mũi chân, hầu ra không cao hứng thời khắc lại đến. Chương 397 đừng nghĩ sai rồi một. Chỉ nghe tịch băng toàn lãnh đạm trở về một câu, không cần, ta còn có chuyện đội, ngươi cấp lao tổ tông đưa đi đi. Ngoài cửa nữ tử hai mắt vừa chuyển, ủy khuất nhìn trong phòng liếc mắt một cái, vì cái gì liền mồn cũng không cho nàng tiến. Chẳng lẽ nàng liền như vậy không vào hắn mắt? Nàng biết, chính mình có thể mang thai là bởi vì hầu ra đêm đó uống say. Hắn đem nàng coi như nữ nhân khác, chính là, cho dù là thế thân nàng cũng nguyện ý à, ít nhất có thể được đến hắn liếc mắt một cái chú ý, chính là, hắn thanh tỉnh lúc sau lại là như vậy lãnh đạo nhìn nàng, thậm chí có một loại không vui, hắn chán ghét nàng. Biết chính mình cha ra có thai, tịch lao tổ đã đến, nàng mẫu bằng tử quý, lại như cũ không chiếm được hắn liếc mắt một cái ônu nhu, không chiếm được hắn con mắt vừa thấy, người khác hâm mộ nàng, chính là, chỉ có nàng chính mình minh bạch chính mình có bao nhiêu khổ. vì cái gì liền một chút ôn nhu cũng không chịu bố thí cho nàng nàng là thật sự thực yêu hắn a lưu thanh tiêu cái nha hoàn đưa nàng trở về phòng mặt khác nói cho chiếu cố nàng nha hoàn về sau buổi tối đừng làm cho nàng ra cửa phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con là hầu ra lưu thanh âm thầm thở dài đáng thương nữ nhân a cho dù không cẩn thận gặp may mắn có mang hầu ra hài tử còn không phải giống nhau bị vắng vẻ ai hồng âm nghe được hộ vệ truyền lời tâm bị đánh rất đáy cốc rách nát trở thành từng mảnh hầu ra vì cái gì một chút cơ hội cũng không chịu cho nàng đâu nàng không cam lòng a lưu hộ vệ vì cái gì lưu thanh dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn nàng một cái mơ hồ xem nàng hình dáng đảo đích sắc cùng ngự phu nhân có điểm giống trách không được hầu ra sẽ nhận sai bất quá nàng cũng là chính mình vui đi một chút cũng không phản kháng tính nổi lên cũng là tự làm tự chịu không có vì cái gì nếu ngươi nhất định phải hỏi như vậy Ta chỉ có thể nói, ngươi không nên lấy chính mình cùng người kia so, ngươi cùng nàng kém quá xa. Đúng vậy, quá xa, cái kia ngự phu nhân cũng sẽ không làm người khác thế thần, thậm chí không muốn trở thành hầu gia trong đó một nữ nhân, nàng muốn duy nhất, cùng nam nhân giống nhau cường thế đâu. Kém quá xa sao? Hồng âm gục đầu xuống, tâm rất đau, quá xa. Chính là, hầu gia không phải không có cưới nữ nhân kia trở về sao, vì cái gì nàng không có cơ hội. Tịch lao tổ nghe bên người hầu hạ nha hoàng đáp lời. Không tự chủ được thở dài, này khi nào đến cùng đâu. Lao tổ tông, nếu không nô tì đi tìm hầu gia cấp lao tổ tông ngươi mang nói mấy câu qua đi. Tịch lao tổ lắc đầu, không cần, dưa hái xanh không ngọn, người trẻ tuổi sự tình khiến cho người trẻ tuổi chính mình làm chủ đi. Lời nói là không tồi, chính là, Lão tổ tông, nữ nhân này hoài hài tử tâm tình không hảo chính là sẽ ảnh hưởng đến trong bụng tiểu nhân đâu. Lao tổ tông ngươi không lo lắng nha hoàn rất tinh tế nhắc nhở. Tịch lao tổ thở dài, này cũng không có biện pháp. Hắn không giận, đã là cho ta cùng cái kia chưa xuất thế hải tử mặt mũi, nếu nói cái gì nữa, ta cái này lão xương cốt cũng liền có vẻ quá tục khí. Lao tổ tông, Lam Nương, ta biết ngươi thân là hồng âm cô cô thực đau lòng nàng, chính là, ngươi cũng muốn minh bạch, hầu ra đã xem ở ngươi hầu hạ ta nhiều năm phân thượng bỏ qua cho nàng một lần. Lao tổ tông thanh âm không nhanh không chậm, lại đều có một cổ áp lực, làm Lam Nương lập tức im tiếng. Lao tổ tông là cái dạng gì nhân vật nàng tự nhiên minh bạch, tuy rằng có tâm thiên giúp chính mình chất nữ chính là nàng cũng sẽ không ngốc đến đi xúc động lao tổ tông điểm mấu chốt cho nên nàng lập tức thỉnh tội lao tổ tông hỏa nhãn kim tinh nô tỷ cái gì tâm tư đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn nô tỷ cũng là nhìn kia hài tử đáng thương cho nên mới hảo tâm tư của ngươi ta minh bạch chính là ta nha ngươi nhớ kỹ chính là tịch gia quy củ cũng không thể luật phá bằng không dùng cái gì trị ra. nếu truyền tới bên ngoài đi hầu gia ở triều đình thượng lại có cái gì thể diện Ta tuy rằng tuổi lớn, tưởng báo tăng tôn, chính là, tịch ra danh dự lại là càng quan trọng. Là, nô tỳ minh bạch. Nô tì biết sai, chắc chắn nhiều hơn khuyên giải an ủi hương âm, làm nàng an an phận phận dưỡng hảo thân mình cấp lao tổ tông sinh một cái đại béo xem. Tịch lao tổ hơi hơi mỉm cười, ân, vậy là tốt rồi. Nói thật, nhiều năm như vậy, ngươi hầu hạ là nhất đến lòng ta, ta sở dĩ như vậy hộ ngươi, cũng là xem ở ngươi tri kỷ phân thượng. Là, nô tỳ vẫn luôn thực cảm kích lao tổ tông coi trọng. Lam Nương vẫn luôn chiếu cố lao tổ tông đến nghỉ ngơi mới rời khỏi lão tổ tông sân, nhìn xem ánh trăng, chuyển hướng Hồng Âm nơi trong viện đi. Dọc theo đường đi, nhìn đến nàng Nha Hoàn cùng gã sai vật đều là thực tôn trọng, cho nên cũng không có ai cản trở nàng tiến Hồng Âm sân. Đến gần bên trong, lại nhìn đến trên bàn gác lại một chung canh, còn mạo một chút nhiệt khí, nhìn thoáng qua trong phòng Nha Hoàn, Hồng Âm đâu? Lam cô cô, Hồng Âm nàng ở trong phòng đâu? Tiểu Nha Hoàn có điểm bất đắc dĩ trả lời. Lam Nương thở dài, Minh Bạch nhà mình chất nữ sợ là lại đang giận lấy, các ngươi đều đến cách vách đánh hạ ngủ gật đi. Hồng âm, có cái gì yêu cầu, hô các ngươi lại đến. Cảm ơn Lam Cô Cô. Hai cái tiểu nha hoàn bay nhanh lui ra ngoài. Lam Nương đi vào đi, liền thấy Hồng âm đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn viện ngoại đại môn, là đang đợi mỗ một người đi. Đáng tiếc à, người kia là sẽ không tới. Hồng âm, ngươi như thế nào không hảo hảo ăn canh đâu. Đó là lao tổ tông làm người cho người chuẩn bị. Cô Cô, người đã đến rồi. Hồng âm có điểm ai toán nhìn nàng, an canh có ích lợi gì, ta trước sau vô pháp tới gần hầu ra một chút, ta không cam lòng a. Lam nương lập tức bước tới che lại nàng miệng, hận sắc không thành thép nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết ta. Lời này có thể nói sao? Muốn nói cũng không thể để cho người khác nghe được. Bằng không, chuyển tới lao tổ tông trong hai ngươi có đến nếm mùi đau khổ. Cô cô, hồng âm bị khuất ôm ở Lam nương trong lòng lực, cô cô, ngươi nói, ta có cái gì không tốt. vì cái gì hắn không xem ta liếc mắt một cái lam nương thật sâu thở dài ngươi đây là tự làm tự chịu a biết sớm như vậy hà tất mạo hiểm đâu liền tính làm ta cầu lão tổ tông cho ngươi xứng cái quản gia hoặc là người hầu linh tinh cũng tốt hơn hiện tại trong lòng trí khi a ta liền thích hầu gia a nha đầu đốc ngươi thích hầu gia có chỗ lợi gì hắn sẽ thích ngươi sao đều nói như nhau hầu môn sâu như biển ngươi nếu là được sủng ái còn có đến hy vọng chính là ngươi không được sủng nói tiêu nhật tử liền Ai, ngươi thật là một cái không hiểu chuyện A. Cô cô, ngươi muốn giúp ta. Ta phải được đến hầu gia. Đừng nói nữa. Lam Nương kéo ra hồng âm, vẻ mặt nghiêm túc. Hồng âm, ta nói thật cho ngươi biết đi, làm ngươi sinh hạ hải tử. Về sau không mặc ăn mặc đã là hầu gia lớn nhất nhượng bộ, cũng là lao tổ tông Quang dùng. Ngươi nếu là không biết đủ nói, liền chuẩn bị chờ bị đưa ra hầu gia phủ đi. Hồng âm nghe hoàng hốt, không, sao có thể, ta chính là hoài hầu gia hải tử. Ừ. Hải tử, ngươi cho rằng ai đều có tư cách hoài hầu gia hải tử sao? Ngươi có thể giữ được hải tử, bất quá là hầu gia xem ở lão Tổ Tông phân thượng, xem ở ta hầu hạ Lao Tổ Tông nhiều năm trung thành và tận tâm phân thượng, bằng không, ngươi cho rằng ngươi sẽ tồn tại sao? Hồng âm khỏe mắt chạy xuống nước mắt, này đó, nàng không thể tin tưởng, nàng chính là có hầu gia hải tử, như thế nào sẽ là sai đâu? Lao Tổ Tông không phải rất muốn tăng tôn sao? Nàng không phải giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao? Hồng âm! từ bỏ ngươi trong lòng những cái đó mưu tính đi cô cô là thiệt tình vì ngươi tốt đừng tưởng rằng hầu ra cùng lão tổ tông đều một hai phải tư cách hải tử không thể ở lão tổ tông trong lòng cái gì cũng không có tịch ra danh dự quan trọng đâu ngươi việc này nàng chính là có một nửa tức giận tuy rằng lão tổ tông là rất muốn tăng tôn chính là ngươi đừng lầm hầu ra không thiếu cho hắn sinh hải tử nữ nhân khuyết thiếu chỉ là làm hắn động tâm nữ nhân lam nương nói xong thật dài thở dài lão tổ tông ý tứ nàng thực minh bạch Nhà mình chất nữ nếu là thật không biết điều, như vậy, nàng duy nhất che chở cũng sẽ mất đi. mươi 398 đừng nghĩ sai rồi hay tịch băng toàn an tĩnh ngồi ở trong thư phòng, chờ hộ vệ hồi báo. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ nguồn ba con. Mãi cho đến ánh trăng lên cao, mọi thanh âm đều im lặng, hắn vẫn là không có ngủ ý. Hầu ra, Triệu Anh đã trở lại. Vào đi. Phía trước bị đánh ra đi cái kia hộ vệ, cung cung kính kính đi đến tịch băng toàn trước người. Bám vào tịch băng toàn bên thai nói nhỏ một trận, tịch băng toàn càng nghe, trên mặt tươi cười càng lớn, cuối cùng đã là tâm tình thực hảo, nhìn triệu anh thập phần tán thưởng cười nói, "Ân, lần này sự tình ngươi làm được thực không tồi, nhớ một công đi. Ta xem, liền đem kia tiểu nha hoàn tặng cho ngươi đi, ta nghe lưu thanh nói, các ngươi hai cái lén lui tới thật lâu đâu, Triệu anh sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống, hầu ra thứ tội, thuộc hạ không có. Yên tâm. Lưu Thanh chỉ là hảo tâm nhắc nhở bản hầu ra phải hảo hảo thành toàn các ngươi hai cái, khó được, bản hầu ra lại như vậy không thông tình thú người sao. Lưu Thanh cũng phụ họa cười trêu nói, triệu anh à, trên chiến trường xem tiểu tử ngươi thực anh dũng sao, như thế nào, này sẽ hầu ra muốn ban thưởng ngươi một cái nha hoàn liền sợ tới mức ngươi chân mềm a. Triệu anh đoán trách nhìn Lưu Thanh liếc mắt một cái, nhiều chuyện. Bất quá, trong lòng lại đối chính mình hảo huynh đệ nhiều một phân cảm kích, cũng đối tịch băng toàn nhiều một phân cảm ơn. Thuộc hạ tạ hầu ra ban thưởng, bất quá, này việc hôn nhân, thuộc hạ tưởng chờ hầu ra đại sự sau khi thành công ở làm. Tịch băng toàn đứng lên, bước tới kéo hắn, ngươi có này phân tâm ý như vậy đủ rồi, đại sự không vội nhất thời, chính là, đêm đẹp lại đoản, cho nên, ngươi không cần ủy khuất chính mình, ta làm chủ cho ngươi trước làm, có thể được đến ngươi yêu ái cũng là kia nha đầu phúc khí. Cảm ơn hầu ra, bất quá, thuộc hạ tưởng cưới nàng làm vợ, chính là, nàng bán mình khế còn ở. tặng cho các ngươi làm hạ lễ đi. Không cần lo lắng, bất quá, ta muốn hỏi ngươi một câu tịch băng toàn sắc mặt có vẻ có chút ngơ ngẩn, ngươi nguyện ý cả đời liền cưới nàng một nữ từ sao. Triệu Anh sử sốt, ngay sau đó kiên quyết trả lời, thuộc hạ nguyện ý. Nguyên bản thuộc hạ liền tính toán cả đời đến nàng một người đủ rồi. Vì cái gì? Ngạch, Triệu Anh trận tròn mắt, hôm nay hầu ra như thế nào có điểm khác thường a? ngày thường hắn đôi cấp dưới việc hôn nhân không có như vậy để bụng đi. Lưu Thanh bởi vì vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ tịch băng toàn cho nên tương đối rõ ràng chẳng huống. bất quá, hắn cũng không dám nói cái gì, có thể nói bọn họ hầu ra là bởi vì mỗi một nữ nhân mới khác thường sao. Vừa nói, bảo đảm đã bị người ném ra thư phòng đi. Cái kia, bởi vì thuộc hạ trong mắt liền cảm thấy nàng tốt nhất đi. Triệu Anh do dự một chút lúc sau lựa chọn như vậy một câu qua lại lời nói. Tịch băng toàn thở dài, tốt nhất sao, hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày liền chuẩn bị làm tân lang đi. Việc này ta sẽ công đạo quản gia xử lý. Ách, hầu ra, không cần vì thuộc hạ lo lắng, đơn giản liền hảo. Đừng nói nữa, ngươi là của ta nhất đẳng hộ vệ, không thể mất khí độ. Triệu Anh xem tịch băng toàn kia sắc mặt, biết chính mình hôn sự đã là chắc chắn, liền không còn sớm mở miệng phản bác, dù sao hắn vốn dĩ liền rất thích kia nha đầu. Hầu ra chịu cho đi, hắn cao hứng không kịp đâu, bất quá, tưởng chờ hầu ra đại sự sau khi thành công lại làm hỉ sự tâm ý cũng là thật sự. Cho nên... Giờ phút này hắn đối tịch băng toàn là càng thêm cảm kích. Lưu thanh vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, có đến ngươi vội đâu Triệu anh hướng hắn cảm kích cười, lui xuống. Tịch băng toàn ngồi trở lại sớm ghế thái sư, đáy mắt lóe một loại không biết tên cảm xúc. Lưu thanh thức thời đứng yên một bên không mở miệng quấy giày, đại khái, hầu ra lại suy nghĩ vị kia ngự phu nhân đi. Ai, hầu ra cũng thật không dễ dàng a Bất quá, thánh hiền có ngôn, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Lời này quá sâu sắc. nay không, hầu ra liền gặp được như vậy nan đề đâu. Lưu thanh, ngươi cảm thấy triệu anh hắn cùng cái kia nha đầu hảo sao. Hầu ra, nay cảm tình sự thuộc hạ không quá. Am hiểu, bất quá, thuộc hạ biết một câu, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, này mỗi người tính cách không giống nhau, ánh mắt không giống nhau, coi trọng nữ nhân cũng tự nhiên liền không giống nhau, có lẽ không phải cái nào nữ tử được không vấn đề, mà là xem người đúng hay không mắt vấn đề. Lam ơn a, hầu ra, Ngươi hỏi ta vấn đề này không phải làm ta chịu tội sao? Thích băng toàn cổ quái nhìn Lưu Thanh liếc mắt một cái, phải không? Như vậy, ngươi cảm thấy thiên dung thế nào? Ách! Lưu Thanh trên lưng bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, hầu ra hôm nay là cố ý phải vì khó hắn sao? Hắn nếu là nói tốt, vạn nhất ngươi hiểu lầm ta cũng đối ngự phu nhân có kêu ý gì, ta đây sống được sao? Nếu nói không tốt, ngươi khẳng định lại không thoải mái, khổ cái này, thuộc hạ cảm thấy ngự phu nhân thực không giống người thường. Đến nỗi được không liền khó nói, xem phương diện kia đi, nếu là từ ta cá nhân chọn lựa nữ tử góc độ nói, thuộc hạ liền không rất hợp mắt, nếu đơn từ nữ tử tương đối thượng xem, như vậy, thuộc hạ cảm thấy ngự phu nhân thực không tồi, so rất nhiều nữ tử cường. Nga. Lưu Thanh A, ta giống như phát hiện ngươi nói chuyện lại có tiến bộ đâu. Phòng chừng có thể đi đảm đương ta thuyết khách đi. Lưu Thanh sửng sốt, ngay sau đó vang rội quý xuống, hầu ra, ngươi đã bị lăn lộn thuộc hạ, ta chính là thích hợp võ thương lọc côn. Ngươi cũng đừng chết sát tiểu nhân. Tịch băng toàn bị lưu thanh kia khổ qua mặt đậu đến một nhạc. Thôi đi, ta liền nói giỡn, không có thật muốn cho ngươi đi làm thuyết khách. Cảm ơn hầu ra. Hầu ra, đêm đã khuya, ta xem, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, vừa mới triệu anh tin tức thực không tồi. Ngươi ngày mai liền xuống tay an bài một chút, nhất định phải ở quốc cưu gia ra, ra cưới vợ thời điểm cho bọn hắn đưa phân đại lễ đi. Là, thuộc hạ đã biết. Đến một người đủ rồi. Đủ rồi sao? Tịch băng toàn một người an tĩnh nốc, trong đầu còn ở xoay chuyển vừa mới triệu anh nói, cùng với hắn nói câu nói kia thời điểm trong mắt biểu lộ hạnh phúc vì cái gì hắn không có triệu anh cảm giác đâu. Là bởi vì thân phận bất đồng sao? Thiên Dung. Ngự Thiên Dung. Ngươi đến tột cùng có cái dạng nào ma lực, cư nhiên có thể làm đã từng chán ghét người nam nhân đều thích ngươi, còn làm một sát thủ cũng thích thượng ngươi. Không, nghe nói mặt giãn ra rất sớm liền thích nàng, hơn nữa phượng hoa Đó là hai cái đâu? Ha ha, bọn họ hai cái đều là chính mình cho nàng tìm hộ vệ a Hối hận sao? Lúc trước nếu tìm chính là Đại Thúc hoặc là Lão Nhân bảo hộ nàng, có phải hay không liền sẽ không có hôm nay cục diện? Ha ha, cũng không đúng đi, liền tính không có người khác, còn có một cái bùi nhực thần đâu. Hầu ra, Lão Tổ Tông thỉnh ngươi qua đi đâu. Ngoài phòng truyền đến một cái gã sai vật thanh âm, tịch băng toàn đứng lên kéo ra môn, nghi hoặc nhìn gã sai vật liếc mắt một cái. Lao tổ tông như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Gã sai vật lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, hắn cũng là bị kêu lên truyền lời đâu. Thịch băng toàn cao mày, đi hướng Lao tổ tông sân. Mà Ngự Thiên Dung bên này, Phượng Hoa cùng Hạ Duyệt xử lý xong rồi Ngọc Tiên Phái những cái đó nữ tử lúc sau đã đuổi theo Ngự Thiên Dung bọn họ, đoàn người đều vào cửa thành. Vừa mới đi vào cửa thành, Ngự Thiên Dung sốc lên bức màn ra bên ngoài vừa thấy, trong lòng thế nhưng dâng lên một sợi quen thuộc cảm, bất chi bất giác bên trong. Chính mình đã bắt đầu đem nơi này trở thành chính mình một cái khác quê nhà sao. Móc mì, chúng ta đi xuống chơi đi. Duệ nhi vẻ mặt hưng phấn lôi kéo ngự thiên dung tay. Phượng hoa ho nhẹ hai tiếng, thiếu ra, phu nhân chân. Không ngại, liền đi xuống đi một chút đi, dù sao xe lăn không phải làm viên lão bọn họ mang lên sao. Ngự thiên dung biết phượng hoa tâm ý, bất quá, nàng cũng không để ý chính mình ngồi xe lăn cùng duệ nhi cùng đi đi dạo phố. Ngồi xe lăn nàng còn không giống nhau là duệ nhi mẫu thân, chẳng lẽ tàn tật? liền không thể bồi chính mình thân nhân nơi nơi đi một chút. chương 399 đến một đủ rồi sao? Duệ nhi đáy mắt hiện lên một mặt khổ sở, ngoan ngoán rửa gần ngự thiên dung, mọ mì, tính, chúng ta về trước ra ăn cơm đi. Ha ha, không có việc gì, mọ mì thật lâu không có bồi người đi dạo phố, đi thôi, chúng ta này liền đi xuống. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguần ba con. Phượng Hoa thấy ngự thiên dung kiên trì cũng chỉ có thể đem xe lăn bông, ôm nàng xuống xe ngồi vào trên xe lăn. Mặt Dãn ra cũng tưởng đi theo, bất quá Ngự Thiên Dung xem hắn thương thế quá nặng, không cho hắn đi theo, phân phó Hạ Duyệt mang theo hắn cùng chỉ Dương về trước ra đi. Bùi Nhược Thần nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, đối Ngự Thiên Dung nói: "Thiên Dung, Viên lão liền trước gan bài ở ngươi nơi đó ở đi." "Hảo a." "Phu quân." Một tiếng e lệ ngượng ngùng, bao hàm lồng đậm tưởng nghiệm nữ âm truyền đến, đánh ướt Ngự Thiên Dung bọn họ tầm mắt, một cái đĩnh bụng to nữ nhân xuất hiện. Ngự Thiên Dung dương mắt vừa thấy, thiếu chút nữa xem đến đôi mắt đều thẳng. này này này dáng người vẫn là cái kia thon thả cốc vân sao liên tính là bệnh phù cũng quá lợi hại đi đi ra ngoài cái kia bụng to mặt khác bộ vị cũng rõ ràng dài quá gần một nửa thì ta chẳng lẽ là bùi gia nhị lao quá khẩn trương cho nàng bổ đến quá nhiều bùi nhược thần ánh mắt hơi hơi trật lạnh lãnh giọng nói sao ngươi lại tới đây cốc vân mặt mang tươi cười nhìn bùi nhược thần đêm qua nghe được mẫu thân nói phù quân hôm nay buổi trưa nên trở về cho nên cố ý tới đón phu quân không cần Ta còn có chuyện muốn xử lý, người dẫn người trở về đi. Cốc vân ánh mắt tối sầm lại, lúc này khỏe mắt dư quang mới liếc đến ngự thiên dung các nàng, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, buồn bã nói, nguyên lai ngự phu nhân cũng cùng phu quân một đạo trở về a. Sớm biết rằng ta liền cùng mẫu thân cùng nhau tới cũng làm cho mẫu thân nhìn xem Duệ Nhi. Ha ha, cái kia, vừa khéo vừa khéo a, khu khu, cái kia, các ngươi phu thê kiểu biệt gặp lại, chúng ta liền không quấy rầy. Phượng Hoa, Duệ Nhi, chúng ta đi thôi. Phượng hoa thú vị nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, rất có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác, là Phu nhân, chúng ta đi trước nào đi dạo đâu. Thật lâu vô dụng ăn bánh kem, ta xem liền đi trước đậu đỏ phường ăn một chút gì lấp đầy bụng lại chơi đi. Hảo Ngự thiên dung lại xoay người đối Hạ Duyệt phân phó nói Hạ Duyệt, buổi tối chúng ta giới hội họa bữa tiệc lớn, làm tất cả mọi người cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, nhà của chúng ta mọi người cha mẹ thân huynh đệ cũng có thể cùng nhau tới ăn cơm. Đến nỗi đồ ăn sao, liền ngươi đi chọn lựa hạ, làm tiểu lầu trực tiếp cho ta đến lúc đó đưa lại đây đi. Nga, là, toàn bộ người cùng nhau A. Tuy rằng giới hội họa hạ nhân không nhiều lắm, chính là hơn nữa bọn họ thân nhân liền sẽ gia tăng gấp ba không ngừng A. Phu nhân đây là lãng phí tiền tài A. Ai? Hạ duyệt bất đắc dĩ thở dài, không biết phu nhân có phải hay không bị cái gì kích thích. Phải bỏ tiền ngôi giận Phượng Hoa đẩy ngự thiên dung đi đến, đi rồi vài bước ngự thiên dung lại làm hắn dừng lại. Hay đầu lại đối hạ duyệt bổ sung nói, đêm nay liên hoàn cũng đều thượng hộ quốc tướng quân đi. Liên nói là ta thỉnh hắn. A, nam cung tẫn. Hạ duyệt bọn họ đều là ngạc nhiên, bất quá ai cũng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là Duệ Nhi hoán giận một câu, mọ mỉ, làm gì muốn kêu hắn a. Ngự thiên dung bước hắn đầu hơi hơi mỉm cười, đừng chu ngươi cái miệng nhỏ. Nói như thế nào hắn cũng coi như là dưỡng ngươi mấy năm đâu. Người à, muốn ân đoán phân minh. Duệ Nhi túi đầu điếu môi không ca Hắn còn hại mẫu thân không ít lần đâu. Hừ, ta chính là không nhớ rõ hắn có cái gì ân. Hắn muốn ở tướng quân phủ tiêu dùng, kia đều là mẫu thân của hồi môn chi ra, hắn nhưng nửa điểm tiền ra không có hoa. Thấy Duệ Nhi tinh thần sa sút ngự thiên dung vội vàng hướng hắn, Duệ Nhi ngoan, chúng ta cũng không thể cùng người bình thường như vậy kiến thức, muốn đại lượng, biết không? Hơn nữa, mọ mì còn có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn, không thể thất tín. Duệ Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn ngự thiên dung, có điểm ủy khuất nói. kia nói xong khiến cho hắn đi, không cho cơm ăn. Ngự Thiên Dung trong lòng cái kia kinh ngạc a, thật là không biết nói như thế nào, không thể tưởng được Duệ Nhi keo kiệt thời điểm thật đúng là không ít giống nhau keo kiệt ta. Ha ha, hào đi, theo ý ngươi. Đi làm, không nghĩ những cái đó sự tình, chúng ta đi ăn cái gì? Ân, Duệ Nhi giơ lên gương mặt tươi cười, xoay người đối mặt gian ra nói, cha nuôi, ta trở về sẽ cho ngươi mang một ít, hạ thúc thúc cùng trì thúc thúc cũng có. Mặt giãn ra không quá thói quen cười cười, trước công chúng kêu hắn, thật là có điểm xấu hổ. Ngự thiên dung bất đắc dĩ lôi kéo hắn từ phượng hoa đẩy rời đi, mà cốc vân ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở ngự thiên dung bóng dáng thượng. Đồng nhiên, nàng kinh ngạc hô ngự phu nhân, ngươi làm sao vậy? Chân tàn phế sao? Như thế nào phải làm loại đồ vật này? Nói xong lại vội vàng che miệng lại, tựa hồ rất là hối hận chính mình nói nói như vậy, ai nha, ngươi xem ta, này há mồm cũng không có một cái ngăn cản. Ngự phu nhân ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là quan tâm ngươi, ngươi có phải hay không bị thương, nếu không, làm phu quân ở trong cung cầu hoàng thượng phái một cái ngự ý đi đến xem ngươi, nhìn xem. Thật không biết điều nữ nhân, không thấy được ngự tỷ tỷ không muốn để ý tới ngươi sao. Ngươi đôi mắt ngủ Cũng đúng, lớn lên như vậy béo, trong mắt đều nhìn không tới, tự nhiên thấy không rõ người khác thái độ. Uy, ta nói, vì bà bà, ngươi làm gì quấy dày chúng ta đi dạo phố A. Lan Hân Đình không biết đi khi nào xuống xe ngựa, đứng ở Ngự Thiên Dung phía sau, đối với Cốc Vân chính là một trận tàn nhẫn mắng. Kỳ thật nàng cũng là nhất thời xúc động mắng xuất khẩu, nay sẽ vừa mới nói xong cũng đã ở hảo nao chính mình làm gì che chở Ngự Thiên Dung đâu. Dọc theo đường đi nàng nhưng không có cùng nàng nói nói mấy câu, tuy rằng đường ca nói nàng người hảo, chính là, nàng mới không tin có như vậy người tốt đâu, khẳng định là thu mãi mãi cái gì chỗ tốt mới mang theo bọn họ. Bất quá! lúc này nhìn đến cái này đại bụng bà như vậy muốn cho ngự thiên dung xấu mặt nàng sinh khí thật sự sinh khí nàng vẻ mặt hòa khí tuy rằng không thấy được là một cái cái gì người tốt nhưng là nàng ít nhất một chút cũng không dối trá cốc vân bị kia một câu phỉ bà tức giận đến xanh mặt dỗi tay chỉ vào lan hân đình ngươi ngươi nói cái gì lan hân đình đôi tay xoay eo hào khí trời cao trả lời liền nói ngươi là phỉ bà à đại bụng bà đại mập mạc làm sao vậy cũng không đi chiếu chiếu gương như vậy xấu cũng dám ra tới dò người ra tới liền thôi còn không biết xấu hổ bên đường ồn nào gào cái gì a sợ đoàn người không biết ngươi là mập mặc a hãn lan tính dôi tay lau lau cái chán tuy rằng là ngày mùa đông chính là hắn cảm thấy cái chán nóng lên a hắn biết nhà mình đường muội ngẫu nhiên rất là đánh đá chính là không biết cư nhiên là như thế lợi hại đánh đá a chột dạ nhìn về phía ngự thiên dung phát hiện ngự thiên dung thế nhưng khỏe miệng hơi tiểu, tựa hồ ở chịu đựng mánh liệt ý cười giống nhau vẫn là trầm mặc cho thỏa đáng đi vốn dĩ ngự thiên dung bọn họ đoàn người tam chiếc xe ngựa cũng đã có chút đáng chú ý nay sẽ bị lan hân đình một ê người qua đường đều sôi nổi nhìn qua không ít người nghe được lan hân đình nói đều ở lén thấp giọng cười rộ lên cốc vân tức giận đến đó là mặt một hồi thanh một hồi tím nàng là có thai lúc sau thân thể mới béo trước kia trước kia nàng chính là một mực đại mỹ nhân được không nha đầu này hảo tàn nhẫn miệng lan mội muội à đùi phu nhân đây là bởi vì có hải tử dáng người đi một chút dạng trước kia nàng là đại mỹ nhân đâu ngươi đừng hiểu lầm nàng lan hân đình hư lạnh một tiếng khinh thường nhìn cốc vân liếc mắt một cái biến dạng cũng không phải như vậy khu khu hảo chúng ta đi thôi đợi lát nữa thỉnh các ngươi ba cái ăn ngon điểm tâm đứng lại cốc vân xanh cả mặt nhìn ngự thiên dung nàng nhận định nha đầu này cũng chính là ngự thiên dung tìm tới tổn hại nàng chương 400 trăm đố kỵ ngự thiên dung quay đầu lại nhìn nàng một cái đùi phu nhân ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao ta rất bận đâu hơn nữa nhân tiện nhắc nhở ngươi một câu tính tình không hảo đối trong bụng hải tử ảnh hưởng cũng không hảo nga phải chú ý thai giáo phẩm văn đi về đút vê đút tỉ lần ba con Hử, ta hải tử không cần phải ngươi tới quản ta các ngươi mấy cái nha hoàn có thể hay không làm việc còn không đỡ phu nhân trở về Bùi nhược thần lạnh lùng quét kia mấy cái nha hoàn liếc mắt một cái kia mấy cái nha hoàn tức khắc thay đổi sắc mặt đồng thời đi lên tới đỡ có vân thiếu phu nhân chúng ta trở về đi Phu nhân còn ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm chưa đâu. Cốc vân ai thoáng nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, hắn cư nhiên nhìn người khác khi dễ nàng cũng không hỗ trợ, hắn đây là nói rõ thiên giúp ngự thiên dung nữ nhân này sao. Hơn nữa, bọn họ vì cái gì sẽ cùng trở về. Khó được bọn họ căn bản chính là vẫn luôn ở bên nhau. Nghĩ đến điểm này, cốc vân sắc mặt đều biến đen, nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt cũng liền trở nên càng thêm âm trầm. Đáng tiếc, ngự thiên dung đã sớm cùng phượng hoa mấy cái rời đi. hạ duyệt cũng mang theo viên lão bọn họ về nhà ma bùi nhược thần cũng đi rồi cốc vân bừng tỉnh thời điểm đã nhìn không tới bùi nhược thần thân ảnh cái này làm cho nàng tức giận đến đó là dạ dày đều đau a từ nha hoàng đỡ trở lại bùi ra nàng không buồn ăn uống buồn bực không vui bùi phu nhân nhìn đến nàng bộ dáng này nhưng lo lắng vân nhi ngươi làm sao vậy ai chọc ngươi sinh khí không có chính là không có gì ăn uống cốc vân buồn bã hiểu sự bộ dáng càng là lo lắng bùi phu nhân Hỏi không ra nàng tầm tư tới, nàng liền tìm những cái đó nha hoàn phát tác, kia mấy cái nha hoàn ngươi vài câu ta vài câu liền đem trên đường cái sự tình nói ra. Bùi phu nhân nghe được đùi nhược thần ném xuống cốc vân rời đi, còn đến nay không có trở về liền một trận buôn bực, này nhi tử cũng quá không cho người bất lo đi, thế nào cũng nên cố hải tử a. Vân Nhi a, ngươi đừng tức giận, chờ hắn trở về, ta giáo huấn hắn đi. Đừng, nương, phu quân ra cửa bên ngoài, vất vả, ta không thể làm hắn nhiều thêm phiền não. chỉ là có chút ghen ghét vì cái gì ngự phu nhân có thể cùng phu quân liên tiếp kết bạn đồng hành nếu nàng thật sự cùng phu quân có ta cũng không ngại phu quân thêm một cái tỉ mội tới chiếu cố chính là phu quân cái gì đều bất hòa ta nói ta này trong lòng nghẹn muốn chết nói vẻ mặt chua xót toát ra tới xem đến bùi phu nhân kia thật là đau lòng a ôn hỏa vô vô cốc vân mu bàn tay bùi phu nhân bảo đảm nói vân nhi ngươi đừng miên man suy nghĩ ta bảo đảm bùi gia thiếu phu nhân cũng chỉ là ngươi một cái Mặc kệ là cái gì nữ tử, cũng đừng nghĩ tranh quá ngươi đi, huống chi là một cái bị thôi nữ nhân. Cốc vân nhìn bùi phu nhân buồn bã nói, mẫu thân, ngươi đừng như vậy, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ngự phu nhân rất không tồi. Ngươi xem nàng kinh doanh cái kia đậu đỏ phường, rất nhiều quý phụ nhân đều thích đi đâu, mọi người đều khen ngợi nàng có khả năng đâu. Nếu phu quân thật sự thích nàng, cũng đừng nói nữa, ta không vui. Bùi phu nhân giải quyết dứt khoát, lại an ủi Cốc vân vài câu, xem nàng ăn xong rồi đồ ăn mới rời đi. Cốc vân ở bùi phu nhân sau khi ra ngoài, trên mặt mới tính lộ ra thiệt tình tươi cười. Bùi nhược thần ở bên ngoài đi đi kỳ thật liền về nhà, bất quá không có làm người biết mà thôi. Lúc này nghe được bùi phu nhân tới tìm hắn, trong lòng thở dài, nương, ngươi tìm ta. Bùi phu nhân cũng là mấy tháng không thấy chính mình như tử, vốn là một lòng vì bất bình lúc này nhìn đến bùi nhược thần từ mẫu tâm lại hiện lên, nhìn bùi nhược thần thật lâu sau thở dài, ngươi này một chuyến chính là vất vả, nhìn giống như gầy điểm đâu. Ha <cười> Mẫu thân nhìn lầm rồi, ta thực hảo đâu? Ai, cháu trai chi bằng mẫu? Nếu thần à, Cốc Vân, cô nương này kỳ thật không tồi, đối với ngươi cũng là một lòng say mê, ngươi liền đối nàng hảo điểm đi. Tốt xấu nàng hiện giờ cũng hoài bên ngoài bùi ra cốt đụng. Nương, ta có chừng mực. Bùi phu nhân đoán trách nhìn hắn một cái, có chừng mực. Có chừng mực ngươi như thế nào sẽ ở trên đường cái không che chở nàng? Có chừng mực ngươi như thế nào sẽ cùng cái kia ngự thiên dung đi được như vậy gần? Nương! Mọi việc không thể nghe lời nói của một phía, ta cùng Thiên Dung là một đường đồng hành, bất quá, chúng ta là sự ra có nguyên nhân. Đúng vậy, sự ra có nguyên nhân, không có nhân, các ngươi đương nhiên sẽ không ở bên nhau, chính là, nhi tử a, ngươi phải hiểu được, nữ nhân tâm chính là thực mẫn cảm. Mẫn cảm? Không cảm thấy a, ít nhất hắn không có phát hiện Ngự Thiên Dung dọc theo đường đi có cái gì mẫn cảm phản ứng. Bùi Nhược thần âm thầm phủ định, bất quá, cũng không có phản bác Bùi phu nhân nói. Bùi phu nhân nói một đống lời nói lúc sau kết quả phát hiện bùi nhược thần nghe được là thất thần, rất là bất đắc dĩ, nếu thần, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đối cái kia ngự thiên dung có tâm tư khác? Bùi nhược thần đạm đạm cười, Nương nếu có, ngươi lại sẽ như thế nào? Ngươi, bùi phu nhân rỗi tay chính là một trưởng chụp ở hắn trên đầu, đương nhiên, đánh đến là không ngứa không đau. Nếu thần, ngự thiên dung tuy rằng đáng thương, chính là, nàng trung quy thân phận không tốt làm à, vốn dĩ. đã từng chúng ta cho rằng duệ nhi là người hài tử. Vì hải tử, chúng ta muốn tiếp thu nàng cũng về tình cảm có thể tha thứ, chính là duệ nhi nếu không phải bùi ra cốt nhục, chúng ta phải băn khoăn một chút. Nương, ngươi này tâm tư nhưng quá trật điểm đâu. là bất công, chính là đây là lẽ thường, cốt nhục chí thân, cũng là đạo lý này. có bùi ra cốt nhục tự nhiên phải nói cách khác, bùi nhược thần thở dài, xem này bùi phu nhân lắc đầu. Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chính mình sự tình. Ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thân mình đi. Ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ta không nhọc lòng chuyện của ngươi nhọc lòng ai à, ta nhưng đem nói ở phía trước, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chính là, chúng ta bùi ra cốt nhục là rất quan trọng, cho nên, ngươi đối vân nhi muốn hảo điểm. Bùi nhược thân buồn bực nhìn bùi phu nhân, hảo, nương, ta vừa mới trở về rất mệt, tưởng nghỉ ngơi hạ, ngươi ý tứ ta đã hiểu, khiến cho ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bùi phu nhân vừa nghe nhi tử nói mệt, lập tức đau lòng. Tiêu người hảo hảo hầu hạ bùi nhược thần, chính mình tự mình đi phòng bếp giám sát, phải cho nhi tử hảo hảo bổ bổ thân mình. Bùi nhược thần thấy bùi phu nhân rời đi, hư khẩu khí, đối với ngoài cửa hộ vệ ngoắc ngoắc tay, hộ vệ đi lên tới, công tử, có gì phân phó. Đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài, ngươi cùng phu nhân nói ta đi làm việc, trễ chút mới có thể trở về. Đúng vậy. Đêm đó, giới hội họa bên trong, đèn lồng cao chiếu, trong viện điểm các màu màu sắc rực rỡ đèn lồng, lẫn nhau chiếu rọi. có vẻ thập phần mị hoán hạ duyệt đánh giá này hiệu quả tấm tác gật đầu phu nhân này ngoạn ý hảo về sau đậu đỏ phường buổi tối cũng như vậy buôn bán đi tùy ngươi phượng hoa nhìn náo nhiệt bọn hạ nhân túi đầu ở ngự thiên dung bên thai nhẹ giọng nói phu nhân đi xem mặt dãn ra đi ân hảo đi thôi đi vào mặt dãn ra bọn họ cư trú tiểu viện ngự thiên dung hơi hơi thở dài phượng hoa đẩy nàng đi vào lúc sau nhìn trên giường mặt dãn ra liếc mắt một cái phu nhân ta trước đi ra ngoài giúp hạ duyệt an bài bữa tối sự tình cũng hảo mặt giãn ra nhìn ngự thiên dung có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác phu nhân sao ngươi lại tới đây người thương thế nào không có trở ngại phu nhân không cần lo lắng ngự thiên dung bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm sát người nam nhân này à luôn là làm người vô pháp ngạnh khởi tâm địa tới một ngụm cự tuyệt chính là nàng lại không thể ai ích kỷ nàng cũng giống nhau sao chương bốn linh một bất đắc dĩ một Phu nhân chính là ở vì ta buồn rầu. Phu nhân yên tâm, Duệ Nhi thiếu ra hắn. Ta không có. Ta biết, là chính hắn quyết định, ta tin tưởng ngươi nhân cách. Phần văn đi ve đút ve đút ve đút thì nguyện bạ con cho nên, không cần giải thích. Mặt giãn ra cảm kích nhìn ngự thiên dung, hắn liền sợ nàng hiểu lầm chính mình ở nàng rời đi thời gian cố ý thân cận Duệ Nhi lấy giành được bọn họ hảo cảm. Nói vậy, hắn liền có miệng cũng nói không rõ. Ngự thiên dung dương mắt nghiêm túc nhìn mặt giãn ra thật lâu sau, hơi há mồm. Tưởng nói ra trong lòng nói, rồi lại dừng lại, nàng cảm thấy mỗi khi nói đến niết hầu lại tập trụ, ha hả thật là buồn cười. Phu nhân, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta cùng Phượng Hoa sự tình? Ngự thiên dung sắc mặt đỏ lên, ngươi như thế nào biết? Mặt dãn ra ôn hòa cười cười, xem Phượng Hoa ánh mắt liền minh bạch. Từ trước, Phượng Hoa nhìn Phu nhân ánh mắt chỉ là có điểm nghiêng ngấm đó là cảm thấy thú vị tỏ vẻ, chính là, lần này trở về, hắn lại thấy được Phượng Hoa trong mắt ôn nu, còn có đối Phu nhân săn sóc. Nếu không phải thích phu nhân, lại như thế nào sẽ có như vậy ôn nhu ánh mắt đâu? Cái kia, ta, phu nhân không cần cố kỵ ta, ta nói rồi, ta trước nay liền không thành vọng tưởng quá phu nhân hết thảy, ta chỉ cần như vậy bảo hộ ngươi cùng Duệ Nhi thì tốt rồi. Đúng vậy, chỉ cần có thể bảo vệ tốt bọn họ, thường xuyên nhìn các nàng là đủ rồi. Có thể nhìn đến nàng hạnh phúc, nhìn đến nàng vui sướng là đủ rồi. Mặt giãn ra kia ôn hòa thanh âm tựa như không khí ướt át tề giống nhau. làm ngự thiên dung cảm thấy chung quanh đều là ước, liên quan đôi mắt cũng mau bị đã ướt nước, nghẹn ở hết hầu lực nói càng khó nói ra. mặt giãn ra, ta, phu nhân, nếu ngươi không chán ghét ta nói, khiến cho ta vẫn luôn bảo hộ các ngươi đi. ta, ta chỉ có cái này thỉnh cầu. mặt giãn ra nói được thực kiên quyết, thực nghiêm túc, thực thành khẩn. ngự thiên dung hít hít mũi, tự mình chuyển động xe lăn quay đầu, có mặt giãn ra, thực xin lỗi, cảm ơn ngươi. mặt giãn ra nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng chậm rãi rời đi. trong lòng có điểm đau cũng có chút an ủi trung quy hắn vẫn là có thể lưu lại bảo hộ nàng có thể nhìn nàng sống sót như vậy thì tốt rồi vì cái gì không cùng phu nhân cho thấy tâm ý của ngươi phượng hoa không biết khi nào xoay trở về bóng dáng giống nhau xuất hiện ở mặt giãn ra trước người mặt giãn ra nhúng mày, ta đã nói được thực minh bạch vẫn là nói các chủ không quá vừa lòng ta đáp án phượng hoa nhéo mắt nhìn mặt giãn ra ánh mắt trở nên thâm thúy lên người đã biết vốn dĩ không biết chính là Theo ở chung thời gian dài hơn, liền bất chi bất giác phát giác ngươi cùng các chủ tương tự, thực tương tự, cho nên liền lớn mật suy đoán. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi cũng thực ghê gớm sao, cư nhiên là chỉ ra độc đinh, còn vẫn luôn xen lẫn trong ta ám ảnh trong các nhiều năm như vậy. Còn không phải ít nhiều các chủ dơ cao đánh khẽ. Hừ, nếu ngươi thiếu ta nhân tình, như vậy, có phải hay không muốn còn đâu? Mặt giãn ra vẻ mặt nghiêm lại, các chủ tưởng ta làm cái gì? Nói cho phu nhân, ngươi thực thích nàng. Làm nàng cưới ngươi vi phu. A, Mặt giãn ra ngốc rớt, ngốc ngốc nhìn phượng hoa, hắn đang nói cái gì? Hắn không có sinh ra ảo giác đi. Vi phượng hoa liếc mắt một cái rết qua đi, hiện tại đứng ngốc, nhớ kỹ lời nói của ta, sau đó có ngốc đi. Vì cái gì? Thiên nguồn vạn ngữ mặt giãn ra chỉ có thể hỏi ra như vậy một câu tới. Phượng hoa thở dài, có điểm đáng tiếc nói, đương nhiên là bất đắc gì à, phu nhân mệnh lý nên muốn tam phu, không, ít nhất tam phu đi, bằng không. phu nhân mệnh liền sống không lâu cho nên ta muốn cùng nàng bên nhau lâu dài cũng chỉ có thể lại tìm hai người cùng nhau bồi nàng bằng không ta sẽ thích ngươi a mặt giãn ra nhìn phượng hoa nửa ngày bỗng nhiên cười nhẹ lên các chủ nguyên lai like ngươi cũng có biệt ngữ thời điểm a ha ha ha rõ ràng chính là nhìn chúng ta còn nói không thích ngươi thật là chúng ta cái kia vô tình các chủ sao thật là quá không thể tin được a hừ cười cái gì ngươi muốn cảm tạ ta rộng lượng ha hả Các chủ, ngươi không rộng lượng cũng không có quan hệ, ta cũng không tưởng cùng bất luận kẻ nào tranh cái gì, ta muốn chỉ là thủ phu nhân thôi. Đến nỗi phu nhân muốn cưới ai, ta đều sẽ không phản đối. Phượng Hoa bĩu môi, dối trá, ta cũng không tin ngươi trong lòng không có một chút an vị. Ngươi muốn nghe nói thật. Phượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, ngươi không ở nói vô nghĩa sao. Mặt giãn ra rửa vào gối đầu, ánh mắt có điểm phiền muộn, phiền muộn bên trong cũng hỗn loạn một ít tăng thường, an vị. Ta tự nhiên cũng hy vọng chính mình có thể đứng ở phu nhân bên cạnh, cùng nàng ra vào có đôi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chính là, thế sự há có thể tất như người ý, có một số việc là chú định thay đổi không được. Thì như nói, cái này liền không cần cùng các chủ phiền lòng, dù sao các chủ ái như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần băn khoăn ta là được. Phượng Hoa nhìn mặt dạn ra có điểm nén giận, hắn vừa mới tuy rằng nói như vậy vui đùa lời nói, chính là, hắn cũng là thiệt tình tiếp thu người này cùng chính mình cùng nhau ái phu nhân nhưng hắn này thái độ tính cái gì a giống như hắn ở làm hắn giống nhau khó chịu thật sự thực khó chịu a phượng hoa về sau ta trong mắt ngươi còn chỉ là phu nhân hộ vệ phượng hoa cho nên ngươi không cần băn khoăn bất cứ thứ gì một bên đi, ta thân phận nàng đã biết không cần ngươi tới nhọc lòng ngươi chỉ cần suy xét chuyện của ta thì tốt rồi nếu một năm trong vòng ngươi vẫn là làm không được như vậy ám ảnh các hạ một năm ám sát danh sách liền sẽ nhiều một cái kêu mặt giãn ra người chính ngươi châm trước đi phượng hoa yêu nghiệt cười cười sau đó phiêu đi rồi lưu lại buồn bực mặt giãn ra hắn bất hòa hắn tranh nữ nhân cũng là tội a còn muốn quy định kỳ hạn thật thật thật là không hiểu đó là một cái cái gì đầu góc người a càng buồn bực chính là hắn cư nhiên là chính mình đầu nhi phượng hoa buồn bực mặt rời đi sân đi đến chính viện thời điểm vừa vặn nhìn đến bùi nhược thần phi thân tiến vào biểu môi nha Bùi lại thiếu, ngươi như thế nào phóng đại môn không đi, thích bỏ tường A. Ân, chính là thích A, làm sao vậy, ngươi không vui. Ai trêu chọc ngươi. Không ai, nhưng thật ra ngươi, cứ như vậy tới, không sợ trong nhà cái kia báo nổi. Cửa thành ta đây xem nàng tức giận đến không nhẹ đâu, ngươi không hảo hảo an ủi hạ gia nhân. Bùi nhược thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, ai ai an ủi ai đi, ta không ngăn cản. Các ngươi hai cái đều đừng náo loạn. Ngự thiên dung bị một cái nha hoàn đẩy lại đây. phượng hoa lập tức bước tới thay cho kia nha hoàn phu nhân ngươi như thế nào tới nơi này còn không phải nghe được người nào đó động tĩnh ngự thiên dung nhìn phía sau nha hoàn liếc mắt một cái thư đạo ngươi đi phòng bếp điểm cuối nhiệt điểm tâm lại đây thuận tiện cho chúng ta pha hồ trà. là phu nhân ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái phóng thấp giọng âm nói ngươi là thu được cái gì tin tức tới rồi sao chúng ta đi vào thư phòng nói đi bùi nhược thần ánh mắt trợt lóe gật gật đầu Ba người đi vào thư phòng phượng hoa đóng cửa lại, nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi cũng. Ta không có thu được người một nhà tin tức, bất quá, đảo thu được người khác hảo tâm nhắc nhở. Nói lấy ra một phong tin nhắn tới. Bùi nhược thần tiếp nhận kia tin triển khai nhìn kỹ lên, sau khi xem xong nhiều những mi, này cùng hắn thu được tin tức có điểm xuất nhập đầu. Ngự thiên dung nhìn hắn cười nói, có phải hay không cùng ngươi được đến tin tức có điều bất đồng? Ân, đại đồng tiểu dị, bất quá kia tiểu dị lại có thể làm chúng ta chuyển thắng vì bại. chương bốn bất đắc dĩ hai phượng hoa cũng xem qua kia tin nghi hoặc hỏi ngươi là nói có người cố ý muốn lầm đạo chúng ta ngự thiên dung gật gật đầu ân vừa khéo ta nhận được này nha hoàng tự đâu vẫn luôn cho rằng hạ duyệt chọn người thực cẩn thận không thể tưởng được vẫn là có cá lọt lưới a nếu không phải vừa khéo nhớ rõ nàng bút tích ta thật đúng là không biết có nên hay không tin đâu là ai ngự thiên dung chiều phượng hoa ngoắc mắt tay phượng hoa cúi người liền nghe thiên dung thấp giọng nói Ngươi này sẽ liền đi nhìn chằm chằm kia ngày thường vẫn luôn xử lý ta phòng vẽ tranh cái kia nha hoàn, đừng rút dây động dừng. Phẩm Văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ân, tốt nhất còn muốn cho nàng cho rằng chúng ta tin nàng lời nói, nhưng là lại không thể làm nàng biết chúng ta đã theo dõi nàng. Bùi Nhược Thần bổ sung nói, đến nỗi muốn như thế nào làm, liền xem ngươi, ta tưởng một cái tiểu nha hoàn ngươi vẫn là có thể thu phục. Phượng Hoa bất mãn chừng mắt nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, bất quá. vẫn là không có phản bác hắn nói chỉ là bổ sung hỏi như vậy muốn hay không thông chi hạ hạ duyệt bọn họ hạ duyệt là muốn, bất quá mặt giãn ra cùng chỉ dương thương thế chưa lành cũng đừng làm cho bọn họ nhọc lòng ngự thiên dung nhẹ giọng nói ngự khí bên trong rõ ràng có chút lo lắng phượng hoa nhíu nhíu mi bằng không ta đi điều một ít nhân thủ tới hỗ trợ không cần nhân thủ không đủ nói trực tiếp tìm bùi đại thiếu thì tốt rồi đây chính là làm hắn được đến duệ nhi thân cận hảo biện pháp a ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười Phượng Hoa hiểu rõ, nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái liền đi ra ngoài làm việc. Bùi nhược thần nhìn về phía ngự thiên dung còn không có tới kịp nói cái gì liền nghe ngự thiên dung dành nói. Cái kia, có chuyện quên mất nói cho ngươi hà, ha hà, cái kia. Duệ nhi đi theo độc quái học tập y y thuật cùng độc thuật nhật tử đều không tính thực đoạn. Nghe nói hắn cũng học xong chế tắc thành tâm hoàn đâu, Ta xem, ngươi yêu cầu phân lượng liền trực tiếp cùng Duệ nhi muốn đi. Yên tâm, liền nói là ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Cư nhiên còn tưởng đổi ý nợ cũ, nữ nhân này cũng quá keo kiệt đi. Làm hắn đi tìm tiểu gia hỏa muốn đồ vật, vẫn là muốn tiểu gia hỏa phối chế thuốc viên, này không phải nói rõ kêu hắn đừng muốn sao. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần nhăn lại mày ngọt ngào cười, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Yên tâm, Duệ nhi thường ngoan, chỉ cần nói với hắn là ta đáp ứng ngươi, hắn nhất định sẽ mau chóng giúp ngươi phối chế. Đúng vậy, thường ngoan, đối với ngươi một người ngon sao. Bùi nhược thần âm thầm bi thôi. đối trước mắt cái này cười đến phá lệ sán lạn nữ nhân thực sự có một loại hung hăng trừng phạt một phen xúc động. bất quá, còn hảo, hắn định lực từ trước đến nay thực không tồi, cho nên hắn vẫn là bảo trì bình tĩnh, chậm rãi nói, lúc trước là ngươi đáp ứng rồi điều kiện nên chính ngươi làm được, ta mặc kệ ngươi làm ai đi phối chế, chỉ cần cuối cùng ngươi giao cho cũng đủ đồ vật đến ta trên tay thì tốt rồi. Tiêu ý tứ thực rõ ràng, hắn là sẽ không mở miệng hướng dại nhi muốn, hắn nói điều kiện đối tượng liền nàng mà thôi. Thiên Dung nhíu môi. "Tao, ta kêu theo ta kêu, bất quá, lần này sự tình, ngươi đến điều phái một ít nhân thủ lại đây hỗ trợ, bằng không, hừ hừ. Đừng nghĩ duệ nhi kêu cha ngươi. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, lời này thật là không tồi a." Bùi Nhược Thần thầm than một tiếng, "Ta nếu tới, tự nhiên sẽ hỗ trợ." Liên tính hắn không ra tay, lão nhân kia sợ cũng sẽ nhiệt tình như hỏa hỗ trợ. Ngự Thiên Dung đương nhiên thở dài, thấp giọng nói, "Bọn họ cũng thiệt tình cấp đâu, ta mới vừa về đến nhà." còn không có tới kịp hảo hảo ngủ một giấc liền vội vàng tới cấp ta tặng lễ. Ha ha, thật là, sớm hay muộn muốn tới, cần gì phải để ý sớm một chút đâu. Sớm chút cũng sớm một chút xong việc bất lo. Bùi nhược thần nhàn nhạt ra nổi nói, đồng thời lại nhìn ngự thiên dung hỏi, ngươi đoán được là nào nhất ban người sao. Ngự thiên dung cười khổ, đại khái trong cung vị kia liền ít đi không được đi, đến nỗi khác, liền xem nàng lần này cùng người nào hợp tác rồi. Độc quái ở nhà. ân đã sớm đã trở lại. mất mát môn giống như thật sự trở thành một cái mất mát môn phái bị độc quái bọn họ hung hăng đả kích một phen nói là vài thập niên đều không có chu lên khả năng đi bất quá không biết vì cái gì lôi trí tôn cha con lại không có trở về giới hội họa Bùi nhược thần nhìn nàng một cái chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lôi thiên kiều lưu lại cùng mặt giãn ra có đôi có cặp đây là hai người tạo hóa ta có cái gì hy vọng bọn họ nếu là có duyên tự nhiên có thể ở bên nhau nếu vô duyên ân đúng vậy nếu ngươi đi hung hăng cưỡng bức mặt giãn ra một phen nói không chừng bọn họ liền có duyên đâu thiên dung chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái đó là chính hắn việt tư ta dựa vào cái gì can thiệp bùi nhược thần đạm đạm cười có chút nghiền ngẫm nhìn nàng ngươi dám nói ngươi liền không có một chút tư tâm ta ta cảm tình sự vốn dĩ liền phải hai bên căn nguyện người khác nói cái gì có ích lợi gì úc đúng không tính tạm thời bất hòa ngươi tranh luận vấn đề này nhân thủ ta đã an bài Sau đó liền sẽ lặng lẽ mai phục tại giới hội họa ở ngoài, tuyệt không sẽ làm người tới tới gần giới hội họa 10 mét trong vòng. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Thiên Dung cao mày, âm thầm suy nghĩ, thực lực của chính mình tuy rằng có điều đề cao, chính là giới hội họa chỉnh thể thực lực cũng không lớn, đặc biệt là khuyết thiếu cao thủ, có thể chân chính đối địch cao thủ. Tịch băng toàn tìm tới 4 cái hộ vệ chỉ có thể bảo hộ đến chính mình cùng Doanh Nhi, những người khác nếu thật sự gặp phải đại địch, sợ chính mình liền Úc còn không mang nổi mình Úc. Bùi nhược thần nhìn nàng túi đầu như mày bộ dáng, trong lòng hơi hơi vừa kéo, không biết vì cái gì liền buột miệng thốt ra, ta xem, quá chuyện cho ngươi chọn lựa một ít căn cơ không tồi cô Nhi tới bồi dưỡng đi, đem bọn họ bồi dưỡng trở thành võ lâm cao thủ, về sau cũng có thể đủ trở thành trung tâm hộ vệ. Thiên Dung nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, thời đại này, không giống hiện đại, cô Nhi bỏ Nhi chính là thực không ít, trên đường những cái đó tiểu ăn mày liền rất không ít đâu. Cứ như vậy, chính mình đã có thể làm việc thiện. cũng có thể đắc ý coi như là một công đôi việc đi tư cập này thiên dung hiểu ý cười nhìn về phía bùi nhược thần ánh mắt cũng nhiều một phân cảm kích hảo chờ tối nay địch nhân xử lý sạch sẽ ta liền bắt đầu xuống tay chuyện này cảm ơn ngươi nhắc nhở ta tiếp xúc đến thiên dung kia lóe sáng con ngươi bùi nhược thần trong lòng hiện lên một mạt mạc danh cảm xúc giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt nữ nhân này thực mỹ bất đồng với cái loại này tục khí mỹ ánh mắt của nàng bên trong lập loẹ một loại khó có thể miêu tả sắc thái Làm hắn nhịn không được thất thần Mà ngự thiên dung cũng không có phát giác hắn dị thường Ngược lại theo này tuyến tiếp tục suy nghĩ đi xuống Nàng tưởng không chỉ có riêng là bồi dưỡng võ lâm cao thủ Còn có thể bồi dưỡng những mặt khác nhân tài A Ra một ít tiền dưỡng chút có tiền đồ người Ngày sau, nàng sẽ không yêu cầu những người đó trở thành nàng hạ nhân Chỉ cần bọn họ nhớ rõ chính mình đã cho một chút dân Ở tương lai Duệ nhi yêu cầu thời điểm Hiểu được cho viện thủ thì tốt rồi Sau đó Như vậy nàng Duệ nhi cũng có thể đủ càng nhiều thơ hấu đồng bọn. Ân, cái này chủ ý hảo, thật là thực hảo. Về sau phải nhanh một chút thực thi mới được. Ngự thiên dung nghĩ đến kia kêu, kêu một cái mặt mày hớn hở, mà bùi Nhược thần xem đến kia kêu, kêu một cái ngơ ngẩn thất thần. Hai người đều không có phát hiện đối phương dị thường, thẳng đến hạ duyệt tới rồi. Phu nhân, ngươi tìm ta. Hạ duyệt đẩy cửa ra nghi hoặc nhìn bên trong ngồi hai cái chủ, vì cái gì hắn liên tục gõ vài cái lên cửa cũng không có nghe được đáp lại. Làm đến hắn cho rằng không có người ở nay còn kìm nén không được chính mình đẩy cửa tiến vào Mới phát hiện giả bên trong căn bản là có hai cái đại người xuống nào linh 403 kế hoạch Cái kia, phu nhân Hạ duyệt lại hô một tiếng Chính là người nào đó lại vẫn là không có phản ứng Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con Hạ duyệt kỳ quái Sẽ không bị người điểm huyệt đi Không đúng à, bùi nhược thần cũng ở Hai đại cao thủ cùng tồn tại như thế nào sẽ dễ dàng bị điểm huyệt Hơn nữa bọn họ hai cái biểu tình kia có phải hay không có điểm quái gì a nam có điểm phạm si, nữ có điểm nớ ngần a không phu nhân kia biểu tình rất giống là nghĩ tới cái gì thú vị anh sẽ không lại nghĩ tới cái gì sinh ý hảo điểm từ đi hưng phấn hạ duyệt xem ngự thiên dung kia pho ảo tưởng bộ dáng cảm giác chính mình cũng có chút sôi trào không có biện pháp hắn hiện tại là càng ngày càng thích kiếm tiền cảm giác khu khu phu nhân nga hạ duyệt người đã đến rồi ở hạ duyệt lần thứ ba cố ý để cao âm lượng trạng hướng hạ ngự thiên dung rốt cuộc hoàn hồn mà bùi nhược thần cũng hồi hồn bất quá rất có điểm quẫn bách bộ dáng nhưng là nhìn đến hạ duyệt lực chú ý căn bản không ở trên người hắn thời điểm lại nhẹ nhàng thở ra phu nhân ngươi kêu ta là có cái gì phân phó sao hạ duyệt kia ánh mắt rất là nóng cháy ngự thiên dung gật gật đầu ân là có bất quá không ngừng một kiện trước giải quyết chuyện đêm nay ngày mai ta lại cùng ngươi thương nghị mặt khác một sự kiện vì cái gì không cùng nhau hạ duyệt trực giác ngày mai sự tình mới là quan trọng nhất cũng nên là hắn thích nghe sự tình ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười không vội nhất thời đêm nay đem có đặc biệt khách nhân đi vào đến lúc đó ngươi chỉ cần phụ trách xử lý giới hội họa trong vòng sự tình giới hội họa ở ngoài từ phượng hoa cùng bùi đại thiếu xử lý ngươi không cần quá mức lo lắng nga minh bạch phu nhân một ít đặc biệt khách nhân cũng không có gì ghê gớm chúng ta giới hội họa phía trước phía sau không biết gặp được bao nhiêu lần rồi Dù sao có thời gian, không bằng phu nhân cùng ta nói nói ngày mai muốn nói đứng đắn sự. "Ách, gia hỏa này hóa ra là làm buôn bán làm nghiện rồi a." Ngự Thiên Dung âm thầm lắc đầu, không biết chính mình là ở Bồi Dưỡng Nhân Tài vẫn là ở Mai Một Nhân Tài. "Phu nhân." "Ha ha, không có gì, nếu ngươi muốn biết, ta liền nói nói đi. Tạm thời ta cũng không có cụ thể kế hoạch, chỉ là một cái cấu tứ, ta tưởng mặt khác mua xây dựng thêm một cái sân, cùng chúng ta giới hội họa liền vì nhất thể. Sau đó Thu lưu một ít không cha không mẹ cô Nhi tiến vào. Gần nhất là muốn cho Duệ Nhi nhiều một ít bạn chơi cùng. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, là tưởng bồi dưỡng một ít trung thực hộ vệ. Vì Duệ Nhi tương lai mưu tính, không cầu quan to lộc hậu, nhưng cầu không người dáng kinh. Hạ Duyệt lập tức trận tròn mắt, này không phải kiếm tiền A, đây là ở giải tiền A. Ngự Thiên Dung xem Hạ Duyệt như vậy có điểm tò mò. Hạ Duyệt, làm sao vậy? Chẳng lẽ, chúng ta nhà kho bạc quá ít, điểm này sự tình cũng không thể làm. vì cái gì nàng cảm thấy hạ duyệt giờ phút này biểu tình hình như là thịt đau bạc đầu. Ảo giáp đi. Hạ duyệt khụ hai tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, có điểm vô lực trả lời. Phu nhân, chúng ta không thiếu bạc. Nga, vậy là tốt rồi, như vậy, chuyện này liền phiền toái ngươi đi làm, tốt nhất có thể mua chúng ta chung quanh sân, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Hạ duyệt sặc một ngụm, nhìn ngự thiên dung hầu nghi hỏi, chung quanh. Phu nhân, ý của ngươi là cách vách vẫn là bốn phía toàn bộ. Lữ Thiên Dung hì hì cười, tự nhiên là càng lớn càng tốt ta, tốt nhất có thể thành lập một cái sơn trang a. Phrain. Hạ Duyệt thiếu chút nữa nga xuống đất, kia chẳng phải là một bút đại tiêu phí. Vẫn là có ra vô tiến. Có đi mà không có về. Ân, sơn trang đích xác không tồi, dù sao chúng ta giới hội họa địa lý vị trí vốn dĩ liền không tồi, sau núi vừa lúc là nơi hiểm yếu a. Ân. Như vậy tưởng tượng, ta cảm thấy. Hạ Duyệt rũi tay đánh gãy ngữ Thiên Dung nói, phu nhân ngươi tính toán hao phí nhiều ít bạc tại đây sự kiện thượng a nga không có nghĩ tới ân một nửa đi dù sao tiền nhiều hơn lưu trữ cũng không có tác dụng gì liền dùng chúng ta lợi nhuận một nửa đặt ở mặt trên đi không được a ngự thiên dung khó hiểu nhìn hạ duyệt vì cái gì không được a hạ duyệt cảm thấy thật là thịt đau a phu nhân ta không đồng ý quá lỗ vốn làm việc thiện ta không phản đối chính là này căn bản chính là có lui tới tiến sinh ý cho nên ta chỉ có thể đồng ý phu nhân dùng bốn phần một tiền tới lộng. bùi nhược thần nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái như suy tư gì nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái "Ân, ta cũng tán thành hạ duyệt chủ ý không thể quá hao phí ách giống như những cái đó tiền đều là nàng đi nàng hẳn là mới là duy nhất lão bản a như thế nào bọn họ hai cái giống như chính mình cũng có phân bộ dáng ngự thiên dung trong lòng nói thầm đi lên này hạ duyệt giúp chính mình xử lý sinh ý có công đích xác có tư cách đưa ra dị nghị chính là Bùi nhược thần này thái độ không quá đoan chính đi. Phu nhân, thiếu gia ngày sau tiền đồ khó có thể đánh giá, yêu cầu tiền tài tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Phu nhân ngươi đem tiền tài tiêu phi ở những cái đó không có quan hệ nhân thân thượng, một hoa chính là một nửa, này cũng thật không tốt lắm à. Hạ duyệt tận tình khuyên bảo khuyên. Ngự thiên dung nhấp môi tự hỏi, một nửa quá nhiều sao. Bùi nhược thần xem nàng bộ dáng bổ sung nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần cho bọn hắn ăn uống no đủ xuyên ấm như vậy đủ rồi, phải biết rằng. nhiều một ít người tiêu phí tuyệt không ngăn những cái đó. còn có trời có mưa do thất thường, người có sớm tối hòa phúc, ngươi bảo đảm bọn họ sẽ vẫn luôn bình an không có việc gì. vạn nhất nào mấy cái sinh bệnh nặng yêu cầu đại lượng tiền bạc chữa bệnh, đến lúc đó ngươi có cho hay không? ách, như vậy tính toán, đích xác không thể qua loa. ngự thiên dung phát hiện chính mình tự hỏi vấn đề đích sắc không đủ cẩn thận, này kế hoạch khả đại khả tiểu, không thể qua loa. như vậy liền dựa vào hạ duyệt ngươi cái nhìn, lấy bốn phần gần nhất khai triển đi. Là, phu nhân, như vậy, ta liền từng bước một tới mưu hoa chuyện này, rốt cuộc không phải một năm giới nguyệt sự tình, cho nên, thỉnh phu nhân không cần cấp. Ân, ta không đổi, ngươi xem làm đi. Bất quá, những người đó, chọn lựa ta muốn xem quá mới được. Minh Bạch, Hạ Duyệt rất là buồn bực đi ra ngoài, bùi nhược thần đạm đạm cười, nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Đại sự đã định, Ngự Thiên Dung cũng không có gì hảo lo lắng. Tự nhiên cũng liền mặc kệ bùi nhược thần muốn đi làm cái gì. Bùi nhược thần đuổi theo Hạ Duyệt, gọi lại hắn, Hạ Duyệt, chúng ta nói chuyện đi. Hạ Duyệt tức giận tạp hắn liếc mắt một cái, đùi lại thiếu tưởng cùng ta nói chuyện gì. Thật muốn nói sự tình không bằng tìm phu nhân tới cũng nhanh đâu. Ha ha, kia cũng chưa chắc. Hạ Duyệt, ngươi cho rằng Thiên Dung phải làm kia sự kiện thật là có ra vô tiến sao. Hạ Duyệt liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ không phải. Tự nhiên không phải, ngươi hướng chỗ sâu trong ngẫm lại liền minh bạch. Nếu ngươi là một cây cô nhi, vẫn luôn chịu đói, đống nhiên, có một ngày bị người nhận nuôi, còn bồi dưỡng thành tài, ngươi sẽ thế nào? Ta, báo ân, như thế nào báo? Cái này hạ duyệt trầm tư lên, điểm này hắn thật không có bận tâm. Bùi nhược thần đạm đạm cười, chỉ cần dưỡng không phải bạch nhãn lang bồi dưỡng ra tới không phải phê tài, như vậy, ta tin tưởng được đến hồi báo tuyệt không sẽ thấp hơn chúng ta ở bọn họ trên người tiêu dùng. Nếu trong đó có như vậy mấy cái là đặc biệt xuất sắc. Ngày sau thậm chí có thể trở thành duệ nhi phụ tá đắc lực, ngươi cảm thấy, cái kia không đáng giá tiền sao. Hạ duyệt trương đại miệng nhìn bùi nhược thần, quá giảo hoạt, người này, lập tức liền nghĩ đến như vậy xa. Khu khu, như vậy tưởng tượng, thật là đáng giá kinh doanh một cái đại sinh ý đâu. Ha ha, lấy bọn họ mấy cái mới có thể, muốn bồi dưỡng võ lâm cao thủ, chỉ cần tuyển người tư chất không tồi, kia hoàn toàn không cần lo lắng. Đến nỗi xử lý sinh ý sao, chính mình còn không phải là... Khu khu... Ít nhất xem như tiểu người thạo nghề đi. Không tồi, không tồi, hạ duyệt tâm tình tức khắc tử vừa rồi trời đầy mây chuyển vi tinh không vật lý. Ha ha, vẫn là bùi lại thiếu nghị đến xa, hạ duyệt bội phục, yên tâm, việc này ta bảo đảm làm được thỏa đáng. Chương 404 có lợi vô tệ một. Mặt khác, chọn người thời điểm không cần quá thật cẩn thận, miễn cho bị người nhìn ra cái gì manh mối. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thu đại dễ dàng gây vạn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Bùi đại thiếu cứ việc yên tâm hảo, điểm này ta minh bạch. Hạ duyệt xoay người rời đi, hắn hiện tại đã rất có động lực, chúa cứu thế linh tinh sự tình hắn không thích làm, chính là, có kiếm sinh ý hắn là thực thích. Đi rồi vài bước, hắn bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn chằm chằm bùi nhược thần một trận trên dưới đánh giá, nửa ngày mới ha hả cười nói, Bùi lại thiếu, nếu ngươi không có thành thân, ta tưởng cùng phượng hoa bọn họ cùng nhau chiếu cố phu nhân đảo cũng không tồi đâu. Bùi nhược thần sắc mặt một quẫn, Cho rằng hạ duyệt là thấy được phía trước kia một màn, liền không có phản bác, tùy ý hạ duyệt trêu ghẹo này nhưng đem hạ duyệt lại buồn bực tới rồi, này bùi nhược thần hôm nay cái là có ý tứ gì à? Cư nhiên! Nguyện ý ăn mệt! Việc lạ! Bùi nhược thần nhìn hạ duyệt đi xa mới khe khẽ thở dài, hôm nay hắn là... Ai? Đại khái gần nhất quá nhàm chán đi! Bùi công tử! Một tiếng sợ hãi thanh âm ở bùi nhược thần sau lưng vang lên, bùi nhược thần xoay người vừa thấy, lại là một cái nha hoàn! Có chuyện gì sao?" Tiêu Nha hoàn lớn lên mi thanh mục tú, nhìn Bùi Nhược Thần ánh mắt rất có một loại liếc mắt đưa tình cảm giác, bất quá, đáng tiếc Bùi Nhược Thần không có cảm giác, nàng e lệ ngượng ngùng nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, "Bùi công tử, ta, ta không có gì." "Chính là tưởng." "Không có việc gì cũng đừng quấy rầy khách nhân, như vậy tiểu nhân lễ nghĩa ngươi cũng không biết." Xem ra hạ duyệt đối với các ngươi này, đó hạ nhân ước thúc quá lòng đâu "Bùi công tử, ta không phải hạ nhân." Kiêu Nha hoàn vội vàng giải thích, ta chỉ là tạm thời tới nơi này hỗ trợ ta là trong sạch nhân gia tiểu thư bùi nhược thần mắt lạnh đảo qua nga đúng không như vậy hạ duyệt là thì ngươi tới làm cái gì chiếu cố duệ nhi thiếu ra liền tính không có bán mình khế ngươi chỉ cần ở chỗ này liền không phải chủ tử chính là hạ nhân nên hiểu lễ nghĩa không thể mất đức hạnh bại hoại chủ nhân ra danh dự ta tiêu nha hoàn mặt thoáng chốc trắng bất quá nàng như cũ cô lây cuối cùng ngự khí hô lên chính mình trong lòng lời nói bùi công tử ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta thích ngươi bùi nhược thần bị này một tiếng thông báo bổ một chút nửa ngày mới mang cười nhìn kia nha hoàn đúng không ngươi tử khi nào bắt đầu thích ta lần đầu tiên nhìn thấy bùi công tử thời điểm ta liền kia nha hoàn đỏ mặt có điểm e lệ cúi đầu bùi nhược thần nữ môi đều lao tới nói thích hắn còn có mặt mũi trang xấu hổ a ừ bất quá thiên dung vừa rồi nói ngươi có phải hay không giúp ngự phu nhân xử lý phòng vệ tranh cái kia nha hoàn Tiêu Nha hoàn dương mắt nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, trong lòng vui vẻ, hắn như thế nào biết chính mình sự tình, chẳng lẽ hắn đã sớm chú ý tới chính mình. Đúng vậy. Người tên là gì? Ngọc Lan. Ân, không tuổi, vậy ngươi vừa mới Từ nơi nào lại đây? Ta giống như có nhìn đến Phượng Hoa đi nhìn quá ngươi. Ngọc Lan mặt hơi hơi đỏ lên, bất quá, vội vàng làm sáng tỏ, Bùi công tử không cần hiểu lầm, ta cùng Phượng hộ vệ tuyệt đối không có gì. chỉ là hắn vừa mới vừa khéo đi qua ta bên kia, cùng ta nói nói mấy câu mà thôi. Bùi Nhược Thần trong lòng cười trộm, nga, đúng không? Ta nhìn Phượng Hoa giống như đối với ngươi có điểm đặc biệt đi. Ngọc Lan tức khắc mặt đỏ lên, đáy mắt còn hiện lên một tia đắc ý. Đây là rất nhiều nữ nhân bệnh trùng, biết chính mình chịu người thích đều sẽ đắc ý. này Ngọc Lan, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. bất quá, nàng nhưng không có quên mục đích của chính mình. Bùi công tử đa tâm, Phượng Hộ vệ thật sự cùng ta không có gì. trong lòng ta vẫn luôn liền. Lớn mật nô tì, dám lười biếng Một đạo đồng âm đánh gãy ngọc lan liếc mắt đưa tình Quay đầu lại đối diện thượng vẻ mặt hàn ý Tiểu Duệ Nhi Trong lòng tức khắc sinh ra tức giận Chính mình thật vất vả nói ra trong lòng lời nói Cái này Tiểu ra hỏa cư nhiên ra tới quấy dối Bất quá, trên mặt lại không cam lòng rõ ràng biểu lộ ra tới Duệ Nhi thiếu ra, ta không có lười biếng Ta đã làm xong chuyện nên làm Vừa vận đụng tới bùi công tử Cho nên nhiều lời hai câu Ừ, ngươi là nói ta có sai Duệ nhi kia lạnh lùng ánh mắt đảo qua Ngọc Lan, đồng thời xẹt qua bùi nhược thần. Bùi nhược thần tức khắc cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, vội vàng giải thích nói, này tiểu nha hoàn có chuyện kêu ta, ta dừng lại nghe một chút thôi. Ý tứ là hắn nhưng không có bất luận cái gì sai. Ngọc Lan vừa nghe sắc mặt vi bạch, bùi nhược thần lời này phủi sạch ý vị quán đồng, làm nàng cảm thấy tâm bị người hơi hơi đau đớn. Thiếu ra, ta không có nói ngươi sai. Đó chính là thừa nhận chính ngươi sai lạc. Duệ nhi nửa điểm không khách khí, không có nửa điểm tươi cười gương mặt tươi cười biểu thị công khai hắn giờ phút này rất là bất mãn. Ta, thiếu gia, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta bất quá rời đi một hồi, ngươi liền đem ta công đạo sự tình làm xong sao. Đừng cho là ta không biết, ngươi là tiêu tiền làm khác nha hoàn giúp ngươi làm, đúng không? Ngọc Lan sắc mặt cả kinh, nhìn về phía Duệ nhi ánh mắt cũng nhiều một phân khó hiểu, thiếu gia, ta, ta không có. Duệ nhi tiểu đại nhân giống nhau vẫy vẫy ống tay háo, hừ, trước kia ta liền phát hiện, chỉ là không có trách tội ngươi thôi, lần này trở về ngươi bất an thủ bột phận, còn dám đuổi theo khách nhân đi vào nơi này, gặp lén, hừ, nói rõ chính là không đem chúng ta giới hội họa để ở trong lòng, tưởng bại hoại nhà của chúng ta danh dự. Ta, Ngọc Lan ngây người, nàng căn bản không biết một cái mới 8 tuổi hài tử cư nhiên sẽ như thế giáo hơn người, còn biết nàng ngày xưa việc làm. Duệ nhi lại nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Bùi thúc thúc à, ta biết ngươi lớn lên đẹp, chính là, ngươi cũng đến kiểm điểm một chút ta, đừng nơi nơi. Cái kia, ta mẫu thân nói kia gì, chê hoa ghẹo nguyệt. Đối, đừng khắp nơi chê hoa ghẹo nguyệt ta, liền tính muốn sang bậy, cũng không thể ở nhà ta, bằng không, ta. Duệ nhi, đây là hiểu lầm, ta tuyệt không có cái loại này tâm tư. Bùi nhược thần trong lòng cái kia hận A ngự thiên dung kia nữ nhân cái gì không giáo, như thế nào còn tuổi nhỏ sẽ dạy Duệ nhi này đó lung tung rối loạn từ ngữ đâu. Chê hoa ghẹo nguyệt. Đây là tiểu hài tử nói lời nói sao. Duệ nhi đô đô cái miệng nhỏ, hiểu lầm, ta mẫu thân nói, không có lửa làm sao có khói, một cái chìa khóa gõ không văng a Ha! Bùi nhược thần chừng mắt nhìn Duệ nhi, lại nghe Duệ nhi tiếp tục đạo lý rõ ràng nói, ta nương còn nói, thượng bất chính hạ tác loạn, ta nương chính là hành đến chính ngồi đến đoan cho nên ta cũng muốn làm một cái đường đường chính chính nam tử hán, không thể học hư. Càng không thể làm một cái không có trách nhiệm tâm nam nhân. kia trách nhiệm tâm đắc từ nhỏ bồi dưỡng, cho nên, ta tuy rằng tiểu, nhưng là, hiện tại liền phải hiểu được đối người nhà phụ trách. Duệ Nhi, bùi nhược thần càng nghe càng cảm thấy những lời này chính là ngự thiên dung cô ý giáo Duệ Nhi chỉ trích chính mình, quá nén giận nương tiểu quỷ đả kích hắn. Thiếu ra, ngươi luôn miệng nói muốn hành đến chính, ngồi đến đoan, như vậy, bên ngoài đã từng truyền đến ồn ào huyên áo, nói phu nhân là lơi ong bướm, gián giết tâm địa, mới bị hộ quốc tướng quân hưu rớt, này lại như thế nào giải thích? Ngọc Lan hai tròng mắt mang hận, châm chọc nói ra. Duệ nhi ánh mắt tức khắc phát lệnh, như lao kiếm giống nhau bắn về phía Ngọc Lan. Trong lúc nhất thời, cư nhiên làm nàng cái này đại gấp đôi đại nhân ăn không tiêu, có một loại kinh hãi cảm giác. Chỉ là một cái tám tuổi hải tử, nàng làm gì muốn sợ hắn, Ừ, chính là, bên ngoài những cái đó đồn đãi chính là như vậy nói, nàng nhưng không có nói sai, chính hắn không còn nói không có lửa làm sao có khói sao. Như vậy tưởng tượng, Ngọc Lan lại đúng lý hợp tình nhìn về phía Duệ nhi. nàng sẽ không thừa nhận chính mình đối một cái hài tử có sợ hãi. Thiếu ra, này đó ta thật đều là nghe người khác nói. ngươi không thể trách ta. Ánh mắt kia trần chùi biểu đạt một loại ý tứ, là ngươi mẫu thân không trinh không khiết, mới bị người chỉ trích. chương 405 có lợi vô tệ hai. Duệ nhi nhìn nàng đống nhiên một tiếng cười khẽ, Ngọc Lan cảm thấy chính mình có một loại ảo giác, hắn tươi cười giống như nhiều một mặt trâm trọc hoặc là mặt khác ý vị. Sẽ không, hắn bất quá là một cái hải tử. Ngọc Lan lại lần nữa cho chính mình cổ vũ. Mà bùi nhược thần nhìn về phía nàng ánh mắt cũng trở nên lánh rượi lên, nhìn chằm chằm đến Ngọc Lan đó là một trận trộn dạng. Ta, ta thật sự chỉ là nghe người ta nói. Ta chính mình cũng không có nghĩ như vậy. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bạch bạch. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Bùi nhược thần chỉ là nhìn đến Duệ nhi thanh âm di động, đến gần rồi Ngọc Lan, sau đó liền vang lên hai tiếng giòn vang, sau đó lại liếc mắt một cái nhìn lại Duệ Nhi đã trở lại nguyên lai đứng thẳng địa phương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, này tiểu quỷ khi nào học khinh công, cư nhiên như thế lợi hại. Ngọc Lan khó có thể tin nhìn Duệ Nhi, che lại nóng rất mặt, thiếu ra, ngươi, ngươi. Và, đông nhiên, Duệ Nhi lớn tiếng khóc lên, khóc đến kêu kêu một cái kinh thiên động địa, khóc đến bùi nhược thần kêu kêu một cái trở tay không kịp. Theo sau, giới hội họa người từ ngự thiên dung, mặt giãn ra mấy cái, cho tới phòng bếp bác gái đều xuống tới. đem Duệ Nhi vây đến, tiêu tiêu một cái chật như nêm tối. Ngự Thiên Dung tới rồi thời điểm, Duệ Nhi đã bị bọn hạ nhân vây quanh, nữ mày nhìn rơi xuống đồ sộ trường hợp, Ngự Thiên Dung khẽ nữ mày, phát sinh sự tình gì? Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, làm Ngự Thiên Dung đi vào tới. Duệ Nhi còn ở lưu trữ nước mắt hết sức ủy khuất đứng ở nơi đó, Ngự Thiên Dung xem đến đau lòng cực kỳ, trầm khuôn mặt từ nha hoàn đẩy nàng qua đi, phát sinh sự tình gì? Phu nhân, đều là Ngọc Lan nha đầu khi dễ thiếu gia. Phong bếp bác gái tức giận bất bình trường hướng về phía cái kia bị mọi người cựu thị người. Ngự thiên dung ghé mắt xem qua đi, phát hiện kia Ngọc Lan chính hồng một khuôn mặt phất ướt nhìn dậy nhi, tâm lạnh lùng, ngươi làm cái gì? Phu nhân, ta cái gì đều không có làm, là thiếu gia đánh ta. Ta chỉ là nói hai câu nghe nói nói. Ngươi nói dối, chính là ngươi khi dễ ta, ngươi còn mắng mọ mi. Ta không có, ta đều nói, đó là nghe nói, thiếu gia còn đánh ta hai bàn tay. Ngọc Lan hết sức ủy khuất nói. mọi người vừa nghe đều không thể tin tưởng nhìn về phía nàng phong bếp bác gái lại mở miệng hừ ngươi cái này tiểu đệ tử ta có hai lần ở bên ngoài đều nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. vốn dĩ hảo tâm ám chỉ ngươi hy vọng ngươi đừng cho phu nhân mất mặt chính là ngươi căn bản không để trong lòng ta còn nghe nói chính ngươi không làm sự xử một chút tiền bạc liền đối khác nha hoàn khoa tay múa chân đâu hừ tiểu thiếu gia sẽ đánh ngươi ngươi thật là mở to mắt nói dối chính là Chúng ta hầu hạ tiểu thiếu gia đã lâu như vậy, tiểu thiếu gia liền mắng cũng không có mắng chúng ta một câu đâu, như thế nào sẽ đánh người? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thiếu gia như vậy thiện tâm, nơi nào gặp được ngươi liền biến thành ác nhân. Ngươi nói dối, còn khi chúng ta đều là người mù a. Mọi người kia ánh mắt thật là thập phần cùng chung kẻ a, bọn họ duệ nhi thiếu gia chính là một cái thiện lương lại đáng yêu hài tử, vẫn là như vậy phấn điêu ngọc trác, nhìn khiến cho người nhịn không được tưởng phủng ở lòng bàn tay che chở đâu, nơi nào sẽ là ác nhân? Mọi người ngươi một câu ta một câu, làm ngự thiên dung đều không có lời nói hảo thuyết, nàng thật sự không biết chính mình Duệ Nhi cư nhiên như vậy đắc nhân tâm a cái này thế cục xem ra, có thể so nàng cái này đứng đắn chủ tử còn phải nhân tâm đâu. Đành phải trước trầm mặc ôm Duệ Nhi, nhẹ giọng an ủi nói, đừng khóc, nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi sao, hì hì, ngươi hái như thế nào hết giận, mọ mỉ vì ngươi làm chủ. Mọ mỉ, ta chán ghét nàng. Vậy xa thải nàng đi. Mọ mỉ. Ta nghe được nàng nói nàng thích đuổi thúc thúc đâu, còn nói sáng sớm liền coi trọng hắn, ta nói nàng không làm việc, nàng còn mắng ta đâu. Cái gì, thật quá đáng, cư nhiên ở phu nhân trong nhà liền muốn câu dẫn nam nhân, còn muốn khi dễ tiểu thiếu ra. Đánh! Một trận hành hung lúc sau, Ngọc Lan đã hoàn toàn đã không có mi thanh mục tú cảm giác, đã sớm biến thành một cái mặt mũi bầm dập người, trên người liền càng không cần phải nói. Nàng vẫn luôn kêu cứu mạng, chính là, càng kêu bị đánh đến càng tàn nhẫn. Ngự Thiên Dung cao mày nhìn mọi người phẫn nộ, rất kỳ quái, các nàng tuy rằng kêu đến loạn, chính là, đánh lên người tới, lại là thập phần có tự, hoàn toàn không có đánh sai đối tượng tình huống. Thiên Dung nào biết đâu rằng, này đó bọn hạ nhân đã sớm bị Duệ Nhi hảo hảo dạy dỗ quá vài lần, tuy rằng mục tiêu không phải người, chính là, này sẽ lại là ở có tác dụng. Duệ Nhi ở Thiên Dung trong lòng ngực nhìn này hiệu quả, tâm hoa nộ phong A. Hắn quyết định, về sau muốn tiếp tục nỗ lực cải tạo. Tranh thủ làm trong nhà không có võ công tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm gặp được các nhân thời điểm đều có thể đủ hợp lực đánh chết một cao thủ đi. Hảo, đừng đánh. Ngự Thiên Dung đồng tình nhìn Ngọc Lan liếc mắt một cái, bất quá, nàng có bản lĩnh làm duệ nhi khóc, nên chịu điểm tội đi. Mọi người nghe được Ngự Thiên Dung nói mới dừng tay, sôi nổi tránh ra đi, làm Ngọc Lan đều không rõ ràng lắm chính mình vừa mới đến tuột cùng ăn cái nào đã kích nhiều một chút. Người kêu Ngọc Lan đúng không? Không biết ngươi còn có cái gì lời muốn nói? ta muốn cáo các ngươi a ngự thiên dung tò mò nhìn nàng cáo cái gì các ngươi đánh ta ngự thiên dung trong lòng cái kia nhạc a cực lực nhịn xuống đều vẫn là vô pháp không khỏe môi phi dương ngươi nói cái gì ngươi muốn cáo chúng ta đánh ngươi ai thấy được chứng nhân đâu ai chứng minh a ta bùi công tử thấy được ngọc lan cầu cứu nhìn về phía bùi nhược thần mãn nhãn chờ mong bùi nhược thần ho nhẹ hai tiếng đi đến duệ nhi bên người ôn nu hỏi duệ nhi Ngươi cảm thấy thế nào? Hết giận sao? ầm ầm ầm Ngọc Lan cảm thấy chính mình thật sự bị sét đánh tới rồi, nàng tan nát cõi lòng nhìn Bùi Nhược Thần vô cùng ai toán thêm vô cùng tuyệt vọng hỏi, Bùi công tử, ngươi, ngươi, Duệ Nhi lại là một tiếng hừ lạnh, không cần phải ngươi quản. Mộ Mị nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta không thể dựa ngươi thân cận quá, miễn cho nhiễm đen. Ách Ngự Thiên Dung cũng sững sờ, lời này là nàng giáo sao? Bùi Nhược Thần thở dài, gần như lấy lòng nhìn Duệ Nhi nói. ta thật sự cùng nàng không quan hệ, hôm nay cái vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đâu, đang ở giao huấn nàng làm hạ nhân quy củ ngươi liền tới rồi, kế tiếp sự tình ngươi đều đã biết nói cười cười, nhìn vệ nhi thập phần hòa khí.